Nguyên nhân chính là như vậy, nhà này nhà xưởng lợi nhuận mới sẽ càng ngày càng thấp, đến cuối cùng xuất hiện hao tổn tình huống, chính là sinh sản công nghệ cùng thiết bị cũng không được. Ở thị trường kinh tế đình trệ tình huống, nhà này nhà xưởng tự nhiên sẽ xuất hiện hao tổn, cuối cùng không cách nào tiếp tục kiên trì, chỉ có thể đem nhà xưởng chuyển nhượng đi ra ngoài, lấy nải dừng tổn. Có điều, ở Tô Duyệt đem sinh sản công nghệ tiến hành rồi thăng cấp, mà hợp xưởng tiến hành rồi thăng cấp sau, tình huống liền rất là không giống nhau. Đầu tiên Nhà này nhà xưởng sản xuất mỗi ngày năng lực từ 8 vạn khối tin, tăng lên tới 300.000 khối, tương đương với tăng lên nhiều gấp 3, mà sản xuất ra tin, phẩm chất cũng là cực cao. Ở thử hậu sản, phát hiện loại này tiểu mới tin lương phẩm suất cực cao, sinh sản lương phẩm cao đẹp đạt 99. 99% này không chỉ có thể hạ thấp sinh sản thành phẩm, giảm thiểu không cần thiết hao tổn, đối với công ty danh dự cũng là có chỗ tốt cực lớn, chỉ có phẩm chất tốt sản phẩm mới có thể để cho người tiêu thụ yêu thích. Chỉ có làm được điểm này, xí nghiệp mới càng dễ dàng thu được thành công. Ở nhà xưởng thông qua nghiệp chứng sau, Tô Duệ để thẩm tình chiêu mộ một nhóm tân công nhân, đến nhà xưởng tiếp thu đổi dưỡng, sau đó mau chóng trên cương. Dù sao, nguyên lai nhà xưởng kinh tế đình trệ, sinh sản công người đã đi rồi rất nhiều, hiện tại cũng chỉ còn sót lại 30 người đến, nếu như hiện tại bắt đầu toàn lực sinh sản, điểm ấy công nhân là không đủ. Đương nhiên đi ngang qua thăng cấp sau, nhà xưởng sản năng có tăng lên rất nhiều. Nhưng cần thiết công tác chức vụ đã không cần nhiều như vậy, cũng sẽ không dùng khuếch tăng đến 100 người, chỉ cần tăng cường đến 60 người đã đủ rồi. Đang hoàn thành nhà xưởng thăng cấp sau, Tô Duệ lại không ngừng không nghỉ đi tới Úc Sở chạy Lì A. Bởi vì, Asia cuộc vòng bán kết muốn bắt đầu rồi, Hoa Quốc đội thi đấu đem ở ngày thứ 2 cử hành, điều này làm cho hắn không thể không rời đi thẩm châu thị, chính là vì tham gia vòng bán kết. Vì hoàn thành nhà xưởng thăng cấp, cùng với tin sinh sản công nghệ thăng các, Tô Duệ đem hết thể tín ngưỡng giá trị đều tiêu hao hết. Đã như thế, hiện tại hắn đối với tín ngưỡng giá trị nhu cầu càng cao hơn, phải nghĩ biện pháp thu được tín ngưỡng giá trị, như vậy trong lòng mới sẽ không loạn tung tùng quèo, gặp phải cái gì có chuyện xảy ra, mới có sức lực giải quyết. Một hồi bắt cường, để Tô Duệ thu được 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, hắn tin tưởng quan tâm càng cao hơn vòng bán kết, nhất định có thể để cho hắn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, tiền đề là hắn có thể làm cho Hoa Quốc đội đạt được thắng lợi, thành công thăng cấp trận chung kết. Cái kia thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị nhất định sẽ không thiếu với 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, đối với trận này vòng bán kết, hắn không chỉ muốn tham gia, hơn nữa đối với thắng lợi vẫn là tình thế bắt buộc. Ở Asia cuộc vòng bán kết bên trong, Hoa Quốc đội đối thủ là Iraq, mà thi đấu địa điểm ở chỗ Sydney-Ox-Challia-Sân thể dục, mà Tô Duệ hiện tại chính là trực tiếp đi máy bay đi Ox-Challia-Sydney. Tô Duệ hành trình quá mức gấp gáp, một mặt muốn vội vàng tham gia mùa xuân thi đấu. Một mặt lại muốn chuẩn bị tin chuyện công xưởng ở một phương diện khác còn muốn ứng phó a si điều này làm cho hắn cần phải không ngừng buôn ba qua lại, ở thời gian sắp xếp trên, thì lại là vô cùng cấp bách, hơi hơi gặp phải chút tình huống, một ít chuyện liền có thể sẽ bị làm lỡ. Đối với tình huống như thế, kỳ thực hắn cũng không muốn nhìn thấy, nếu như có thể, hắn cũng muốn cho sinh hoạt tiết tấu hoán chậm một chút, như vậy mới có thể trải qua thoải mái một điểm. Chỉ có điều, những chuyện này toàn bộ cùng nhau xuất hiện. Hơn nữa mỗi sự kiện đều phi thường trọng yếu, để Tô Duệ không cách nào bỏ qua ở trong một ý chuyện, chỉ có thể toàn bộ đều hoàn thành, cũng chỉ có thể trải qua loại này buôn ba qua lại sinh hoạt, sinh hoạt tiết tấu sắp tới người bình thường căn bản là ứng phó không được. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì thân phận của hắn quá hơn nhiều, lại là điện tử thi đấu tuyển thủ, lại là cầu thủ, vẫn là kỳ thủ, chạy cự ngắn vận động viên, bơi vận động viên, tự thân hoàn thành lập công ty, nhiều như vậy tầng thân phận, sự tình tự nhiên là phi thường nhiều, muốn hưu nhàn rỗi thì càng thêm không thể. May là chính là, hiện nay Tô Duệ không cần tham gia bơi thi đấu hoặc chạy cự ly ngắn thi đấu, nếu như những này thi đấu cũng đồng thời đến, vậy hắn liền thật sự làm không nổi. Hiện tại hắn tuy rằng bận rộn một điểm, nhưng ít ra vẫn là có thể ứng phó lại đây, chỉ là không có bao nhiêu thời gian có thể nghỉ ngơi mà thôi, nhưng lấy hắn thu hoạch mà nói, coi như mệt một điểm cũng đáng. Hướng chi, ở Tô Duệ trên người, còn gánh chịu đông đảo fan bóng đá hy vọng, lại tại sao có thể giữa đường từ bỏ. Bởi vậy Thời gian lại gấp gáp, hắn đều không thể bỏ qua lần này vòng bàn kết. Nay không, Tô Duệ vừa an bài xong tin chuyện công xưởng liền lập tức ra đi, trực tiếp đi máy bay đi tới Úc Sở Chây Lì Ở hắn vừa tới Úc Sở Chây Lì không đến bao lâu, chỉ là thời gian 2 tiếng, hắn đều còn chưa kịp thích hướng hoàn cảnh cùng khí hậu biến hóa, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không có đi khách sạn, liền trực tiếp đi sân thể dục. Lần này, hắn phát hiện sân thể dục khán giả càng hơn nhiều. So với bắt Cường còn muốn náo nhiệt, mà Hoa Quốc khán giả tỷ lệ lớn hơn một chút, liền bản địa khán giả đều không có so với Hoa Quốc khán giả nhiều. Fan bóng đá xem bóng thi đấu, muốn nhìn đến chính là một hồi đặc sắc thi đấu, cùng với nhìn thấy chính mình chống đỡ đội bóng thắng trận. Ở Hoa Quốc fan bóng đá xem ra, Hoa Quốc bóng đá nam có Tô Duệ đảm nhiệm thủ môn sau, tất nhiên có thể chiến thắng đối thủ, thắng trận là chuyện khẳng định, mà loại này thi đấu mặc kệ tinh không đặc sắc đều tốt, nhất định có thể để cho Hoa Quốc khán giả nhìn ra cả người vui vẻ. Đã như thế, hoa quốc fan bóng đá đương nhiên không thể bỏ qua cuộc tranh tài này, không chỉ ở Oslo chơi Lia địa phương người Hoa đều đến hiện trường xem so tài, cách xa ở hoa quốc fan bóng đá cũng không tiếc đi tới nơi này, chính là vì quan sát hoa quốc bóng đá nam trận bóng, muốn nhìn đến bọn họ thắng trận. Bởi vậy, Tô Duệ ở sân thể dục bên trong mới sẽ thấy nhiều như vậy hoa quốc fan bóng đá, những quốc gia khác, bao quát Oslo chơi Lia fan bóng đá gộp lại đều không có hoa quốc fan bóng đá nhiều. Nhìn thấy có nhiều người như vậy chống đỡ Hoa Quốc bóng đá nam, hắn cảm thấy ngày hôm nay thi đấu không thể thua. Đối với Isaac, Tô Duệ vẫn có tự tin thắng, lần này đội bóng tuy rằng tiến vào vòng bán kết, nhưng cách Hàn Quốc đội vẫn có một điểm tranh lệnh. Vì lẽ đó, hắn nếu có thể để cho Hoa Quốc đội chiến thắng Hàn Quốc đội, liền có năng lực để Hoa Quốc đội đánh bại Isaac đội. Đối với điểm này, Tô Duệ có 10 phần tự tin, bởi vì hắn không nhưng có 8 cấp thủ môn sở kỳ hiệu, còn có thể sử dụng hạt nhân lực lượng. Lấy hắn hiện tại ở đội bóng địa vị, hoàn toàn khiến hạt nhân lực lượng đưa đến tác dụng. Bởi vậy, dù cho tám cấp thủ môn sở kỳ hiệu, không đủ để đạt được thắng lợi, hắn cũng có thể dùng hạt nhân lực lượng đánh bại y giáp đội. Trận này vòng bán kết, đối với Tô Duệ tới nói, thuộc về không có sơ hở nào, tuyệt đối sẽ không có ngoài y muốn chương 303, Hoa Quốc tất thắng. Hoa Quốc cố lên, Hoa Quốc tất thắng. Làm Hoa Quốc đội ra trận thời điểm, hiện trường Hoa Quốc fan bóng đá đều đứng lên. Đồng thời cùng kêu lên hô lên khẩu hiệu. Nghe được này thanh thế vùng vĩ khẩu hiệu, Tô Duệ cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên, cầu thắng tâm điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Chính là, thua người không thua trận, ở thi đấu bắt đầu trước, Hoa Quốc đội cũng đã lớn tiếng rủa người, trước khí thế trên vượt trên đối phương, không phải sân nhà thắng sân nhà. Ở thi đấu bắt đầu sau, Hoa Quốc bóng đá nam biểu hiện cũng không có để fan bóng đá thất vọng, nhiều lần tổ chức xung phong sút gol. Cứ việc, sút gôn tỷ lệ trúng mục tiêu không cao, nhưng chỉ cần số lần nhiều vẫn có cơ hội ghi bàn đạt được mà ở Tô Duệ đảm nhiệm thủ môn sau nhưng là không cần lo lắng thi đấu thất bại ở trận này bất bại thi đấu bên trong Hoa quốc Nam đủ để thỏa thích đá bóng không hề nỗi lo về sau xung phong cùng suốt ngôn mãi mãi cũng không cần lo lắng phía sau phòng tuyến càng không cần lo lắng sẽ bị ghi bàn đã như thế ở nửa trước trận đầu trên căn bản là do Hoa Quốc bóng đá Nam nắm giữ thi đấu tiếp đấu mà y giác đội nhưng là để ngừa thủ làm chủ làm nửa đầu trận đấu sau khi kết thúc Hoa Quốc bóng đá nam lấy một không thành tích tạm thời dẫn trước, để fan bóng đá không có Bạch Thế không lên tiếng rồi nhiều như vậy khẩu hiệu. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Hoa Quốc bóng đá nam quyết định duy trì trước chiến thuật, vẫn là do tiến công làm chủ, mà phía sau phòng tuyến nhưng là do Tô Duệ một người phụ trách, còn ý giác đội cũng ở điều chỉnh chiến thuật. 15 phút giữa sân nghỉ ngơi qua đi, thi đấu lần thứ 2 bắt đầu, hai chi đội bóng từng người trở lại vị trí của chính mình. Ở vào cầu môn vị trí Tô Duệ, bắt đầu hết sức chăm chú quan sát ý giác đội đi. Mỗi một cái cầu thủ vị trí, hắn đều có lưu ý. Cứ việc, hắn có 8 cấp thủ môn sở kỳ Hữu so với ở đây cầu thủ sở kỳ hiệu đẳng cấp cũng cao hơn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể ở thi đấu bên trong xem thường, này sẽ làm hắn thua thi đấu. Đừng nói là 8 cấp thủ môn sở kỳ Hữu coi như là lẹ vẹo 10 cũng giống như vậy, nếu như không chăm chú lối xử, căn bản là không phát huy ra nên đẳng cấp hiệu quả. Vì lẽ đó, Tô Duệ tuy nói hoàn toàn chắc chắn, không cho ý giác đội có cơ hội ghi bàn. Nhưng này tiền đề là hắn toàn lực ứng phó, mà không phải qua loa cho xong, này trước sau khác nhau là phi thường đại. Đang quan sát một lát sau, hắn phát hiện ý giác đội đá pháp cùng trước hoàn toàn khác nhau, không còn là bảo thủ đá pháp, mà là lấy toàn lực tiến công chiến thuật, lấy xung phong thay thế phòng ngự, lấy này tìm kiếm cơ hội đột phá. Không trách y giác đội sẽ thay đổi chiến thuật, ở nửa trước trận đầu tháng một cầu sau, điều này làm cho bọn họ bắt đầu sốt sáng lên đến. Nếu như không cứu vãn này một phân thế yếu, Cái kiểu y giác đội đem cùng trận chung kết vô duyên. Vì lẽ đó, vì thắng lợi, y giác đội mới sẽ mạo hiểm thay đổi chiến thuật, lấy toàn lực tiến công thay thế phòng thủ, không chỉ muốn bắt về một phân, còn muốn muốn chuyển bại thành thắng. Chuyện này đối với Tô Duệ tới nói, đối mặt áp lực tự nhiên là tăng gấp bội, nhưng còn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Còn đối với Hoa Quốc đội cái khác cầu thủ tới nói, áp lực tự nhiên là giảm bất rất nhiều, có thể càng hữu hiệu tiến công. Một tăng một giảm bên dưới, trái lại Hoa Quốc bóng đá Nam càng chiếm thượng Ý giấc đội tuy rằng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, nhưng hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng. Ở toàn bộ nửa sau trận đấu bên trong, Hoa Quốc bóng đá nam lại tiến vào hai cầu, mà Ý giấc đội tuy rằng tiến công hung mãnh, nhưng cũng là một cầu chưa tiến vào, mới chuyển chỉnh chiến thuật cũng không có thấy hiệu quả. Đã như thế, làm sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hoa Quốc bóng đá nam lấy 3, không thành tích đánh bại Ý giấc đội, thành công thu được thăng cấp trận chung kết tư cách. Ở Hoa Quốc bóng đá nam thắng lợi sau, toàn trường Hoa Quốc khán giả đều đứng lên vì là hoa quốc bóng đá nam vô tay. Làm tiếng vô tay kết thúc một khắp đó, không biết hai trước tiên hát quốc ca, lập tức liền có người theo sướng lên, sau đó, càng ngày càng nhiều người gia nhập lên, âm thanh càng lúc càng lớn. Một lúc mới bắt đầu, còn không phải như vậy chỉnh tệ, nhưng theo mọi người tiến vào tiết tấu sau, tiếng ca càng ngày càng vang dội đồng thời, cũng càng ngày càng đủ, sướng đến một nửa thời điểm, âm thanh trên căn bản là trùng điệp đến đồng thời, phi thường chấn động lòng người. Ở đây nghe được hoa Quốc Quốc ca Không chỉ để Tô Duệ cảm thấy rất thân thiết, còn thật cảm động. Đứng cầu môn trước, hắn quay về tứ phương Hoa Quốc khán giả cuối cùng, biểu thị chính mình lòng biết ơn, cuối cùng cũng coi như là không có phụ lòng fan bóng đá tín nhiệm, lần thứ hai trợ giúp Hoa Quốc bóng đá Nam thu được thi đấu thắng lợi, có thể thăng cấp Asia cuộc trận chung kết. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ không có tiếp thu phóng viên phỏng vấn, mà là lén lút từ cửa sau trốn. Không có cách nào, nếu như hắn hiện tại không đi nữa, phòng trừng liền rất khó rời mở sân thể dục Fan bóng đá quá nhiệt tình, bị bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ bị vây đến nước chạy không lọt. Bởi vậy, Tô Duệ bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm rời đi, mà không phải theo Hoa Quốc bóng đá nam cùng rời đi. Rời đi sân thể dục sau, hắn ngồi trên đà sớm an bài xong xe, đồng thời trực tiếp mở ra sân bay, hắn không có thời gian ở lại Úc Sở chơi A bên trong chúc mừng, nhất định phải lập tức trở về quốc. Bởi vì, Tô Duệ còn muốn tham gia anh hùng liên minh lở LOL mùa xuân thi đấu, ngày hôm nay nhất định phải trở lại, nếu không Liền không kịp tham gia Cũng không lâu lắm Làm hoa quốc bóng đá nam đang ăn mừng thắng lợi thời điểm Hắn đã ngồi trên qua lại quốc chuyến bay Ở trên máy bay Tô Duệ bắt đầu kiểm kê trận này vòng bán kết thu hoạch Hiện tại chỉ là vòng bán kết Asia cột còn chưa kết thúc Tự nhiên là không thể bắt được tiền thưởng Nhưng hắn thu hoạch cũng không thấp Trận này vòng bán kết Sự chú ý của hắn độ là cao nhất Hai chi đội bóng cầu thủ đều không có hắn cao như vậy độ quan tâm Ở đại đa số trận bóng bên trong Thủ môn đều là rất khó gây nên quan tâm, nhưng Tô Duệ không giống, hắn là có thể ảnh hưởng đến thi đấu thắng bại then chốt, thu hoạch đến quan tâm tự nhiên là cao nhất, là cùng đội bóng cái khác cầu thủ không sánh được, bất kể là tiên phong, vẫn là tiền vệ, hay hoặc là là những vị trí khác, cũng không thể với hắn so với. Hú hồ, rất nhiều người quan sát trận này vòng bán kết, chính là vì nhìn thấy hắn, độ quan tâm tự nhiên là cao nhất. Đối với nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa Tô Duệ tới nói, độ quan tâm càng cao liền càng là dễ dàng thu được tín ngưỡng giá trị, mà lần này cũng là không ngoại lệ. Ở trận này vòng bán kết bên trong, hắn bàn điểm một cái chính mình thu hoạch, phát hiện mình đầy đủ thu được 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, so với bắt cường thu hoạch còn nhiều hơn, đầy đủ cao 10 triệu điểm. Cứ việc, ở trong trận đấu này, Hoa Quốc bóng đá nam thành tích chỉ là 3, không, không có bắt cường 6, không khuyết đại như vậy, thế nhưng trận này vòng bán kết, so với bắt cường quan tâm muốn cao nhiều, có to lớn hơn khán giả quân thể tự nhiên có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở trận này vòng bán kết bên trong, mới có thể trực tiếp thu được vượt qua 30 triệu điểm tín ngượng giá trị, cái này thu hoạch, để hắn thỏa mãn đến đều nhịn không được cười lên. Không có cách nào, hiện tại hắn chính cần tín ngượng giá trị, như thế một cuộc tranh tài, liền để hắn kiếm được 30 triệu điểm tín ngượng giá trị, lại làm sao có khả năng sẽ không cao hứng. Một hồi vòng bán kết, thì có 30 triệu điểm tín ngượng giá trị, Điều này làm cho Tô Duệ càng thêm chờ mong đón lấy thi đấu. ASA cuộc trận chung kết, đây tuyệt đối sẽ trở thành một hồi thu hoạch càng to lớn hơn thìn yến, để hắn hiện tại đều có chút không thể chờ đợi được nữa lên. Chương 304: Sản phẩm tuyên bố. Xuống phi cơ, Tô Duệ cũng không cố trên về nhà, mà là trực tiếp đi nơi so tài. May là chính là, hắn cũng không có làm lỡ thi đấu, cuối cùng cũng coi như là ở thi đấu bắt đầu trước chống đối, có thể thuận lợi tham gia thi đấu. Đối với hiện tại mùa xuân thi đấu, Phần lớn khán giả đều cho rằng chỉ cần Tô Duệ lên sân khấu, cái kia kỳ tích chiến đội chính là tất thắng, tuyệt đối sẽ không thua. Có điều, dù cho đại đa số người đều cho rằng kỳ tích chiến đội tất thắng, nhưng vẫn như cũ rất nhiều người muốn nhìn kỳ tích chiến đội thi đấu, hoặc là nói là muốn nhìn Tô Duệ thi đấu. Bởi vì ở thi đấu bên trong, Tô Duệ biểu hiện quá mức đột xuất, hắn không chỉ có thể chơi khắp cả hết thể anh hùng, hơn nữa bất kỳ vị trí nào, đối với hắn cũng có thể bắt vào tay. Bất luận cái nào anh hùng, một vị trí cũng có thể để hắn chơi đến suất thần nhập hóa, kinh diệm đến để khán giả đều đối với những tuyển thủ khác không làm sao có hứng nổi đến, đến rồi. Dưới tình huống như vậy, bất luận kỳ tích chiến đội cùng cái gì chiến đội thi đấu đều tốt, đều sẽ trở thành độ quan tâm cao nhất thi đấu. Liên như hôm nay thi đấu như thế, kỳ tích chiến đội đối thủ chỉ là một nhánh thực lực yếu kém chiến đội, nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều khán giả, khán giả nhân số lần thứ 2 đột phá một tân kỷ lục, mà những này khán giả đều là tô duệ mà đến, chính là vì nhìn hắn thi đấu. Mà ở thi đấu bên trong, Tô Duệ cũng không có khiến người ta thất vọng, không phải đổi vị trí, chính là đổi một tân anh hùng. Một ít tại trước nghiệp thi đấu bên trong sẽ không xuất hiện anh hùng, hắn cũng có lây ra trời còn chơi đến cao, chiều thay nhau nổi lên, để không khí của hiện trường này đến cực điểm, phản phất không phải nghề nghiệp thi đấu, mà là một hồi cá nhân thi đấu biểu diễn. Nguyên nhân chính là như vậy, chỉ cần là Tô Duệ tham gia thi đấu, độ quan tâm nhất định sẽ là cao nhất, quan sát nhân số cũng là mỗi lần đều đang đột phá tân kỷ lục. Còn phát lại số lần, chính là cái khác thi đấu gấp mấy lần, thậm chí còn là gấp 10 lần, mấy chục lần, rất nhiều người ở lặp lại quan sát, như đồ từ trung học đến một ít kỹ thuật. Và hôm nay, Tô Duệ cứ việc chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi, ở Hoa Quốc cùng ốc Sở Chay trong lúc đó qua lại chạy trốn, nhưng tình trạng của hắn cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Mà ở thời điểm tranh tài, hắn vẫn không có để khán giả thất vọng, lựa chọn một ít lưu ý đến cực điểm anh hùng. Nhưng bình thường không được coi trọng anh hùng. Ở Tô Duệ trong tay, nhưng là trở thành một có thể khống chế toàn cầu anh hùng, trực tiếp đem đối phương đánh tới bỏ vũ khí đầu hàng, nhìn thấy hắn liền chạy. Hào không ngoại lệ, cuối cùng kỳ tích chiến đội thu được thắng lợi, mà ở cuộc tranh tài này bên trong, hắn thu hoạch đến tín ngượng giá trị, cũng tiếp cận 20 triệu điểm. Ở thi đấu qua đi, Tô Duệ đã về vài đến cực điểm, ở trên đường trở về, cũng đã ở trong xe ngủ, nếu không là tài xế đánh thức hắn, hắn cũng không biết muốn ngủ tới khi nào mới tỉnh lại, này cũng nói, hắn xác thực là rất mệt mới sẽ ở trong xe liền ngủ. Dù sao, Tô Duệ từ Hoa Quốc đến Úc sở Jaylia, lại từ Úc sở Jaylia bay trở về Hoa Quốc, hơn nữa đều là tham gia tương đối cao cường độ thi đấu. ACA cột vòng bán kết cũng đừng nói, chuyện này đối với thể lực cùng tinh thần tiêu hao, nhưng là cơ cao, mà lởợ lở mùa xuân thi đấu cũng là thuộc về phi thường kịch liệt thi đấu, nhìn như ngồi thi đấu, nhưng tương tự là thuộc về cao tiêu hao thi đấu thi đấu, đối với tinh thần tiêu hao là to lớn nhất. Thêm vào Tô Duệ buôn qua lại, Căn bản cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua, ở trong mấy ngày này, hắn hầu như không có chợp mắt, lại liên tục tham gia như thế cường độ cao thi đấu, tự nhiên là sẽ cả người bề bại. Nếu như là người bình thường, đã sớm không chịu được nữa, ngã xuống, cũng chính là hắn thể có thể so sánh mạnh, mới có thể như thế chơi, nhưng cũng là mệt muốn chết rồi, mới sẽ vừa lên xe liền ngủ, mãi đến tận ngồi vào chỗ cần đến, bị tài xế đánh thức. Thanh toán tiền xe xong, Tô Duệ từ bên trong xe đi ra, không nhịn được vươn người một cái. Lúc này mới khôi phục một điểm tinh thần trở về. Mệt là mệt mỏi một điểm, nhưng thu hoạch cũng là phi thường đại, liền như thế ba, bốn thiên thời gian, hắn đã kiếm được 50 triệu điểm tín ngượng giá trị. Chính là, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, có như thế 50 triệu điểm tín ngượng giá trị, Tô Duệ cũng không cần lo lắng gặp phải cái gì đột phát tình huống mà không có năng lực xử lý, những này tín ngượng giá trị đã đủ để làm được rất nhiều chuyện, cũng không buộc công hắn khổ cực như vậy. Nay vừa đến, trong lòng hắn cũng sẽ không không có tin tức. Nhìn những này tín ngượng giá trị, hắn cũng coi như là yên tâm đau đầu thạch. Tháng 3 số 15, tân thành lập không lâu Vĩnh Quốc tin công ty, tổ chức một sản phẩm tuyên bố. Một nhà tân thành lập tin công ty, vốn là là không sẽ khiến cho bao lớn quan tâm, cũng không có bao nhiêu người đồng ý tham gia công ty này tuyên bố. Chỉ có điều, ở tuyên bố trước, thẩm tình đã công bố kiểu mới tin một phần thí nghiệm báo cáo sau, này làm việc giới bên trong liền gây nên to lớn náo động. Một ít tin tức truyền thông cũng ngửi được trong này có rất lớn tin tức có thể đảo. Ở này sau khi, rất nhiều nghiệp giới người, cùng với di động xưởng thương đều muốn tham gia tuyên bố, bởi vì bọn họ biết loại này tiểu mới tin có thể thay đổi tin ngành nghề cách cục. Nặng như vậy muốn tuyên bố, đối với nghiệp giới nhân sĩ, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó, rất nhiều ở tin ngành nghề bên trong có máu mặt người, đều tới tham gia tuyên bố, mà mỗi cái di động hàng hiệu cũng ngay lập tức phái người tham gia tuyên bố còn các đại ký giả truyền thông tự nhiên là càng sẽ không bỏ qua như thế lôi kéo người ta chú ý tuyên bố, dồn dập liên hệ Vĩnh Quốc tin công ty, hi vọng thu được hiện trường phỏng vấn tư cách. Đã như thế, dù cho Vĩnh Quốc tin công ty chỉ là một nhà vừa thành lập công ty nhỏ, nhưng cử hành tuyên bố vẫn chịu đến rất lớn quan tâm, không chỉ các đại tin tức truyền thông đều chỉnh diện, một ít di động sưởng thương đều phái người tới tham gia tuyên bố, mục đích gì tự nhiên là vì thu được trực tiếp tư liệu, tốt chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tương lai có thể thay đổi ngành nghề cách cụ. Ở sản phẩm tuyên bố trên, thẩm tình làm phát ngôn nhân, đầu tiên là giới thiệu Vĩnh Quốc tin công ty, còn đối với mọi người tới nói, này đều là không có hứng thú nội dung, bọn họ tới tham gia tuyên bố, chỉ là vì thu được tiểu mới tin tư liệu mà thôi, những chuyện khác đều không phải bọn họ quan tâm trong phạm vi. Có điều, Vĩnh Quốc tin công ty tên, vẫn bị không ít người nhớ kỹ. Người ở chỗ này đều phi thường rõ ràng, tiểu mới tin đối với ngành nghề ảnh hưởng lớn bao nhiêu Vĩnh Quốc tin công ty nắm giữ kiểu mới tin, liền không phải một nhà có thể khinh thường công ty, khả năng đối với tương lai tin ngành nghề cách cục, sẽ đưa đến rất lớn tính quyết định tác dụng. Bởi vậy, người ở chỗ này đều sẽ không muốn nhìn Vĩnh Quốc tin công ty, chỉ cần kiểu mới tin thật sự tồn tại, vậy sau này còn có thể có đồng thời khả năng hợp tác, hiện tại liền muốn xem loại này kiểu mới tin ưu thế so với tin lý thủn cao tới trình độ nào, này đem quyết định Vĩnh Quốc tin công ty cất bước cao bao nhiêu, là một nhà không quá quan trọng công ty nhỏ. Vẫn là thay đổi ngành nghề cách cục người lãnh đạo, này đều là quyết định bởi với kiểu mới tin biểu hiện. Ở thẩm tình giới thiệu song vĩnh quốc tin công ty sau, mọi người đều nhắc lên hoàn toàn tinh thần, đều biết màn kịch quan trọng muốn tới, đón lấy nội dung, sẽ là bọn họ cảm thấy hương thú vô cùng kiểu mới tin. chương 305, một lần nữa thanh thẩy. Tuyên bố trên, ở trước mặt mọi người, thẩm tình lấy ra kiểu mới tin biểu diễn phẩm. Thẩm tình cầm tin, nói rằng, đây là chúng ta công ty tối mới khai phá kiểu mới tin. Chọn dùng tân vật liệu cùng kết cấu, cùng hiện có tin lý thủn hoàn toàn khác nhau. Trải qua thí nghiệm, chúng ta xác nhận loại này tiểu mới tin có thể dùng ở bất kỳ hàng hiệu di động trên, sẽ không xuất hiện bài xích tình huống. Ở thẩm tình nói xong câu đó sau, hiện trường có một phóng viên, lúc này để xảy ra vấn đề, nói, trầm tổng, loại này tiểu mới tin so sánh tin lý thủn có cái gì khác nhau chớ quý công ty đã từng tuyên bố loại này tiểu mới tin so sánh tin lì thủn, tin dung lượng sẽ mức độ lớn tăng cường, đây là có thật không? Ta có thể sáng tỏ trả lời ngươi, đây là thật sự, so sánh tin lì thủm, tiểu mới tin tin dung lượng xác thực có rất lớn tăng cường, ở tương đồng thể tích dưới, loại này tin dung lượng là phổ thông tin lì thủm 2.5 lần. Thẩm tinh rất khẳng định trả lời, trong giọng nói không có nửa điểm nghi vấn, điều này nói rõ nàng có 10 phần tự tin. Nghe được câu trả lời này, hiện trường người đều không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, hiển nhiên đối với kết quả này có chút bất ngờ. Đương nhiên, không ít người vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Cho rằng một nhà tên điều chưa biết công ty nhỏ, không thể khai phá ra như thế cường tiểu mới tin. Ở này sau khi, lại có một phóng viên vấn đề, trừ tin dung lượng bên ngoài, loại này tin còn có những ưu thế khác sao, tỉ như sử dụng tuổi thọ trên có không có thay đổi, loại này tin dung lượng tăng lên sẽ không là hy sinh sử dụng tuổi thọ cùng tính an toàn mà đến chứ. Vấn đề này nhọn phi thường nguyện, cũng là rất nhiều người quan tâm vấn đề. Nếu như loại này kiểu mới tin là lấy hy sinh sử dụng tuổi thọ cùng hệ số an toàn, mà tăng cường tin dung lượng, vậy thì là một điểm ý nghĩa đều không có, chỉ là một mánh lưới mà thôi. Ở hiện hữu tin lì thùm bên trong, nếu như là lấy hy tính an toàn cùng sử dụng tuổi thọ, cũng là có thể tăng lên tin dung lượng, nhưng này vừa đến, đang sử dụng bên trong thì có quá nhiều không xác định, không chỉ tuổi thọ quá ngắn độ nguy hiểm cũng là tăng lên trên dịa rộng. Không chỉ như thế, có rất nhiều phòng thí nghiệm tin, cũng là bởi vì sử dụng tuổi thọ hoặc là tính an toàn không đạt tiêu chuẩn, mới không có cách nào đẩy ra thị trường. Vì lẽ đó, nếu như loại này tiểu mới tin cũng là loại này loại hình, vậy căn bản liền không phải những này nghiệp giới đại lao cần thiết tin, loại này tin đối với tin ngành nghề cũng là một chút tác dụng đều không có, căn bản là không sẽ khiến cho bất kỳ phong ba. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với người phóng viên này đưa ra vấn đề, người ở chỗ này đều là phi thường trọng thị, muốn biết thẩm tình sẽ làm sao trả lời. Nghe được cái này vấn đề sau, thẩm tình nở nụ cười sau, mới nói tiếp, đây là chúng ta kiểm tra tiểu mới tin thí nghiệm số liệu. Đi ngang qua nhiều lần kiểm tra sau, có thể xác định loại này tiểu mới pin còn lại tuổi thọ sẽ không thấp hơn pin lý thuần, nạp xả điện số lần cao hơn 1000 lần, là phổ thông pin lý thuần 2 lần, đồng thời, nạp điện tốc độ so với pin lý thuần nhanh hơn 4 lần trở lên, đồng thời tính an toàn càng cao hơn, đồng thời coi như xuất hiện trục trặc, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện tự cháy cùng nổ tung tình huống. Ở thẩm tình cung cấp thí nghiệm số liệu bên trong, liên quan với nàng nói tới, đều là vừa xem hiểu ngay. Có hoàn chỉnh khảo nghiệm qua trình cùng kết quả, nghiệp bên trong nhân sĩ vừa nhìn liền biết làm giả độ khả thi cực thấp, đây là một phần độ tin cậy cực cao thí nghiệm số liệu. Làm tất cả mọi người tại chỗ nghe được loại này tiểu mới tin các hạng số liệu sau, không khỏi đều bị mạnh mẽ chấn động đến. Hai năm lần tin dung lượng, sử dụng tuổi thọ tăng cao gấp đôi, nạp điện tốc độ nhanh 4 lần, tính an toàn cũng càng cao hơn, còn không cần lo lắng sẽ xuất hiện tự cháy cùng nổ tung tình huống, những này ưu điểm, cũng có thể song bạo tin lì thùm. Nếu như chỉ là một người trong đó ưu điểm, cái kia người ở chỗ này cũng rất dễ dàng tin tưởng, nhưng nhiều như vậy ưu điểm đều tập trung ở một loại kiểu mới tin trên, vậy thì để bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Hơn nữa, Vĩnh Quốc tin công ty chỉ là một nhà tân thành lập công ty nhỏ, ở trong ngành sản xuất, hầu như là không có danh tiếng gì, nếu không là cái này tuyên bố, mọi người đều còn không biết có như thế một công ty thành lập. Nay vừa đến, những người này liền rất khó tin tưởng một nhà tên điều chưa biết tân xí nghiệp, có thể khai phá ra tính năng mánh liệt như vậy kiểu mới tin, này xác thực là một cái là khiến người ta rất khó tin tưởng sự tình. Nếu như Vĩnh Quốc tin công ty là một nhà thành danh đã lâu công ty lớn, hay hoặc là là một nhà hàng đầu nghiên cứu phát minh cơ cấu lấy ra loại này kiểu mới tin, cái kia độ tin cậy còn muốn một ít, cũng càng dễ dàng khiến người ta tiếp thù, nhưng Vĩnh Quốc tin công ty một mực chỉ là một công ty nhỏ, liền ngay cả nhân viên đều không có đầy đủ hết. Ở tình huống như vậy, Vĩnh Quốc tin công ty đột nhiên lấy ra kiểu mới tin, Hơn nữa còn là lập tức mức độ lớn vượt qua hiện hưu tin lì thùm. Quan trọng nhất chính là, trước lúc này vẫn chưa đến bất kỳ tương quan tin tức, hiện tại nhưng như thế tuyên bố kiểu mới tin đã mở phát ra, này xác thực là một cái khiến người ta rất bất ngờ, cũng rất khó tiếp thu sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, đại đa số người đang nhìn đến thí nghiệm số liệu sau, vẫn ôm thái độ hoài nghi, càng sâu giả có người tại chỗ đưa ra nghi vấn. Đối với thẩm tình tới nói, không sợ có con tin nghi, chỉ sợ không có ai vấn đề. Hiện tại có người đưa ra nghi vấn, cái kia nàng có thể ở hiện trường biểu thị lấy này phản bác. Ở hiện trường buổi họp báo, thẩm tinh ở trước mặt mọi người, tự mình biểu diễn tin, đồng thời dùng công cụ đối với hắn kiểm tra, để mọi người cũng có thể nhìn thấy thực tế số liệu, đồng thời hoan nghênh người phía dưới tới tự mình kiểm tra, thậm chí có thể tiếp thu tự mang công cụ kiểm tra tin. Chính là, vàng thật không sợ lửa, thẩm tinh đối với kiểu mới tin có 10 phần tự tin, tự nhiên là không cần lo lắng sẽ gặp sự cố cũng mới sẽ tiếp thu những người khác đo lượng. Ngoài ra, thẩm tình còn biểu thị có thể để cho một phần người lĩnh đi kiểu mới tin hàng mẫu, để cho trở lại kiểm tra tin tính năng. Nay vừa đến, lúc này mới để mọi người bắt đầu tin tưởng loại này kiểu mới tin tồn tại, cũng bắt đầu tin tưởng vĩnh quốc tin công ty công bố thí nghiệm số liệu, nhưng vậy thì để bọn họ cảm thấy càng thêm khó mà tin nổi. Đi ngang qua hiện trường kiểm tra phân đoạn sau, lại có một phóng viên để gặp sự cố, không biết loại này kiểu mới tin có hay không đã có thể lượng sản vẫn là chỉ là phòng thí nghiệm sản phẩm, còn không cách nào rất nhiều lượng sinh sản. Nghe được vấn đề này sau, mọi người mới lấy lại tinh thần, trước kinh ngạc với kiểu mới tin tính năng, đều quên cái này cực kỳ trọng yếu vấn đề. Nếu như, tiểu mới tin không cách nào lượng sản, hay hoặc là nói sinh sản thành phẩm quá cao, vẫn thuộc về phòng thí nghiệm sản phẩm, cái kia vẫn như cũ là không cách nào đối với tin ngành nghề tạo thành bất kỳ thay đổi nào, không có lượng sản sản phẩm, đối với ngành nghề ảnh hưởng trước sau có hạ Nghe được cái này vấn đề sau, thẩm tình tràn ngập tự tin nói rằng, xin các vị yên tâm, hiện nay chúng ta đã nắm giữ lượng sản kỹ thuật, đồng thời đã ở nhà xưởng đầu tư, còn kiểu mới tin sinh sản thành phẩm. Bởi vì tân kỹ thuật quan hệ, thành phẩm khó tránh khỏi sẽ cao hơn một chút, nhưng ta có thể bảo đảm giá bán không tin lì thủn cao quá nhiều, nhất định ở thị trường tiếp thu trong phạm vi. Câu trả lời này, để hiện trường người đều cho rằng loại này kiểu mới tin, một khi đẩy ra thị trường sau, nhất định sẽ thay đổi hiện nay tin thị trường cục diện. Mới thị trường, muốn bắt đầu một lần nữa thanh thẩy, đây là tất cả mọi người ở tham gia xong tuyên bố sau, đồng thời xuất hiện ý nghĩ. Chương 306, xem điếm. Ở tuyên bố sau khi kết thúc, không ít di động xưởng thương cũng bắt đầu liên hệ thẩm tình. Bởi vì những này di động xưởng thương đều rất rõ ràng loại này kiểu mới tin xuất hiện, sẽ đối với tin ngành nghề tạo thành rất lớn súng kích. Vì lẽ đó, bọn họ đều hy vọng có thể thu được kiểu mới tin hàng mẫu, lấy tốt đối với kiểu mới tin có càng nhiều hiểu rõ mới có thể biết tương lai phải nên làm như thế nào. Mà những này di động sưởng thương bên trong, không thiếu là đại hàng hiệu, trong đó liền bao quát hoang nguy, Apple cùng Samsung các loại di động đại sưởng thương. Bọn họ đối với tiểu mới tin đều có rất lớn hứng thú, cái này cũng là vì sao lại ngay lập tức phái đại biểu tới tham gia cái này tuyên bố nguyên nhân, chỉ có sớm chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể trong tương lai biến động, trở thành thu lợi to lớn nhất thắng ra. Tiểu mới tin, đối với di động sưởng thương dụ, hoặc là phi thường đại, Bọn họ tự nhiên là hy vọng có thể ngay lập tức được hàng mẫu, đồng thời tiến hành đo lường. Chỉ có xác định loại này kiểu mới tin giá trị, mới có thể căn cứ tình huống thực tế đến thay đổi kế hoạch hợp tác, tỉ như có phải là muốn chọn mua kiểu mới tin, dùng ở tân cơ hình trên, này cũng phải cần sớm làm ra sắp xếp, tránh khỏi lạc hậu đồng hành. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ cùng thẩm tình sớm cũng đã dự liệu đến. Hơn nữa để những này di động xưởng thương lĩnh do điện trì hàng mẫu, cũng là Tô Duệ tự mình làm quyết định. Còn vì là di động xưởng thương để chuẩn bị trước được rồi hàng mẫu, chỉ cần tham gia tuyên bố di động xưởng thương cũng có thể được. Cứ việc, những này di động xưởng thương khai phá đoàn đội đều mạnh phi thường, cũng có phá giải tân kỹ thuật năng lực, mà hắn cũng biết bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không lo lắng kiểu mới tin kỹ thuật sẽ bị những này di động xưởng thương phá giải đi ra, dựa theo hắn đối với nhân sinh máy sửa chữa hiểu rõ, cần phải hao phí nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị mới thăng cấp đi ra sản xuất công nghệ cũng không phải tốt như vậy phá giải. Coi như, những này di động xưởng thương không tiếc thành phẩm, toàn lực phá giải, chí ít cũng cần thời gian mấy năm, mới có thể phá giải ra kiểu mới optin kỹ thuật, mà điều này cần tập trung vào kinh người nhân lực vật lực tài lực. Hơn nữa coi như phá giải ra sản xuất công nghệ sau, không có tương quan sản xuất thiết bị, cũng là không thể đem tiểu mới optin sản xuất ra. Từ sản xuất công nghệ đến sản xuất thiết bị, muốn từng cái đầy đủ, phòng đoán cẩn thận cũng phải 5 năm trở lên, này vẫn là tối khách quan tình huống Hơn nữa thất bại độ khả thi cũng một điểm không nhỏ, vạn nhất thất bại, bên trong tổn thất liền phi thường khủng bố. Mà đối với Tô Duệ tới nói, thời gian 5 năm đã đầy đủ, hắn cũng sớm đã lợi dụng loại này tần kỹ thuật đại kiếm lời rất kiếm lời. Chờ đến cái khác xưởng tin thương đẩy ra kiểu mới tin thời điểm, hắn đã sớm kiếm được buồn mãn bắt mãn, cũng có thể đẩy ra càng càng tốt hơn tin, vĩnh viễn nằm ở dẫn trước ưu thế, cũng sẽ không lo lắng sẽ bị người phá giải sản xuất công nghệ. Vì lẽ đó, xuất phát từ đối với kiểu mới tin công nghệ tự tin, Tô Duệ cũng không lo lắng sẽ bị đồng hành phản chế ra. huống chi, chỉ là một ít tiểu mới tin hàng mẫu, liền càng không thể từ bên trong đánh hạ sinh ra sản công nghệ, đây là hầu như không thể nào làm được sự tình. Quan trọng nhất chính là, coi như Tô Duệ đem tiểu mới tin sản xuất công nghệ công bố hậu thế, đồng hành muốn ở trong thời gian ngắn chế tạo ra, cũng không thể ở ngắn hạn hoàn thành, chí ít cần thời gian 2, 3 năm mới có thể thiết kế ra tương quan sản xuất thiết bị, này vẫn là lạc quan nhất phòng trường. Loại này tiểu mới tin dẫn trước không đơn thuần là sản xuất công nghệ, sản xuất thiết bị cũng như thế dẫn trước với đồng hành. Dựa theo hiện tại tuyến sinh sản tốc độ tiến bộ để tính, sản xuất kiểu mới tin thiết bị, chí ít cần thời gian 5, 6 năm mới có thể đẩy ra thị trường, nếu như không lấy phương diện này làm chủ, chờ thêm thời gian 10 năm, cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Ở hai tầng bảo hiểm dưới, Tô Duệ cũng không lo lắng tiểu mới tin, có thể bị đồng hành phản chế ra, mà hắn cũng không có ý định xin tương quan độc quyền. Ngược lại, Các loại cái khác xí nghiệp đẩy ra loại này kiểu mới pin sau, khi đó hắn, đã sớm lấy ra càng thêm tiên tiến kiểu mới pin đi ra, cũng như thế nằm ở dẫn trước ưu thế, mà nhân sinh máy sửa chữa, chính là hắn tự tin khởi nguồn. Không đơn thuần là kiểu mới pin cái khác sản phẩm, như là máy hút khói, nồi cơm điện cùng máy lọc không khí, cùng với máy lọc nước đều là như vậy, sản xuất công nghệ cùng sản xuất thiết bị đều là dẫn trước đồng loại sản phẩm, chí 5 năm, sáu năm, đều không cần lo lắng sẽ bị đồng hành phản chế ra. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ra vẻ ngoài tương tự sơn trại sản phẩm mà thôi. Vì lẽ đó, Tô Duệ liên tiếp lấy ra nhiều như vậy loại dẫn trước sản phẩm, nhưng như thế độc quyền đều không có xin. Dưới cái nhìn của hắn, không xin độc quyền, còn không cần lo lắng bảo mật vấn đề. Một khi xin độc quyền, trái lại không làm được hoàn toàn bảo mật, càng có thể bị đồng hành thu được sản xuất công nghệ. Đây chính là hắn không xin sản xuất công nghệ nguyên nhân. Đối với ngày hôm nay sản phẩm tuyên bố, Tô Duệ cũng không có đi thăm ra, có điều ở sau khi kết thúc Thẩm tình liền gọi điện thoại cho hắn, đem đại khái tình huống nói với hắn một hồi. Khi nghe đến mỗi cái di động sưởng thương, đều đến linh hàng mẫu sau, hắn liền không khỏi bật cười. Http, nè! T bởi vì, tô Duệ cho rằng chỉ cần những này di động sưởng thương bắt được hàng mẫu sau, nhất định sẽ ngay lập tức tiến hành đo lường cùng với phá giải, mà như vậy thì có thể làm cho bọn họ biết kiểu mới tin tính năng, này trái lại so với vĩnh quốc tin công ty chính mình giới thiệu càng tốt hơn cũng làm cho bọn họ càng thêm dễ dàng tin tưởng cùng tiếp thu. Đã như thế, các loại những này di động xưởng thương kiểm tra kiểu mới tin tính năng sau, liền nhất định sẽ bị kiểu mới tin tính năng đánh động. Đến vào lúc ấy, Vĩnh Quốc Tin Công ty có thể không cần làm bất kỳ tuyên truyền mở rộng, cũng không cần chủ động hướng về di động xưởng thương chào hàng tiểu mới tin, mà những này di động xưởng thương sẽ từng cái từng cái chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác, đồng thời rất nhiều lượng đặt hàng tiểu mới tin. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng không tốn thời gian giải Vĩnh Quốc tin công ty sẽ nhận được đơn đặt hàng, mà trước đầu tư, cũng sẽ rất nhanh sẽ thu hồi lại. Nghĩ tới đây, hắn cũng yên lòng, chỉ cần có thể kiếm tiền, cái kia trước những việc làm sẽ không có bổng phí, tiêu hao hơn một ước điểm tín ngượng giá trị, cũng coi như là vật có giá trị. Cho tới ngày hôm nay sản phẩm tuyên bố, Tô Duệ cũng không có đi tham gia. Vốn là hắn là dự định đi tham gia, nhìn một chút không khí của hiện trường làm sao, nhưng ở ra ngoài trước, hắn nhận được một cú điện thoại. Vậy hãy để cho hắn thủ tiêu tham gia tuyên bố hành trình chuyển mà đi tới một chỗ cú điện thoại này là người đại lý công ty đánh tới chủ yếu là tìm tới một nhà môn điếm muốn cho tô Duệ trôi qua nhìn một chút trong khoảng thời gian này đến, Tô Duệ cũng xem qua không ít môn điếm nhưng đều không hài lòng mãi đến tận hiện tại cũng không có tìm được thích hợp môn điếm cái môn này điếm hắn làn nên vì tô tiêu mà chuẩn bị vì nàng thực hiện tâm nguyện mở một nhà tiệm bánh gạ tô vì nay đó tôi Duệ đối với môn điếm yêu cầu cực cao có rất nhiều yêu cầu, cho tới tìm tới hiện tại cũng không tìm được thích hợp môn điếm. Mà hôm nay, người đại lý công ty lần thứ hai gọi điện thoại tới, nói tìm được phù hợp điều kiện môn điếm, mà người đại lý công ty giới thiệu, để hắn cảm thấy rất hứng thú, cũng là để hắn thủ tiêu tham gia tuyên bố hành trình, mà quyết định đi quan sát người đại lý công ty giới thiệu môn điếm, xem có hay không phù hợp trong lòng điều kiện. chương 307, Máy lọc nước ra thị trường. Đến người đại lý công ty nói tới địa chỉ sau. Tô Duệ không có vội vã cùng người đại lý gặp mặt, mà là trước tiên quan sát phụ cận hoàn cảnh. Hiện tại hắn vị trí, ở vào khu buôn bán, Chu Vi vẫn là rất phồn hoa, mà nhà này môn điếm vị trí đường phố, lượng người đi cũng là rất lớn. Ở nơi này mở tiệm bánh gạ tổ, lấy nơi này phồn hoa, nên có thể bảo đảm sẽ không quá lanh thanh. Đối với phụ cận hoàn cảnh, Tô Duệ quan sát một lát sau, vẫn cảm thấy thật hài lòng. Thêm vào nơi này chị An cũng không sai, hắn nhìn một hồi, liền nhìn thấy vài cái tuần tra người. Điều này nói rõ ở đây mở cửa tiệm, vẫn tương đối an toàn, không cần lo lắng sẽ gặp phải đạo tặc loại hình, có cái gì đột phát tình hình, cũng rất dễ dàng tìm kiếm đến chợ rút. Tiếp đó, Tô Duệ cùng người đại lý người của công ty gặp mặt, theo hắn đi tới giới thiệu môn điếm. Đây là một nhà tiệm bánh gà tổ, diện tích không nhỏ, đạt đến 320 mét vuông hắn nhìn một vòng sau, phát hiện bên trong cách cục rất tốt, xem ra rất sạch sẽ, không gian tỷ lệ lợi dụng rất cao, ở đây công tác, làm cho người ta một loại ung dung tự tại mà sẽ không cảm thấy nụt ngạc. Quan sát một lát sau, Tô Duệ cho rằng nếu như ở đây làm bánh gà tổ, hẳn là một cái khiến người ta vui vẻ sự tình, Tô Tiêu nên cũng sẽ thích. Vì lẽ đó, hắn đã vừa ý nhà này muôn điếm, nơi này trang trí đã rất tốt, các loại chuyển nhượng lại đây sau, chỉ cần một lần nữa tân trang một hồi, lại thay cái tân bảng hiệu là có thể mở cửa doanh nghiệp, đây không tốn bao nhiêu thời gian. Sau khi xem, Tô Duệ làm ra quyết định, hắn muốn tiệm này thuê lại đến, cho Tô Tiêu mở tiệm bánh gà tổ. Ở hắn vừa ý sau khi Chuyện còn lại liền đơn giản hơn nhiều Đơn giản chính là vấn đề tiền Nhà này tiệm bánh gà tổ vị trí không sai Thêm vào trang trí cũng rất đẳng cấp Chuyển nhượng phí cùng tiền thuê tự nhiên là không rẻ Người bình thường cũng không có năng lực tiếp nhận Có điều Đối với Tô Duệ tới nói Hắn cảm thấy nơi này rất tốt Quan trọng nhất chính là hắn cảm thấy Tô Tiêu sẽ thích nơi này Cái kia chuyển nhượng phí cùng tiền thuê cao một chút Cũng là có thể tiếp nhận rồi Đang bàn xong xuôi giá tiền sau khi Chuyện còn lại Chính là ký hợp đồng loại hình Rất nhanh, Tô Duệ liền đem điếm thuê lại đến rồi Cũng nộp một năm tiền thuê Nói cách khác tương lai một năm bên trong Nơi này chính là hắn làm chủ Mà hợp đồng là 5 năm chế Ở hợp đồng quyết định được Khi biết hắn muốn sửa chữa lực lượng sau Người đại lý công ty giới thiệu với hắn một trang trí công ty Hiểu rõ sau khi Tô Duệ liền cảm thấy rất tốt Rồi cùng trang trí công ty liên lạc với Ở cùng ngày liền đã xác định trang trí phương án Ngay hôm đó lên là có thể khởi công Chủ yếu là bởi vì hắn cảm thấy nhà này tiệm bánh gà tổ trang trí đã rất tốt, hắn cảm thấy Tô Tiêu là sẽ thích nơi này trang trí phong cách. Nay vừa đến, cửa hàng cơ bản cách cục liền không cần biến hóa, chỉ cần ở một vài chỗ có nho nhỏ biến động, mà một vài chỗ cần tần trang là có thể. Đương nhiên, tiệm bánh gà tổ tên nhất định phải thay đổi, đây là khẳng định. Bởi vì, nhà này tiệm bánh gà tổ sau đó chính là Tô Tiêu, đương nhiên không thể lại dùng tên trước kia. Liên quan với tiệm bánh gà tổ tên, Tô Duệ đã sớm nghi kị Có điều hay là muốn trước tiên hỏi một chút Tô Tiêu ý kiến, mới có thể làm ra quyết định. Nhà này tiệm bánh gà tổ, hắn chính là vì Tô Tiêu mà mở, đương nhiên muốn cố vấn nàng ý kiến. Có điều, Tô Duệ cũng không phải dự định cùng Tô Tiêu nói tiệm bánh gà tổ sự tình, hắn còn chuẩn bị đem tiệm bánh gà tổ coi như một niềm vui bất ngờ, tự nhiên không muốn như vậy đã sớm nói ra. Cho tới điếm tên vấn đề, hắn đã nghĩ kỹ giải quyết thế nào? Tô Duệ đầu tiên là sớm nghĩ kỹ mấy cái tên sau, sau đó liền để Tô Tiêu chọn một hồi Mà lý do cũng vô cùng đơn giản, hắn liền nói là bằng hữu muốn mở cửa tiệm, muốn thu thập một ít điếm tên tốt tham khảo một hồi, mà Tô Tiêu cũng không có hoài nghi, liền chọn một yêu thích tên đi ra. Đang nhìn đến Tô Tiêu lựa chọn sau, Tô Duệ không khỏi nở nụ cười, bởi vì sự lựa chọn của nàng cùng hắn là như thế, hai người vừa ý điếm tên, đều là giống nhau. Nay vừa đến, tiệm bánh gả tổ tên là có thể quyết định ra đến, hai người đều vừa ý cùng một cái tên, cái kia làm tiệm bánh gả tổ tên, tự nhiên là không có vấn đề gì. Liền, tiệm bánh gả tổ trang trí sẽ chính thức bắt đầu rồi, tân bảng hiệu cũng sẽ bắt đầu thiết kế. Làm Tô Duệ xác định tiệm bánh gả tổ trang trí sau, Vĩnh Quốc tin công ty sản phẩm tuyên bố cũng kết thúc, cũng không kịp đi tham gia. Có điều, tiểu mới tin tuyên bố, hắn không có tham gia cũng không có chuyện gì, ngược lại hiện trường là có thu lại video. Nếu như hắn muốn biết hiện trường là tình huống thế nào, cũng có thể đi trở về xem video. ma thẩm tình điện thoại cũng làm cho Tô Duệ biết rồi sản phẩm tuyên bố quá trình, tất cả mọi chuyện đều ở trong dữ liệu của hắn, cũng không có cái gì tốt lo lắng. ngày hôm nay, trừ sản phẩm tuyên bố bên ngoài, còn có một việc cũng rất trọng yếu. Chuyện này cùng Vĩnh Quốc tin công ty không có quan hệ gì, mà là cùng chắc việc thiết bị điện công ty có quan hệ, vậy thì là khoảng thời gian trước, Tô Duệ chuẩn bị sản phẩm mới, máy lọc nước. Vốn là, ở mấy ngày trước, máy lọc nước liền nên đẩy ra thị trường, chính thức bắt đầu tiêu thụ. Có điều bởi vì thành lập Vĩnh Quốc tin công ty, thêm vào lại đang sắp xếp kiểu mới tin sản phẩm tuyên bố Dẫn đến máy lọc nước ra thị trường kế hoạch tạm thời gắt lại, ưu tiên chuẩn bị vĩnh quốc tin chuyển của công ty. Nay vừa đến, máy lọc nước cũng là vẫn không có ra thị trường, nhưng sản xuất nhưng là không có dừng lại qua. Mà ngay hôm nay, sáng sớm 8 giờ thời điểm, máy lọc nước rốt cục ra thị trường, đầu tiên là ở nhân sinh vong điếm tiếp thu đặt trước, mà giá cả chính là 1.600 nguyên, cũng chính là Tô Duệ quyết định xuất sửng giới. Chờ đến trên mạng con đường cũng bày săn sau. Máy lọc nước giá cả liền sẽ tăng lên đến 1.700 nguyên, cái này cũng là hẳn định ra bán lẻ giới. Vì lẽ đó, hiện tại máy lọc nước giá cả còn là phi thường có lời, cái này cũng là hấp dẫn người tiêu thụ một trong những nguyên nhân. Ở chính thức ra thị trường trước, chắc việc thiết bị điện công ty cũng đã nhiều lần tuyên truyền máy lọc nước, còn nhân sinh vong điếm cái này cực kỳ trọng yếu đường dây tiêu thụ, liền càng sẽ không sót lại. Cho nên, vào hôm nay ra thị trường trước, này khoản máy lọc nước đã có rất cao độ quan tâm, muốn mua người không ít sẽ chở máy lọc nước ra thị trường. Chờ tới hôm nay máy lọc nước chính thức tiếp thu đặt trước sau, không ít người ngay đầu tiên liền bắt đầu đặt trước. Ở Tô Duệ hết bận tất cả mọi chuyện, về đến nhà, làm chuyện thứ nhất chính là kiểm tra máy lọc nước đặt trước tình huống. Khi hắn mở ra máy lọc nước đặt trước mặt giấy thời điểm, nhất thời bị mua hẹn trước con số sợ hết hồn, chỉ thấy mua hẹn trước số lượng đã đạt đến 20.000 đài. Đối với máy lọc nước ở nhân sinh vong điếm hẹn trước về số lượng hạn thẩm tình chính là thiết trí lượng Chỉ cần hẹn trước số lượng đạt đến 20.000 đài sau, thì sẽ không đón thêm được hẹn trước mua. Mà ở 5 giờ chiều thời điểm, mua hẹn trước số lượng liền đạt đến 20.000 đài, cũng chính là cao nhất hạn mức tối đa. Nếu như không phải giả thiết mua hẹn trước số lượng, khả năng hiện tại liền không phải 20.000 đài đơn giản như vậy, có thể đạt đến 3 vạn đài số lượng, cái kia lại sẽ phá kỷ lục. Xem ra, này một khoản máy lọc nước, để rất nhiều người người tiêu thụ phi thường chờ mong, mới ở ngày thứ nhất ra thị trường thời điểm. Thì có như thế cao lượng tiêu thụ chương 308 Thăng cấp nhân sinh đào nguyên Đối với máy lọc nước lượng tiêu thụ Tô Duệ cùng thẩm tình đã sớm an bài xong Ngày thứ nhất lượng tiêu thụ sẽ hạn chế Ở 20.000 đài Vượt qua 20.000 đài sau Liền không đón thêm được tân đơn đặt hàng Mà đón lấy lượng tiêu thụ sẽ bị hạn chế Ở 1.5 vạn đài Mà mỗi ngày lượng tiêu thụ vượt qua 1.5 vạn đài sau Cũng đồng dạng không đón thêm được đơn đặt hàng Nếu như còn có người tiêu thụ muốn mua máy lọc nước liền phải chờ tới ngày thứ 2 mới được, mà không có vượt qua 1. Năm và đài, còn lại số lượng sẽ tích lũy khi đến một ngày tiếp tục bán ra. Có điều, lấy tình huống bây giờ đến xem, một ngày 1. Năm và đài, hẳn là không thể thỏa mãn thị trường, chí ít cần 2, 3 vạn đài mới có thể thỏa mãn thị trường. Cái này cũng là không có cách nào, Tô Duệ cũng muốn kiếm nhiều tiền một chút, đương nhiên cũng muốn lượng tiêu thụ có thể càng cao hơn một chút, chỉ là sản lượng theo không kịp, coi như lượng tiêu thụ cao đến đâu cũng không có cách nào giao hàng. Lấy hiện tại chắc việc thiết bị điện công ty sản năng, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể sản xuất một. 5 vạn đài mà thôi, vượt qua số lượng ấy, liền vượt qua sản năng cực hạn căn bản không có cách nào sản xuất ra càng nhiều máy lọc nước đi ra. Đã như thế, tô Duệ cùng thẩm tình chỉ có thể đem máy lọc nước tiêu thụ ngày lượng hạn chế ở một. 5 vạn đài, không phải có tiền không kiếm lời, chỉ là không có biện pháp kiếm được mà thôi. Cho tới tăng lên sản năng vấn đề, hiện nay là không có cách nào làm được. Bởi vì, chắc Việt thiết bị điện công ty tài chính, đều dùng ở Vĩnh Quốc tin công ty trên, tạm thời cũng không có dư thừa tài chính đến tăng lên sản năng, không có cách nào thu mua cùng kiến thiết hàng mới. Muốn tăng lên sản năng, liền chỉ có thể chờ đợi từng tới một quang thời gian, tài chính đều hấp lại sau, mới có biện pháp làm, hiện tại cũng chỉ có thể hạn chế máy lọc nước lượng tiêu thụ. Có điều, lấy chắc Việt thiết bị điện công ty lợi nhuận mà nói, hẳn là không tốn thời gian giải liền nên gom góp đến tài chính đến tăng lên sản năng. Chúng chi, lấy vinh quốc tin công ty tình huống đến xem, tin tưởng cũng sẽ rất nhanh nhận được đơn đặt hàng. Đến lúc đó, là có thể thu hồi trước đầu tư, có thể đem tài chính trả lại chắc việc thiết bị điện công ty trong chương mục, cũng là có biện pháp tăng lên sản năng. Kỳ thực, lấy một ngày một. 5 vạn đài lượng tiêu thụ đến xem, cũng không tính thấp, một đài máy lọc nước giá bán là 1.600 nguyên, mà lợi nhuận là 800 nguyên một đài, điều này đại biểu một. 5 vạn đài lượng tiêu thụ là có thể mang đến 24 triệu nguyên tiêu thụ ngạch mà lợi nhuận cũng đạt đến 12 triệu nguyên, mà đây chỉ là một ngày lợi nhuận mà thôi, lấy như vậy lợi nhuận đến xem là đã vượt qua rất nhiều đồng loại sản phẩm. Một ngày lợi nhuận liền đạt đến 12 triệu nguyên, cái kia một tháng thì có 3 6 ước lợi nhuận, hơn nữa cái khác sản phẩm lượng tiêu thụ cũng không thấp, mang đến lợi nhuận cũng không thấp, cái kia một tháng qua, có thể vận dụng tài chính liền vượt qua 10 ức nguyên, cái kia tăng lên sản năng kế hoạch là có thể tiến hành rồi. Dựa theo như vậy đến xem là, tuy rằng thành lập Vĩnh Quốc Công ty Làm lỡ chắc việc thiết bị điện công ty phát triển, nhưng ảnh hưởng nhiều nhất chỉ có 1-2 tháng, sự ảnh hưởng này cũng không phải rất lớn. Chờ đến Vinh Quốc tin công ty đi vào quỹ đạo sau, cái kêu mang đến thu hoạch, đủ để bù đắp này một thời gian 2 tháng tổn thất, còn có thể tặng lại lượng lớn lợi ích, dùng cho phát triển chắc việc thiết bị điện công ty, đây là hiện nay là có thể dự kiến kết quả. Đối với Vinh Quốc tin công ty tiền cảnh, Tô Duệ là có lòng tin, này tương lai là một nhà không kém gì chắc việc thiết bị điện chuyển của công ty nghiệp. Bởi vì, tin ngành này không chỉ chỉ là là di động tin đơn giản như vậy, mà Vĩnh Quốc tin công ty có thể làm sản phẩm, cũng không đơn thuần chỉ là di động tin, có thể việc làm quá hơn nhiều. Ở xem xong máy lọc nước lượng tiêu thụ sau, Tô Duệ lại đang giàn phòng mua bán lại cái gì? ngày hôm qua, hắn tham gia một hồi mùa xuân thi đấu, điều này làm cho hắn hoạch đạt được gần 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, hơn nữa ở Asia cột vòng bán kết tín ngưỡng giá trị, tín ngưỡng của hắn giá trị đã đột phá 50 triệu điểm. Có những này tín ngưỡng giá trị sau, Tô Duệ đã nghĩ làm vài việc, đừng làm cho những này tín ngưỡng giá trị không công bày đặt, vẫn là hy vọng có thể lợi dụng những này tín ngưỡng giá trị, sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa. Mà hiện tại, hắn liền đang suy nghĩ có phải là nên tiếp tục thăng cấp nhân sinh đảo nguyên, lên tới cấp bậc cao hơn. Đối với nhân sinh đảo nguyên, Tô Duệ là phi thường trọng thị, cho rằng trong này có thể khai quật tiềm lực là phi thường đại, chỉ cần lợi dụng được nhân sinh đảo nguyên, là có thể sáng tạo rất lớn giá trị đi ra. Vì lẽ đó, Ở có tín ngưỡng giá trị sau, hắn đã nghị thăng cấp nhân sinh đảo nguyên, cũng cho rằng thăng cấp sau, sẽ mang đến cho hắn càng to lớn hơn báo lại. Hiện tại nhân sinh đảo nguyên đẳng cấp là 2 cấp, có thể tăng nhanh thực vật 20 lần tốc độ sinh trưởng nếu như lại dùng trên tín ngưỡng giá trị, có thể thực hiện tăng nhanh gấp 10 lần tốc độ sinh trưởng Chức năng này là phi thường trọng yếu, hơn nữa Tô Duệ cũng biết nhân sinh đảo nguyên thăng cấp sau, tăng nhanh tốc độ sinh trưởng công năng còn phải nhận được cường hóa, mang ý nghĩa phải nhận được càng cao hơn tăng nhanh bộ số Đây là không cần nghi vấn. Quan trọng nhất chính là, hắn muốn biết nhân sinh đảo nguyên ở lên tới cấp 3 sau, lại sẽ thêm ra biến hóa gì đó đến, điều này làm cho hắn rất chờ mong. Vì lẽ đó, ở có tín ngưỡng giá trị sau, Tô Duệ đã nghi thăng cấp. Chỉ có điều, nhân sinh đảo nguyên muốn lên tới cấp 3, cần 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, mà hiện tại tín ngưỡng của hắn giá trị cũng không nhiều. Không biết tiêu tốn 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị đến thăng cấp, có phải là một cái đáng giá việc làm? Cân nhắc một lát sau. Tô Duệ vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, quyết định hay dùng 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị đến thăng cấp. Làm ra quyết định sau, hắn cũng không do dự nữa bất quyết, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Có hay không thăng cấp nhân sinh đảo nguyên? Cần tiêu hao 1 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ lựa chọn là, tín ngưỡng của hắn giá trị cũng là từ 50 triệu điểm, giảm thiểu đến 40 triệu điểm, mà nhân sinh đảo nguyên cũng bắt đầu rồi thăng cấp. Này nhân sinh đảo nguyên thăng cấp, không giống thăng cấp vật phẩm cùng sở ký như thế không có trong nháy mắt liền hoàn thành thăng cấp, mà là toàn bộ thăng cấp quá trình đều ở trước mặt của hắn biểu thị. Ở Tô Duệ trước mặt, Nhân Sinh Đảo Nguyên đột nhiên xuất hiện, tựa hồ ngay ở tồn tại thế giới này, lại phản phất ở một cái khác lần nguyên bên trong, thật giống như chỉ là một hình chiếu, hư viễn bên, bên trong mang theo chân thực. Nhân Sinh Đảo Nguyên thổ địa không ngừng mở rộng, từ 100m vuông vẫn đang khuyết đại, mãi đến tận diện tích mở rộng đến 1000m vuông sau mới ngừng lại. Hiện tại Nhân Sinh Đảo Nguyên, thẳng tắp khoảng cách cũng có hơn 30m. Này đã là một không nhỏ không gian, này tương đương với diện tích mở rộng gấp 10 lần, này ngược lại là cùng một lệ và thăng cấp 2 thời điểm là như thế. Ở thăng cấp sau, nhân sinh đảo nguyên tích mở rộng gấp 10 lần, chỉ là một người trong đó biến hóa mà thôi, còn có những biến hóa khác. Tỷ như, nhân sinh đảo nguyên tăng nhanh thực vật tốc độ sinh trưởng, từ nguyên lai like 20 lần tăng tốc độ, tăng lên tới 30 lần lái xe, nếu như mỗi giờ tiêu hao 300 điểm tín ngượng giá trị, còn có thể lại thêm nhanh gấp đôi tốc độ sinh trưởng. Chuyện này ý nghĩa là tăng nhanh tốc độ sinh trưởng, cao nhất có thể đạt đến 60 lần. Cấp 2 nhân sinh đảo nguyên, cao nhất có thể tăng nhanh 40 lần, mà cấp 3 nhân sinh đảo nguyên, nhanh nhất có thể tăng nhanh 60 lần. Đây chính là rõ ràng nhất biến hóa. Đã như thế, tô Duệ ở nhân sinh đảo nguyên trồng trọt thực vật, một ngày là có thể tương đương với ngoại giới 60 ngày. Cứ việc cần tiêu hao một ít tín ngưỡng giá trị, nhưng này cũng không tính là cái gì. Ở lên tới cấp 3 sau, diện tích mở rộng gấp 10 lần. Cao nhất tăng nhanh sinh trưởng tốc độ tăng lên tới 60 lần, còn có một cái biến hóa khác, vậy thì là nhân sinh đảo nguyên xuất hiện lần nữa một loại đặc thù hạt giống. chương 309, Trăn Thủy Thụ Ở nhân sinh đảo nguyên lên tới cấp 3 thời điểm, xuất hiện lần nữa một loại thực vật hạt giống. Trước, Tô Duệ đem nhân sinh đảo nguyên lên tới cấp 2 thời điểm, liền xuất hiện một loại nhân sinh thảo thực vật hạt giống. Mà người như thế sinh thảo, hắn đến hiện tại cũng không biết có ích lợi gì, chỉ biết là đây là ngoại giới không có tồn tại qua thực vật. Chỉ ít hiện nay còn chưa phát hiện qua loại thực vật này. Nguyên nhân chính là như vậy, và hôm nay chuẩn bị thăng cấp nhân sinh đảo nguyên thời điểm, Tô Duệ ngay ở muốn lên tới cấp 3 sau còn có thể hay không lại xuất hiện tân thực vật. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, ở nhân sinh đảo nguyên lên tới cấp 3 sau lại xuất hiện lần nữa một loại thực vật hẳn giống, chăn thủy thụ, một tên thật kỳ quái. Theo nhân sinh đảo nguyên tặng lại trở về tin tức, loại này chăn thủy thụ có thể như cây cao su như thế, sản xuất một chủng loại như nước như thế vật chất. Tên là chăn thủy, chính là không biết loại này chăn thủy có tác dụng gì. Mặc kệ như thế nào, tô rệ cảm thấy này chăn thủy thụ xuất hiện, hẳn là có rất lớn ý nghĩa, không thể là chẳng có tác dụng gì có. Liền, hắn liền đem chăn thủy thụ hạt giống loại ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, đồng thời dùng tín ngưỡng giá trị tăng nhanh tốc độ sinh trưởng Ngày hôm nay thì tương đương với 60 ngày tốc độ sinh trưởng như vậy hắn cũng có thể sớm ngày nhìn thấy loại này chăn thủy thụ bộ mặt thật. Ở tín ngưỡng giá trị tăng nhanh bên dưới, Chỉ là một canh giờ, loại này tử cũng đã nổi mầm, còn mọc ra hai cái lá cây đi ra, tốc độ sinh trưởng vẫn là không chậm. Có điều, Tô Duệ biết chăn thủy thụ tốc độ sinh trưởng lại nhìn, ít nhất cần thời gian mấy ngày mới có thể sinh trưởng lên, mà ngăn ngắn một hai giờ là xem cũng không được gì. Nay vừa đến, hắn cũng sẽ không lại quan sát chăn thủy thụ, liền để nó ở nhân sinh đảo nguyên tự do sinh trưởng. Kỳ thực mặc kệ chăn thủy thụ có tác dụng hay không đều tốt, coi như chỉ là một gốc cây không có tác dụng gì cây cũng không có bao nhiêu liên hệ. Ngược lại, Nhân Sinh Đảo Nguyên ở thang cấp sau biến hóa, đã để Tô Duệ rất hài lòng, chỉ cần diện tích mở rộng gấp 10 lần điểm này thì có trọng yếu tác dụng, hắn có thể ở bên trong trồng trọt càng nhiều thực vật. Cứ việc Nhân Sinh Đảo Nguyên không thể gửi vật phẩm, chỉ có thể dùng đến trồng trọt thực vật, nhưng điểm này tác dụng cũng là phi thường đại. Chí ít, Tô Duệ ở bên trong trồng trọt một hồi có thể ăn thực vật, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, những thực vật này cũng là có thể dùng tới mệnh, mà diện tích càng lớn có thể loại thực vật liền càng nhiều, bảo đảm sẽ càng cao. Nguyên nhân chính là như vậy, chỉ cần diện tích mở rộng gấp 10 lần, cũng đã đáng giá 10 triệu điểm tín ngưỡng đang giá. Hướng chi, trừ diện tích mở rộng gấp 10 lần bên ngoài, nhân sinh đảo nguyên tăng nhanh tốc độ sinh trưởng còn tăng lên tới 30 lần, nếu như dùng tới tín ngưỡng giá trị, càng là có thể đạt đến 6 nhiều gấp 10, chức năng này cũng là phi thường trọng yếu, có thể để cho Tô Duệ càng thoải mái quan sát thực vật sinh trưởng tình huống, làm một ít thí nghiệm thời điểm cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Không cần chờ trên một thời gian 2 năm. Ở hai chức năng này bên dưới, nhân sinh Đảo nguyên chỉ dùng ngàn vạn điểm tín ngượng giá trị, liền hoàn thành thăng cấp, tuyệt đối là vật siêu giá trị. Đã như thế, coi như chăn thủy thụ chỉ là một loại không có tác dụng gì thực vật, cũng không có ảnh hưởng gì, tô rệ cũng sẽ không thái quá thất vọng, hắn cũng đã thấy đủ. Đương nhiên, nếu như chăn thủy thụ là một loại hữu dụng thực vật, có thể sáng tạo giá trị không nhỏ, cái kia càng là một niềm vui bất ngờ, hắn cũng là vui với nhìn thấy. Chỉ nói là hắn sẽ không cơ cầu, tất cả sẽ theo duyên. Thời gian mấy ngày, vội vã mà qua. Ở trong mấy ngày này, Tô Duệ trừ tham gia mùa xuân thi đấu bên ngoài, còn lại thời gian đều dùng ở tiệm bánh gà tổ lên. Vốn là, hắn cho rằng nhà này tiệm bánh gà tổ chỉ cần nho nhỏ biến động, sau đó sẽ sửa chữa lại một hồi là có thể, nhưng ở bắt đầu trang trí sau, mới phát hiện bên trong công tác vẫn là rất nhiều. Vì cái này tiệm bánh gà tổ, Tô Duệ nhưng là đem thời gian đều dùng ở trên mặt này không có thời điểm tranh tải hắn đều là chờ ở trong cửa hàng giám sát trang trí. Đương nhiên, chủ yếu là hắn đối với tiệm bánh gạ tổ quá trải qua tâm, nếu như không như vậy coi trọng, hắn đều có thể lấy giao cho trang trí công ty, để bọn họ tự do phát huy, cũng không cần tại mọi thời khắc nhìn. Chỉ có điều, nhà này bánh gạ tổ phòng là tô Duệ chuẩn bị đưa cho tô tiêu, đây là vì giúp nàng thực hiện tâm nguyện, tự nhiên là không qua loa được. Vì lẽ đó, vì để cho tô tiêu được một nhà càng thêm hoàn mỹ tiệm bánh gạ tổ, Càng phù hợp trong mắt của nàng điều kiện, hắn đem hết thể tinh lực đều hoa ở trên mặt này, liền ngay cả Vĩnh Quốc tin công ty, hắn đều không có đi quản lý. Vì làm tốt tiệm bánh gà tổ, Tô Duệ đem Vĩnh Quốc tin công ty đều giao cho thẩm tình quản lý, do nàng phụ trách công ty cùng nhà xưởng vận hành. Có điều, Vĩnh Quốc tin công ty hiện nay cũng không cần làm cái gì, hiện tại vẫn không có nhận được đơn đặt hàng, hơn nữa cũng không cần muốn đi làm cái gì mở rộng, quản lý trên cũng rất đơn giản. Hiện tại Tô Duệ chỉ là để vĩnh quốc tin công ty nhà xưởng toàn lực sản xuất, đem sản năng lợi dụng đến cực hạn, mỗi ngày là có thể sản xuất 30 vạn khối tin. Liên quan với tin quy cách cùng loại, ở sản phẩm tuyên bố trước, hắn cũng đã định được rồi. Hiện nay, Tô Duệ chỉ cho loại này kiểu mới tin thiết kế hai loại quy cách, một loại là tiểu tin, tin dung lượng vì là 5.000 ma, mà mặt khác một loại là đại tin, tin dung lượng vì là 7.500 ma, này đều là di động tin, còn cái khác tin dung lượng tin, hắn cũng không tính sản xuất. Bởi vì, hắn cho rằng thiết lập sẵn hai loại loại, cũng đã đầy đủ, quy cách càng nhiều, quản lý trên trái lại không tiện, sản xuất thành phẩm cũng sẽ tăng cao, chỉ có hai loại quy cách, càng dễ dàng thực hiện quy mô lớn sản xuất. Này 2 loại tin dung lượng tin, kỳ thực to nhỏ cùng iPhone 6 cùng iPhone 6 tờ lớp tin là như thế, nói cách khác có thể trực tiếp dùng ở Apple trên điện thoại di động. Sở dĩ, Vĩnh Quốc tin công ty chỉ sản xuất Apple di động tin, là bởi vì hiện nay vẫn không có tiếp đến bất kỳ tin đơn đặt hàng. Vì không cho nhà xưởng đình công, tạo thành vô vị lãng phí, Tô Duệ chỉ có thể để tin nhà xưởng sớm sản xuất tin, mà quy cách liền tham khảo Apple di động tin. Về phần tại sao không phải cái khác hàng hiệu di động tin, chủ yếu là bởi vì Apple di động lượng tiêu thụ cao, mà tin quy cách chỉ có 2 loại, mà Android di động lượng tiêu thụ tuy rằng càng cao hơn, nhưng bởi hàng hiệu quá nhiều, mà mỗi cái di động xưởng thương thiết kế tin lại không giống nhau, rất khó làm được thống nhất sử dụng, liền. Ngay cả cùng cái hàng hiệu, không giống loại di động tin đều có khả năng không giống nhau. Dưới tình huống như vậy, Vĩnh Quốc tin công ty tự nhiên là không có cách nào sản xuất những nài tin, chỉ có thể nhận được đơn đặt hàng sau, lại dựa theo di động xưởng thương yêu cầu làm riêng, mà hiện nay cũng chỉ sản xuất Apple di động tin. Cho tới á Apple công ty có thể hay không không muốn những nài tin, Tô Duệ cũng không lo lắng điểm này. Lấy Apple công ty tình huống bây giờ đến xem, bọn họ sẽ rất cần này một nhóm tin, này có thể để cho á Apple di động phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng. Đây là Apple công ty không thể cự tuyển dụ, hoặc vì lẽ đó, Tô Duệ tin tưởng Apple công ty chẳng mấy chốc sẽ liên hệ với Vĩnh Quốc tin công ty, đồng thời nhất định sẽ chọn mua kiểu mới tin, còn có thể dùng Apple tân cơ hình trên. chương 310, Trang Thủy Tô Duệ sở dĩ kết luận Apple công ty, nhất định sẽ cùng Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác, cũng không phải bỗng dưng phán đoán. Apple công ty đẩy ra tay cơ, đã bị an đờ do xưởng thương từng bước từng bước, ở các loại phương diện trên, đều không có rõ ràng ưu thế chỉ có chênh lệch nhỏ bé. Ở di động trong ngành sản xuất, Apple di động định vị vẫn luôn là cao cấp cơ hình, mà loại này người tiêu thụ đối thủ cơ đi liên tục thời gian đều là rất coi trọng. Có thể nói, Apple di động người tiêu thụ, có tương đương một phần chính là vừa ý Apple di động đi liên tục, bị ẩn chắc di động càng dài, mới sẽ chọn mua Apple di động. Điểm này, tuy rằng không đúng không đúng người tiêu thụ lựa chọn Apple di động chủ yếu nhân tố, nhưng cũng là một trong những nguyên nhân, là rất nhiều người cân nhắc qua phương diện. Dưới tình huống như vậy, nếu như Android di động xưởng thương chọn dùng kiểu mới tin, mà Apple công ty di động không có chọn dùng kiểu mới tin, cái kia nhất định sẽ bị đồng hành vượt qua. Đến lúc đó, Android xưởng thương nhất định có thể mượn cơ hội nuốt trừng Apple công ty di động thị trường số lượng, chuyện này đối với Apple công ty tới nói, là rất khó tiếp thu sự tình. Nếu như kiểu mới tin chỉ là so với tin lý thù mạnh hơn một điểm, cái kia ảnh hưởng còn không lớn, nhưng kiểu mới tin tính năng không phải là so với tin lý thù mạnh hơn một chút mà là có hết sức rõ ràng tăng lên, có thể để cho di động đi liên tục có tăng lên cực lớn, mà người tiêu thụ là có thể rõ ràng cảm giác được. Đã như thế, Apple công ty nếu như không chọn dùng loại này kiểu mới tin, nhất định sẽ bị đối thủ cạnh tranh nắm lấy cơ hội, cấp tốc quất khởi, để Apple số lượng tiến một bước giảm thiểu. Lấy Apple công ty có thể phát triển đến trình độ như thế này, tầng quản lý nhất định có thể nhìn thấy kiểu mới tin giá trị, cùng với đối thủ cơ thị trường sức ảnh hưởng, bọn họ không thể bỏ qua tiểu mới tin. Bởi vậy, Tô Truyệ kết luận Á Vũ công ty nhất định sẽ tới cửa tìm kiếm hợp tác, khác nhau chính là thời gian sớm muộn mà thôi. Nếu như ngay cả Á Vũ công ty đều chọn mua kiểu mới tin, đối với theo đuổi phần cứng An Đở Gioi xưởng thương tới nói, liền càng sẽ không bỏ qua kiểu mới tin. Mặc kệ cái nào di động hàng hiệu đều tốt, nếu như trong tương lai tân đẩy ra tân cơ hình, không chọn dùng loại này tin, sẽ lạc hậu cái khác hàng hiệu, mà đây là di động xưởng thương không thể nào tiếp thu được. Cho nên, mặc kệ là Á công ty, vẫn là An Đở di động xưởng thương cuối cùng đều sẽ bị loại này tiểu mới tin hấp dẫn, chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác. Đối với điểm này, Tô Duệ có 10 phần tự tin, cũng là không có chút nào lo lắng tiểu mới tin sẽ bán không được. Dưới cái nhìn của hắn, đây là cơ bản không chuyện có thể xảy ra, chỉ cần lo lắng cũng không đủ tin có thể bán, mà không cần lo lắng tin bán không được. Căn cứ vào điểm này, Vĩnh Quốc tin công ty hiện tại cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ đợi di động xưởng thương chủ động tới cửa cầu hợp tác liền có thể, mà duy nhất cần chuyện cần làm. Chính là để tin nhà xưởng toàn lực sản xuất kiểu mới tin, như vậy mới có thể bảo đảm nhận được đơn đặt hàng sau, có đầy đủ tin giao hàng. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ tự nhiên là không cần lo lắng vĩnh quốc tin công ty, có thể yên tâm giao cho thẩm tỉnh mà hắn thì lại không cần hỏi đến, hết thể thời gian cũng có thể dùng ở tiệm bánh gạ tổ trên. Bận điệu mấy ngày sau, đang sửa chữa công nhân sau khi tan việc, hắn cũng rời đi tiệm bánh gạ tổ, sau khi về đến nhà, hắn theo thói quen mở ra nhân sinh đào nguyên. Này đã trở thành tô rệ một loại quen thuộc, mỗi ngày đều sẽ mở ra nhân sinh đảo nguyên nhìn một chút, chủ yếu là vì quan sát thực vật sinh trưởng tình huống. Ngày hôm nay, hắn mở ra nhân sinh máy sửa chữa sau, phát hiện mấy ngày trước gieo xuống chăn thủy thụ, đã dài đến không nhỏ quy mô, đây chính là 60 lần tốc độ sinh trưởng nguy lực, thời gian mấy ngày, cũng đã tương đương với bên ngoài hơn nửa năm. Từ nhân sinh đảo nguyên tặng lại trở về tin tức đến xem, ở dài đến loại này quy mô sau, chăn thủy thụ đã bắt đầu sản chăn thủy. sau đó Tô Duệ ở chăn thủy thụ tạc một lỗ nhỏ sau, liền nhìn thấy một loại thật giống là nước như thế chất lỏng từ trong hốc cây chảy ra, hắn nhận một điểm đi ra bên ngoài đến. Ở trước mắt của hắn, bày đặt một trong suốt chiếc lọ bên trong chứa một ít chất lỏng, vô sắc, chỉ cần dùng mắt thường mở, này cùng nước lọc không có cái gì không giống nhau, tương tự trong suốt, làm mở ra chiếc lọ sau, là có thể nghe thấy được một luồng cây cỏ mùi vị, vẫn là rất tốt người. Loại này chất lỏng, chính là từ chăn thủy thụ chảy ra, cũng xưng là chăn thủy. Đang đào một động sau, Tô Duệ mới phát hiện chăn thủy thụ bên trong đều là không, là dùng để chứa đựng chăn thủy. Có người nói, loại này chăn thủy thụ có thể hấp thu nước, sau đó chuyển hóa thành chăn thủy, lại chứa đựng ở thân cây bên trong, chỉ cần tùy tiện tặng cái trước động là có thể thu được loại này chăn thủy, bất kể là chịu đến ô nhiễm nước thải, ô thủy, nước bẩn cũng có thể hấp thu, đồng thời chuyển hóa thành chăn thủy, mà sẽ không ảnh hưởng đến chăn thủy phẩm chất, mà loại này chăn thủy vô sắc không độc vô hại. Hiện nay mới thôi Tô Duệ phát hiện chăn thủy thụ duy nhất tác dụng, chính là dùng để xử lý ô nhiễm nước, chỉ có điều, này chăn thủy có chố lợi gì, tạm thời còn không có gì phát hiện, nếu như không có dùng, vậy cũng không thể dùng để xử lý chuyển hóa nước ô nhiễm, đây chỉ là tương đương với đem ô nhiễm nước chuyển hóa thành mặt khác một loại tồn tại, lý luận là cũng không có tác dụng gì. Dù sao, loại này chăn thủy tuy rằng xem xét không độc vô hại, nhưng cũng không thể đem ra dùng để uống, hắn cũng không dám làm như vậy. Ngay ở Tô Duệ khổ sở Minh Tư chăn thủy có tác dụng gì, lại có thể lợi dụng ở nơi nào trên thời điểm? Nhân Sinh Đảo Nguyên đột nhiên tặng lại một chút tin tức cho hắn. Khi hắn tiếp thu đến những tin tức này sau, nhìn chăn thủy ánh mắt lại đột nhiên phát sáng, hắn bây giờ đã biết chăn thủy tác dụng. Nhân Sinh Đảo Nguyên tặng lại tin tức cực kỳ hữu dụng, để Tô Duệ lập tức nhìn thấy chăn thủy giá trị vị trí. Dưới cái nhìn của hắn, lấy loại này chăn thủy tác dụng, coi như đem xưng là thần thủy, cũng là không, có chút nạo vì là qua. Bởi vì loại này chăn thủy là có thể tăng lên vật liệu tính năng, đặc biệt kim loại vật liệu, tăng lên là rõ ràng nhất, đây chính là chăn thủy tác dụng, cũng là giá trị vị trí. Chỉ cần đem chăn thủy thêm ở trong tài liệu, các loại tài liệu sau khi hấp thu, ở trọng lượng cùng thể tích bất biến tình huống, mà tính năng nhưng là có thể được tăng lên. Đương nhiên, đây chỉ là nhân sinh đảo nguyên cung cấp tin tức, chăn thủy có thể hay không làm được điểm này, hiện nay Tô Duệ vẫn không có xác định đáp án, nhưng này con muốn thông qua đơn giản thí nghiệm là có thể được nghiệm chứng Sau đó, hắn đi ra ngoài một chuyến, khi hắn lần thứ hai lúc trở lại, đã mang về một chút vật liệu thép, có sắt thô, inox, hợp kim vân vân. Vốn là, Tô Duệ là muốn tìm đến càng nhiều không giống vật liệu thép đến làm thí nghiệm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được càng nhiều vật liệu thép, liền những thứ này vật liệu thép, đều bỏ ra hắn không ít công phu mới tìm được. Đỏ, Cây truyện ở http, có điều, chỉ là làm một đơn giản thí nghiệm, nói vậy những này vật liệu thép đã đầy đủ. Ở cầm lại vật liệu thép sau Tô Duệ liền đem mình nốt ở trong phòng không ra, hắn muốn chuyên tâm làm tốt những thí nghiệm này. Sau đó, hắn lấy ra chăn thủy, lại lấy ra một khối sắt thô, sau đó liền đem chăn thủy đổ vào sắt thô trên, quan sát phản ứng. Qua mấy phút sau, Tô Duệ lông mày đã chăm chú nhăn, ánh mắt mang theo nghi hoặc không rõ, tựa hồ có vấn đề gì hay không có chiếm được mở ra như thế. chương 311, chăn thủy hiệu quả thần kỳ. là mấy lần thí nghiệm sau, Tô Duệ phát hiện chăn thủy căn bản là không thể thay đổi vật liệu thép Thậm chí cũng không thể bị vật liệu thép hấp thu lấy hắn đem chăn Thủy ngã vào sắt thô sau liền toàn bộ chạy xuống một điểm đều không có bị sắt thô hấp thu lấy mà sát thô cũng một điểm cũng không hề biến hóa không đơn thuần là sát thô tô Duệ dùng y nột cùng thép hợp kim đều từng thử kết quả cũng giống như vậy bất kỳ kim loại vật liệu cũng không thể hấp thu chăn Thủy chớ nói chi là là sản sinh biến hóa lẽ nào chăn thủy là không có cách nào ở thành phẩm vật liệu thép bên trong lên phản ứng tô Duệ xem trong tay vật liệu thép nghĩ như vậy nói Chỉ có điều, dựa theo Nhân Sinh Đảo Nguyên cung cấp tin tức, kết quả không nên là như vậy, bất kể là thành phẩm vật liệu thép, vẫn là chưa thành phẩm cũng có thể trực tiếp gia nhập chăn thủy, sau đó là có thể sản sinh phản ứng mà đạt đến tăng lên tính năng hiệu quả. Làm Tô Duệ rơi vào nghi hoặc thời điểm, Nhân Sinh Đảo Nguyên lần thứ hai tặng lại một chút tin tức lại đây, tựa hồ chính là dùng để giải quyết hiện nay vấn đề khó. Chỉ có điều, lần này hắn bán tín bán nghi, cũng không có mừng rỡ như điên. Cứ việc, Tô Duệ hiện tại đã có chút thông tin. Nhưng hắn vẫn là dựa theo nhân sinh đảo nguyên cung cấp phương pháp làm, từ nhân sinh đảo nguyên bên trong thu một chút nhân sinh thảo đi ra. Căn cứ nhân sinh đảo nguyên cung cấp tin tức, chăn thủy là cần muốn gia nhập nhân sinh thảo sau, mới sẽ sản sinh tác dụng. Đây chính là vì cái gì hắn lại đột nhiên lấy ra nhân sinh thảo nguyên nhân, chính là vì làm cái này thí nghiệm. Tô Duệ hái được mấy cây nhân sinh thảo, liền ném vào chăn thủy đi vào, chuyện kỳ quái phát sinh. Ở nhân sinh thảo tiến vào chăn thủy sau, rất nhanh hòa tăng ra, cấp tốc biến mất không còn hơi Một điểm cho cặn đều không có để lại, ở chăn thủy bên trong hoàn toàn hòa tan. Cái này hiện tượng, để Tô Duệ rất là kinh ngạc, hắn đem nhân sinh thảo ném ở trong nước, nhưng là một điểm phản ứng đều không có, nước vẫn là nước, nhân sinh thảo vẫn là nhân sinh thảo, một điểm dấu hiệu hòa tan đều không có, chỉ là ẩm một chút mà thôi. Mà nhân sinh thảo ở chăn thủy bên trong, nhưng là hoàn toàn hòa tan, đây chính là kỳ quái địa phương. Ở chăn thủy hòa tan nhân sinh thảo sau, cũng không còn là trước vô sắc, mà là đã biến thành màu xanh lục Cây cỏ vị cũng càng nặng một chút, đây chính là chăn thủy biến hóa. Sau đó, Tô Duệ lần thứ hai cầm lấy chăn thủy, cũng một chút ở sát thô trên. Lần này, chăn thủy không có từ sắt thô trên chạy xuống, trái lại bị sát thô toàn bộ hấp thu. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc, cũng biết chăn thủy ở vật liệu thép trên bắt đầu lên phản ứng. Ở sát thô hấp thu một chút chăn thủy sau, Tô Duệ phát hiện sát thô xác thực có một chút biến hóa, nhìn bề ngoài không còn là thô giáp như vậy, mà là như tinh luyện qua vật liệu thép như thế khá là bóng loáng một chút. Sau đó, hắn dùng trùy sắt đại lực nền đánh sắt thô, phát hiện này sắt thô độ cứng sắc thực càng cao hơn, càng không dễ dàng biến hình. Đã như thế, Tô Duệ có thể xác nhận này chăn thủy sắt thực là có thể để cho vật liệu thép sản sinh biến hóa, tăng lên vật liệu thép tính năng, chí ít sắt thô là có thể tăng lên độ cứng. Sau đó, hắn lại dùng cái khác vật liệu thép làm lên thí nghiệm, đầu tiên là inốt, sau đó lại là thép hợp kim. Ở nhiều lần thí nghiệm qua đi, Tô Duệ đã hoàn toàn xác định chăn thủy xác thực là có thể tăng lên kim loại vật liệu tính năng, còn có thể tăng lên bao nhiêu tính năng, hắn liền không cách nào biết được. Dù sao, hắn đo lường thủ đoạn có hạ, ở đây sao đơn sơ trong hoàn cảnh, có thể biết tính năng có tăng lên cũng đã rất tốt, muốn biết cụ thể tăng lên bao nhiêu tính năng sau, đó là cần dụng cụ chuyên nghiệp mới có thể đo lường đi ra. Chỉ có điều, Tô Duệ cho rằng chỉ cần biết rằng chăn thủy có thể tăng lên kim loại vật liệu tính năng điểm này cũng đã đầy đủ co như chỉ có thể tăng lên 1% tính năng, giá trị cũng là phi thường đại. Bởi vì, chăn thủy thụ trồng trọt là vô cùng đơn giản, có thể đem bất kỳ ô nhiễm nguồn nước chuyển hóa thành chăn thủy, hơn nữa chuyển hóa tốc độ cực kỳ nhanh, chuyện này ý nghĩa là chỉ cần là nằm ở ô thủy tiền lời, liền đủ để giải quyết trồng trọt thành phẩm, nói không chắc còn có đến kiếm lời, dù sao xử lý ô thủy thành phẩm nhưng là cực cao, hắn dùng chăn thủy thụ đến xử lý ô thủy là có thể đem số tiền này kiếm được tay. Nay vừa đến Trăn thủy thụ trồng trọt thành phẩm thì tương đương với không, mà này kinh doanh không vốn, tự nhiên là kiếm buộn không lỗ. Coi như trăn thủy chỉ có thể tăng lên 1% tính năng, ở rất nhiều nơi cũng là có thể phát huy to lớn giá trị, tương tự sẽ phi thường quý hiếm. Vì lẽ đó, ở biết trăn thủy có thể tăng lên kim loại vật liệu tính năng sau, tô rệ đã là cảm thấy phi thường kinh hỷ, dù cho chỉ là 1% tăng lên, cũng là có thể sáng tạo rất lớn giá trị, nếu như có thể tăng lên càng cao hơn tính năng, cái kia giá trị thì càng hơn nhiều. Vì biết rõ chăn thủy giá trị, hắn quyết định để chuyên nghiệp cơ cấu đến đo lường. Đương nhiên, Tô Duệ là sẽ không đem chăn thủy trực tiếp đưa đi đo lường, mà là đem những này hấp thu qua chăn thủy vật liệu thép đưa đi đo lường là có thể, chỉ cần thông qua phổ thông vật liệu thép đến so sánh, là có thể biết tăng lên tính năng lớn bao nhiêu. Sau đó, hắn đem vật liệu thép đều cất đi, sau đó liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Ở sau khi đi ra, Tô Duệ đã thông qua thẩm tình. Mà biết một nhà chuyên môn đo lường kim loại vật liệu tính năng vật liệu thép đo lường cơ cấu, hắn lập tức đem những này vật liệu thép đưa qua. Không giống vật liệu thép, hắn đều chuẩn bị hai phần, một phần là dùng đến sinh tăng lên qua tính năng, mà một phần khác nhưng là không có hấp thu qua chăn thủy. Cứ như vậy, cơ cấu là có thể trực tiếp giám định ra này hai loại vật liệu thép có cái gì không giống nhau. Cứ việc, nhà này chuyên nghiệp cơ cấu đối với tô duệ đột nhiên mang đến một ít vật liệu thép đến đo lường, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng chỉ cần đo lường phí nộp đủ bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt này đang chuyện làm ăn. Ở này sau khi, Tô Duệ sẽ không có cái gì tốt làm, hắn chỉ cần chờ đo lường kết quả đi ra là có thể. Hai ngày sau, Tô Duệ liền thu được đo lường cơ cấu phân tích báo cáo. Ở đoạn báo cáo này bên trong, có phi thường tỉ mị phân tích, số liệu nhiều vô cùng, cũng làm cho hắn nhìn ra mơ mơ hồ hồ. Sau đó, ở bên người sau khi giải thích, Tô Duệ mới biết cụ thể phân tích kết quả. Đi ngang qua trong phân tích. Có thể xác nhận vật liệu thép gia nhập chăn thủy sau, tính năng trên xác thực là có biến hóa, này quyết định bởi với chăn thủy tỷ lệ, nhưng cao nhất tính năng có thể tăng lên 100%, mà không phải 1% đơn giản như vậy. Quan trọng nhất chính là, ở gia nhập chăn thủy sau, kim loại vật liệu tính năng là toàn phương diện tăng lên, không đơn thuần chỉ nhắc tới thang độ cứng. Tỷ như khuất phục cường độ, kháng kéo cường độ, ruôi dài suất lạnh loan tính năng, xung kích tính dai đều có rất rõ ràng tăng lên, còn có kháng oxy hóa năng lực. Nại ăn mòn năng lực loại hình, tương tự cũng được tăng lên, đây là thông qua đo lường cùng phân tích chiếm được kết quả, hơn nữa là phi thường trực quan số liệu, tăng lên tính năng tuyệt đối không phải một chút nhỏ. Chuyện này ý nghĩa là, phổ thông vật liệu thép ở gia nhập chăn thủy sau, có có thể trở thành đặc trùng cương, đây chính là chăn thủy giá trị vị trí. Phải biết, sát thô cùng đặc trùng cương giá cả cách biệt rất lớn, sản xuất độ khó cũng là rất là không giống nhau, nếu như chăn thủy có thể trực tiếp đem phổ thông vật liệu thép tăng lên tới đặc trùng cương. Vậy cũng lấy sáng tạo giá trị là vô hạn đại. chương 312, trồng chọn tuyên trị. Tô Duệ thông qua phòng thí nghiệm phân tích báo cáo, kết hợp chính mình thí nghiệm sau, đại khái thống kê ra chăn thủy đối với kim loại vật liệu tính năng tăng lên lớn bao nhiêu. Một tấn kim loại vật liệu, ở gia nhập 10 thăng tả hữu chăn thủy, có thể tăng lên 10% tả hữu tính năng, gia nhập 20 thăng chăn thủy, có thể tăng lên 20% tính năng, gia nhập 100 thăng, có thể đem tính năng tăng lên 100%. Hơn nữa còn là toàn phương vị tăng lên, không đơn thuần chỉ là tăng lên thi đơn tính năng, đây chính là hắn thống kê đi ra tin tức. Mặt khác, Tô Duệ còn biết chăn thủy có thể trực tiếp thêm ở thành phẩm kim loại trong tài liệu, cũng có thể ở sản xuất trong quá trình gia nhập chăn thủy. Này hai loại tăng thêm phương thức cũng có thể, người trước tương đối thuận tiện, mà người sau nhưng là có thể bảo đảm tăng lên càng thêm đều đều một điểm, cũng có thể càng tốt hơn khống chế tỷ lệ. Trước, Tô Duệ cho rằng chăn thủy có thể tăng lên 1% tính năng. Là có thể sáng tạo rất lớn giá trị, kết quả hiện tại mới phát hiện mình đánh giá thấp chăn thủy, này tăng lên có thể không đơn thuần chỉ có 1% như vậy ít, cao nhất là có thể đem kim loại vật liệu tính năng tăng lên 100%, trong này giá trị thì càng lớn. Loại này chăn thủy giá trị rất lớn, lớn đến có thể để cho bất cứ người nào, thậm chí còn một cái quốc gia độc lòng, thậm chí trở thành ảnh hưởng thế giới cách cục chiến lược vũ khí. Nếu như lợi dụng tốt, vậy này loại chăn thủy, có thể mang đến vô hạn đại lợi ích, lợi dụng không tốt. Sát Tàn Dương mắt thị, có điều, đối với Tô Duệ tới nói, hắn vẫn có tự tin bảo vệ chăn thủy. Bởi vì toàn thế giới cũng chỉ có hắn có thể nắm giữ chăn thủy thụ, cũng mới có thể sản xuất ra chăn thủy, mà chăn thủy thụ cũng chỉ có nhân sinh máy sửa chữa có thể cung cấp, những người khác đều không thể được chăn thủy thụ. Húm hồ, coi như được chăn thủy thụ cũng vô dụng, không có ai sinh thảo, chăn thủy là không được bất kỳ tác dụng gì. Nếu như chăn thủy là bảo tàng, cái kia nhân sinh thảo chính là mở ra cái này bảo tàng chìa khóa. Không có chìa khóa, là không thể được cái này bảo tàng, mà Tô Duệ không chỉ đã khống chế bảo tàng, cũng nắm giữ chìa khóa. Vì lẽ đó, hắn có thể lợi dụng hai điểm này đến bảo vệ mình, muốn lấy được chăn thủy, cũng chỉ có thể hợp tác với hắn, mà không thể đắc tội hắn. Quan trọng nhất chính là, chăn thủy thụ cùng nhân sinh thảo đều là sẽ không sản xuất hẳn giống, muốn hẳn giống, nhất định phải tiêu tốn tín ngưỡng giá trị hướng về nhân sinh đảo nguyên hối đoái, điều này cũng mang ý nghĩa hắn có thể để bảo vệ tốt chăn thủy thụ. Bảo đảm những người khác không có cơ hội trồng trọt chăn thủy thụ, cũng chỉ có hắn có thể trồng trọt chăn thủy thụ, cùng với nhân sinh thảo. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ là có thể để bảo vệ tốt chính mình, mà sẽ không lo lắng cho mình sẽ trở thành 3 tuổi tiểu nhi, nắm kim qua thị, tình huống như thế là sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, hắn cũng biết thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, muốn dùng chăn thủy đến thu được lợi ích, nhất định sẽ làm cho người đó mắt, nếu như không có nắm tốt cái này độ, liền có thể hại chính mình, đối với chuyện như thế này là không thể được ý. Dù sao, chăn thủy có thể không giống như là phổ thông bảo tàng, đem nó so sánh thế chiến thứ 2 thì vũ khí nguyên tử cũng không quá đáng, thậm chí tác dụng còn muốn càng to lớn hơn. Bởi vì chăn thủy không đơn thuần có thể dùng ở kim loại trong tài liệu, ở những tài liệu khác cũng như thế có thể, chỉ là tăng lên không có kim loại vật liệu rõ ràng như vậy mà thôi, nhưng tối ít cũng có 8 phần mới tác dụng, này giá trị cũng là rất lớn, mang ý nghĩa có thể ở các ngành các nghề cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Không nói những cái khác, ở hàng không trên, là có thể sáng tạo rất lớn giá trị, tỷ như dùng cho động cơ vật liệu tính năng, hay hoặc là là những phương diện khác vật liệu cũng có thể. Đối với vật liệu yêu cầu càng cao ngành nghề, chăn thủy có thể phát huy ra tác dụng sẽ càng lớn, mà trong này có thể mang đến bao lớn giá trị, liền không phải một người bình thường có thể tưởng tượng ra được, có chút thậm chí là dùng tiền không thể cân nhắc. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết lợi dụng tốt là có thể trở thành hắn bước lên đỉnh cao trợ lực, xử lý không tốt sẽ để hắn tan xương nát thịt. Chỉ có điều, đối với chăn Thủy, hắn có thể suy tính được rất rõ ràng, đồ tốt như thế, đương nhiên không thể để cho nó bị lung đong, nhất định phải đẩy ra thị trường, nhưng không thể nóng vội, muốn từng bước từng bước từ từ đi, lấy bảo đảm chính mình an toàn, lúc cần thiết, cũng có thể cùng quốc gia hợp tác. Lấy Chân Thủy thần kỳ, chỉ cần Tô Duệ nguyện ý cùng quốc gia hợp tác, quốc gia liền nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn an toàn, đồng thời cũng sẽ cho hắn cung cấp đủ lớn lợi ích, đây là không cần nghi vấn. Có điều Hiện giai đoạn mà nói, hắn cũng không mong muốn cùng quốc gia hợp tác, hoặc là nói đúng không đồng ý như vậy làm cùng quốc gia hợp tác. Nếu như Tô Duệ bây giờ cùng quốc gia hợp tác, vậy cũng chỉ có thể cung cấp chăn thủy mà thôi, tiền lợi to lớn hơn nữa cũng có hạn, nhưng hắn thông qua chăn thủy làm ra sản phẩm sau, sẽ cùng quốc gia hợp tác, tiền lợi mới sẽ càng to lớn hơn, chí ít cũng có thể tăng cường kế hoạch của chính mình, để cho mình được lợi ích lớn hơn nữa. Bởi vậy, hắn hiện tại dự định lời đầu tiên kỳ phát triển lên các loại có nhất định thế lực sau sẽ cùng quốc gia hợp tác, như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Cho tới đến từ chính những quốc gia khác mơ ước, Tô Duệ cũng không phải quá lo lắng, Hoa Quốc không phải là tiểu quốc, ở toàn thế giới hơn 1.000 quốc gia bên trong, cũng là số một số 2 không sánh được nước Mỹ, nhưng ít ra cũng là thế giới ba vị trí đầu tồn tại, dù cho là nước Mỹ, cũng không dám đối với Hoa Quốc như thế nào, bực gốc, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn còn ở Hoa Quốc nơi này, là có thể chịu đến bảo vệ, những quốc gia khác cũng không có cách nào đối với hắn như thế nào, Hoa Quốc không phải là ngồi không, đủ để bảo vệ tốt hắn. Chỉ có điều, nếu như sự tình phát triển đến trình độ như thế này, Tô Duệ cũng sẽ mất đi tự do, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ nằm ở quản chế cùng bảo vệ, cái này cũng là hắn không muốn sinh hoạt, tiểu sinh hoạt này khẳng định rất không có gì hay. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở xử lý chăn thủy thì, nhất định sẽ tất cả cẩn thận, chắc chắn sẽ không bất cần sáng bậy. Chỉ cần Tô Duệ cẩn trọng một chút, vấn đề vẫn là không lớn, chí ít hiện giai đoạn, hắn là không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vì hiện tại trừ hắn, liền không có ai biết chăn thủy tồn tại, cũng không biết chăn thủy tác dụng cùng giá trị, đương nhiên sẽ không chú ý tới hắn. Ở phân tích chăn thủy giá trị sau, Tô Duệ là càng nghĩ càng thấy đến không thể để cho bị long đong, loại này chăn thủy thụ nhất định phải trồng chọn đi ra, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp lợi dụng, như vậy mới sẽ không lãng phí loại này chân bảo. Liền Hắn lần thứ hai đề tiệp thịnh trấn quản lý đoàn đội, hướng về địa phương chính phủ nhận đầu 1000 mẫu núi rừng. Nay 1000 mẫu núi rừng đều sẽ dùng cho trồng trọt chăn thủy thổ, mà là tiền kỳ trồng trọt kế hoạch, sau đó theo kế hoạch cùng tài chính đúng chỗ, sẽ mở rộng trồng trọt quy mô. Tô Duệ lựa chọn ở tiệp thịnh trấn trồng trọt chăn thủy thổ, nay nhìn như một điểm bảo vệ đều không có. Nếu như đổi làm những người khác, có lẽ sẽ lựa chọn ở một ít bí mật địa phương trồng trọt chăn thủy thổ, như vậy mới có thể đưa đến bảo vệ tác dụng. Có điều Tô Duệ cũng không nghĩ như vậy, hắn cho rằng càng là bí mật, liền càng là làm người khác chú ý, ngược lại sẽ khiến người ta một ít nhìn chằm chằm, này trái lại không được bảo vệ tác dụng. Mà hắn lựa chọn ở tiệp thịnh chấn trồng trọt chăn thủy thụ, tuy tiện ở một tòa núi rừng bên trong trồng trọt, này ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy không phải cái gì nhiều vật quý giá, liền càng sẽ không gây nên chú ý. chương 313, xem ra là ta đoàn đúng. Bởi chăn thủy đặc tính, Tô Duệ cũng không lo lắng sẽ bị người sớm phát hiện. Bởi vì, đang không có nhân sinh thảo tình huống, chăn thủy là sẽ không sản sinh bất kỳ tác dụng gì, này cùng nước cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Coi như Tô Duệ ở tiệp thịnh trấn trồng trọt chăn thủy thụ, đồng thời thu hoạch được chăn thủy, nhưng cũng sẽ không có người biết loại nước này có chỗ lợi gì, chỉ cần hắn không lấy ra nhân sinh thảo, là có thể bảo đảm chăn thủy bí mật sẽ không lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Vì lẽ đó, đối với hắn mà nói, ở nơi nào trồng trọt đều là giống nhau, lựa chọn ở tiệp thịnh trấn trồng trọt trái lại càng thêm thuận tiện quản lý một ít, hắn đương nhiên lựa chọn tiệp thịnh trấn Nếu như sau đó Tô Duệ muốn quy mô lớn trồng trọt chăn thủy, cái này ngược lại cũng đúng cần phải chăm chỉ cân nhắc địa phương tốt, cái kia liền không thể được tùy tiện lựa chọn. Có điều, này đều là sau đó mới cần cân nhắc sự tình, mà hiện tại liền không cần phiền phức như vậy, ở tiệp thịnh trấn là có thể. Ở kế hoạch của hắn bên trong, chứ muốn trồng trọt 1.000 mẫu chăn thủy thụ bên ngoài, còn muốn kiến tạo một vật liệu thép ra công xưởng lấy dùng chăn thủy sản xuất các loại cao tính năng kim loại vật liệu đi ra. Tô Duệ cho là mình là sau đó sẽ dùng đến những này cao tính năng kim loại vật liệu đến, bởi vì trong tương lai, hắn nhất định sẽ dính đến càng ngày càng nhiều ngành nghề, không đơn thuần gò bó với thiết bị điện cùng tin, hơn nữa có một ít thiết bị điện cũng là cần dùng đến cao tính năng kim loại vật liệu, nếu như có thể tự sản, cũng có thể hạ thấp sản xuất thành phẩm. Vì lẽ đó, một nhà vật liệu thép ra công xưởng đối với hắn mà nói là rất tất yếu, đem ở kế hoạch của hắn bên trong, chiếm cứ rất vị trí trọng yếu bên trong. Ở tô duyệt kế hoạch bên trong, có quá nhiều chuyện muốn làm, chỉ là hiện nay không chỉ thiếu hụt tài chính, cũng thiếu hụt tín ngượng giá trị, tạm thời còn không có cách nào thực thi những này kế hoạch, chỉ có thể từng bước từng bước đi đến, không thể nào làm được toàn bộ đồng thời hành động, chỉ có thể căn cứ hiện tại nắm giữ tài nguyên chậm rãi phát triển một hai sự nghiệp, sau đó sẽ chậm rãi mở rộng kinh doanh phạm vi, đây chính là hắn hiện tại làm sắp xếp. Trong nháy mắt Vĩnh Quốc tin công ty sản phẩm tuyên bố đã qua chừng mấy ngày. Ở tuyên bố ngày ấy, các bàn tay lớn cơ xưởng thương đều bắt được kiểu mới tin hàng mẫu, có thể kiểm tra tin tính năng. Nhiều như vậy thiên trôi qua, Tô Duệ cho rằng những này di động xưởng thương cũng có thể đo lường ra kiểu mới tin tính năng, biết loại này tiểu mới tin giá trị lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó, hắn ngay ở muốn đệ nhất ra tới cửa hợp tác di động xưởng thương, sẽ là người nào hàng hiệu. Người cảm thấy trước tiên liên hệ người của chúng ta sẽ là Apple. Samsung, vẫn là Huawei. Tô Duệ ở thẩm tình văn phòng, hỏi. Này ba gia đều là di động hàng hiệu bá chủ, hàng năm di động ra hàng lượng đều chiếm cư thế giới ba vị trí đầu, ở toàn cầu cũng có thể tính là ba vị trí đầu tồn tại, thể lượng chi lớn, lấy thực lực của bọn họ có thể làm được ngay lập tức biết tiểu mới tin giá trị, vì lẽ đó là có hy vọng nhất tới cửa hợp tác công ty. Thẩm tình trả lời, ta cảm thấy cái khác hàng hiệu cũng có thể trước tiên liên hệ chúng ta, nếu như ở này ba cái hàng hiệu chúng tuyển. Ta cho rằng Huawei cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Đối với Huawei công ty, Tô Duệ có thể không có chút nào xa lạ, đây là một nhà hoa quốc xí nghiệp. Ở hoa quốc xí nghiệp bên trong, hắn cũng là coi trọng nhất Huawei công ty, hy vọng nhất có thể càng làm càng lớn, càng làm càng mạnh, mãi đến tận vượt qua Apple cùng Samsung. Huawei công ty không đơn thuần là di động xưởng thương đơn giản như vậy, mà là một nhà sản xuất tiêu thụ thông tin thiết bị dân doanh thông tin khoa học kỹ thuật công ty. Chủ yếu sản phẩm liên quan đến thông tin mạng lưới bên trong trao đổi mạng lưới, chuyến mạng lưới, vô tuyến cùng có tuyến cố định tiếp vào mạng lưới và số liệu thông tin mạng lưới cùng vô tuyến phần cuối sản phẩm, nắm giữ 32 vạn tên công nhân, nghiệp vụ khắp thế giới hơn 170 quốc gia cùng khu vực, phục vụ thế giới 1 phần 3. Trở lên nhân khẩu, di động chỉ là một người trong đó nghiệp vụ mà thôi. Ở 2014 năm năm báo, Huawei vận doanh thường, xí nghiệp, Phần cuối 3 đại nghiệp vụ ở 2014 năm cơ sở trên kéo dài hữu hiệu tăng trưởng, thực hiện toàn cầu tiêu thụ thu vào 7.900 ức nguyên nhân dân tệ, 1.216 ức đô la Mỹ, cùng so với tăng trưởng 37%, lãi dòng nhuận 738 ức nguyên nhân dân tệ, 114 ức đô la Mỹ, cùng so với tăng trưởng 33%. Từ những này số liệu đến xem, thu với công ty tuyệt đối là một cự vô bá, bít mà di động nghiệp vụ, chỉ là một người trong đó chủ yếu nghiệp vụ vẫn không tính là là quan trọng nhất chủ doanh nghiệp vụ. Có điều, mấy năm gần đây, Huawei người tiêu thụ nghiệp vụ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời nhiều lần sáng tạo lịch sử tân cao. Ở 2014 năm bên trong, Huawei cả năm toàn thể giao hàng lượng vì là 2.76 ước bộ, trong đó chí năng di động ra hàng lượng 1. năm ước bộ, cùng so với tăng trưởng 45%. Mà Huawei đã từng biểu thị bên trong cao cấp chí năng di động ra hàng lượng tỷ trọng đã tăng lên trên đến 18%. Mà năm nay, với công ty chí năng di động ra hàng lượng, có hy vọng đột phá 200 triệu bộ, trở thành tăng trưởng nhanh nhất di động hàng hiệu một trong. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ trong mắt, với công ty chính là một tiền cảnh vô hạn cự vô bá, Bitmark, công ty, mà hắn cũng rất hy vọng cùng như vậy công ty hợp tác, này có thể mang đến ít lợi thật lớn. Đương nhiên, Apple công ty cùng Samsung công ty, cũng không có chút nào nhược. Ở di động cái nghề này bên trong, Apple công ty ra hàng lượng tuy rằng không phải cao nhất, Mà lợi nhuận nhưng là vượt xa cái khác hàng hiệu, lợi nhuận vượt xa thị trường số lượng, là một nhà lợi nhuận xuất cực cao khoa học kỹ thuật công ty. Cho tới Samsung công ty, nhưng là ra hàng lượng chiếm đệ nhất di động hàng hiệu, Apple cùng Huawei đều ở vào mặt sau. Ở đẩy ra kiểu mới pin sau, tô rệ cùng thẩm tình mới nhất hợp tác công ty, chính là Apple, Samsung cùng Huawei, cũng là bởi vì này ba cái hàng hiệu di động ra hàng lượng to lớn nhất, chỉ cần bắt được này ba cái hàng hiệu di động tin đơn đặt hàng. Cái kia vĩnh quốc tin công ty liền không cần phát sổ không đơn đặt hàng, chỉ cần lo lắng sản năng có thể hay không đổi tới là có thể. Lấy này ba già công ty thể lượng, không chỉ có thể ung dung nuôi sống một nhà di động tin công ty, còn có thể đem nhà này tin công ty đẩy lên ngành nghề bá chủ vị trí này. Vì lẽ đó, Tô Duệ bọn họ đương nhiên hy vọng có thể cùng này ba cái di động hàng hiệu hợp tác, cái này cũng là bất kỳ một nhà di động tin hàng hiệu muốn hợp tác đối tượng. Đang lúc này, thẩm tình văn phòng điện thoại đột nhiên văng lên, nàng tiếp nghe xong. Được, xin mời tiếp đi vào. Sau khi, nàng quay về Tô Duệ cười nói, xem ra là ta đoàn đúng. Nghe được câu này, Tô Duệ biết chắc là di động xưởng thương chủ động tới cửa liên hệ, hơn nữa là vì kiểu mới tin mà đến, bằng không, thẩm tình hiện tại cũng sẽ không như vậy nói. Nay vừa đến, hắn liền đối với cú điện thoại này phi thường hiếu Kỳ muốn biết sẽ là nhà ai xưởng thương đánh tới. Có điều, từ trước thẩm tình trong lời nói, Tô Duệ nhận vì là cú điện thoại này hẳn là hưu bây người của công ty đánh tới. Chỉ là không biết cái này suy đoán là đúng, vẫn là sai. Muốn biết đáp án này, cũng vô cùng đơn giản. Chờ thêm một hồi, chỉ cần thẩm tình nói chuyện điện thoại xong là có thể biết là cái nào sướng thương. Vì lẽ đó, Tô Duệ liền ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, chờ thẩm tình nói chuyện điện thoại xong. Chỉ là rất ít mấy câu nói, thẩm tình liền cúp điện thoại, mà hắn cũng ngay lập tức hỏi, là hưu với công ty sao? chương 314, 1 triệu khối lên bán. Ở thẩm tình sau khi để điện thoại xuống, Tô Duệ hỏi. Là hưu với công ty sao? Ừm, là hưu với công ty đánh tới. Hơn nữa bọn họ hy vọng có thể cùng chúng ta gặp mặt nói tỉ mỉ kiểu mới tin. thẩm tinh trả lời. Nghe nói, Tô Duệ hỏi, lúc nào? Ngay hôm nay, chờ một chút bọn họ liền sẽ tới, ngươi có hứng thú cùng bọn họ gặp mặt sao? thẩm tinh nói. Tô Duệ suy nghĩ một chút, nói, được, có điều coi như ta là cái trợ thủ là có thể, đàm phán sự tình liền giao cho ngươi. Liên quan với thương mại đàm phán, Hắn là không có chút nào am hiểu, nếu để cho hắn chủ trì đàm phán, nhất định sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi, ở thương mại đàm phán bên trong mất đi quyền chủ động, công ty liền sẽ nhờ đó mà tổn thất rất nhiều lợi ích. Đang suy nghĩ đến phương diện này sau, Tô Duệ liền không muốn cùng đối phương đàm phán, liền để Thẩm Tình cái này nhân viên chuyên nghiệp đến ứng phó, hắn ở bên cạnh nghe là được, liền coi mình là một bảng tính giả. Kỹ thực liên quan với trận này hội nghị, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hết thảy điều kiện cũng đã xác định được. Bất kỳ không có chút nào có thể để cho bộ. Vì lẽ đó, trận này hội nghị, chỉ là làm cho đối phương biết vĩnh quốc tin công ty điều kiện, mà không phải lẫn nhau thương lượng, chuyện này đối với thẩm tình tới nói, là một chuyện rất dễ dàng. Sau đó, thẩm tình khiến người ta chuẩn bị một gian phòng họp sau, sẽ chờ đối phương tới cửa. Nửa giờ sau, hưu hây người của công ty đến, tô Duệ cùng thẩm tình đều ra đi ngay đón, sau đó đồng thời đi tới trong phòng họp, làm đối phương tự giới thiệu mình sau vẫn để cho Tô Duệ bọn họ có chút bất ngờ, nhờ vào lần này đến người, càng là hưu với phần cuối công ty tổng giám đốc Quách Thừa Bình, không nghĩ tới đối phương sẽ đích thân lại đây một chuyến. Có điều, điểm ấy cũng nói hưu với công ty rất coi trọng vĩnh quốc tin công ty kiểu mới tin, chí ít đối với hưu với phần cuối công ty tới nói là như vậy, nếu không, làm hưu với phần cuối công ty tổng giám đốc cũng sẽ không hôn tự lại đây. Ở mấy năm gần đây, phần cuối nghiệp vụ ở hưu với công ty chiếm đoạt số lượng càng lúc càng lớn, cũng là được coi trọng nhất chủ doanh nghiệp vụ một trong. Làm với phần cuối công ty tổng giám đốc, quách thừa bình phi thường rõ ràng loại này tiểu mới tin đối với Huawei tầm quan trọng, nếu như có thể thu được loại này tiểu mới tin, có thể đưa đến tác dụng cực lớn, không nói những cái khác, ở đồng hành bên trong, càng có coi ưu thế, hơn nữa còn là rất rõ ràng ưu thế. Hiện tại hu Huawei công ty chính đang toàn lực đánh hạ cao cấp thị trường, nếu như thành công, đối với công ty tới nói, sẽ được lợi vô cùng. Mà loại này kiểu mới tin nhưng là có thể trở thành rất tốt trợ lực. Bởi vậy, Quách Thừa Bình mới sẽ đích thân lại đây, hắn rất vừa ý cái này kỹ thuật, hy vọng nhờ vào đó mở ra cao cấp thị trường. Trước khi tới, Quách Thừa Bình đối với Vĩnh Quốc tin công ty, đã từng làm tỉ mị điều tra, biết đây là một nhà thành lập có điều một tháng công ty. Vốn là, đang nhìn đến loại này kiểu mới tin kỹ thuật thì, Quách Thừa Bình nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là thu mua kiểu mới tin kỹ thuật, như vậy đối với Huê Công ty tới nói mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, cũng có thể nhờ vào đó dẫn trước đồng hành. Chỉ có điều, ở xem qua Vĩnh Quốc tin công ty tư liệu sau, hắn liền bỏ ý niệm này đi. Bởi vì Vĩnh Quốc tin công ty ở thành lập sau khi, liền ngay lập tức liền thu mua tin nhà xưởng, đồng thời hoàn thành thu mua không đến bao lâu, liền tuyên bố khai phá ra kiểu mới tin. Điều này nói rõ ở Vĩnh Quốc tin công ty thu mua tin nhà xưởng, hoặc là nói ở Vĩnh Quốc tin công ty thành lập trước, cái này kỹ thuật cũng đã mở phát ra, đồng thời là phi thường hoàn thiện. Nếu không, Vĩnh Quốc tin công ty cũng sẽ không như thế nhanh thành lập, đồng thời nóng lòng thu mua tin nhà xưởng. Từ một điểm này liền đủ để chứng minh, Vĩnh Quốc tin công ty cũng không tính bán ra kiểu mới pin sản xuất kỹ thuật, nếu như dự định bán ra, ở mở phát ra sau, là có thể ngay lập tức công bố, đồng thời tìm kiếm hợp tác, mà không phải trước tiên thu mua tin nhà xưởng. Vĩnh Quốc tin công ty thu mua tin nhà xưởng, liền chứng minh bọn họ là chuẩn bị chính mình sản xuất kiểu mới pin mà không sẽ bán ra kiểu mới pin kỹ thuật. Bán ra kiểu mới tin kỹ thuật, hay là có thể thu được một số lớn tiền tài, nhưng nếu như tự chủ sản xuất, ở trong thời gian ngắn mặc dù không cách nào thu được lượng lớn tiền tài, nhưng trưởng kỳ thu hoạch, nhất định so với trực tiếp bán ra kỹ thuật, mà nhiều không chỉ gấp 10 lần. Chỉ cần có điểm lâu dài ánh mắt đoàn đội, thì sẽ không lựa chọn bán ra kỹ thuật, mà là chính mình sản xuất, như vậy mới có thể làm được lợi ích sử dụng tốt nhất. Vì lẽ đó, Quách Thừa Bình cho rằng lĩnh Quốc tin công ty thu mua tin nhà xưởng, chính là vì trưởng kỳ dự định không sẽ bán ra kiểu mới tin kỹ thuật, mà là sẽ chính mình sản xuất. Đang nghĩ đến điểm này sau, Quách Thừa Bình lần này lại đây liền bỏ đi thu mua ý nghĩ, mà là mang theo hợp tác dự định đến. Có điều, ở gặp mặt sau khi, hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, thăm dò tính hỏi vài câu, khi chiếm được xác định sau khi trả lời, liền không nữa có thu mua kỹ thuật hoặc cùng dung tư tâm tư. Hình Giang Long, Quách Thừa Bình liền bắt đầu chính thức hợp tác, nói rằng, công ty chúng ta đối với các ngươi đẩy ra tiểu mới tin cảm thấy rất hứng thú. Không biết loại này tin sản lượng làm sao? Có thể đạt đến lượng sản sao? Chuyện của tôi VN. Xin mời Quách Tổng yên tâm, chúng ta đem tiểu mới tin đẩy ra thị trường. Liền nói rõ chúng ta đã làm được lượng sản năng lực. Hiện nay chúng ta có thể mỗi ngày sản xuất 30 vạn khối tin. Nếu như có nếu cần, cũng có thể bất cứ lúc nào tăng lên sản năng. thẩm tin trả lời. Nghe nói, Quách Thừa Bình gật gật đầu. Tiếp theo sau đó hỏi, loại này tin quy cách có yêu cầu gì? Có thể thỏa mãn cá lại khác nhau gì động sao? Đối với quy cách trên không có yêu cầu gì, phổ thông tin lỷ thủng có thể làm được quy cách, loại này tin cũng có thể thỏa mãn. Có điều, chúng ta hiện nay chỉ sản xuất 2 loại loại tin, phân biệt là 5.000 ma cùng 7.500 ma, còn ngoại hình có thể căn cứ cá lại khác nhau gì động lượng thân làm riêng sản xuất, nhưng đơn đặt hàng số lượng nhất định phải ở 1 triệu khối trở lên. Thầm tin trả lời, những thứ này đều là Tô Duệ trước cũng đã định ra, sở dĩ chỉ sản xuất 5.000 ma cùng 7.500 ma, Cũng không phải là không có năng lực sản xuất không giống tin dung lượng tin, chỉ là muốn thống nhất tin quy cách, như vậy ở sản xuất cùng quản lý trên mới sẽ càng thêm thuận tiện, cũng mới có thể đem sản năng tăng lên tới cao nhất. Cho tới đối với cá lại khác nhau tin đơn đặt hàng số lượng, cái này cũng là hắn cùng thẩm tình thương lượng sau, mới quyết định không thể ít hơn 1 triệu khối, chuyện này ý nghĩa là Vĩnh Quốc tin công ty sẽ không tiếp nhận tốt nhỏ lượng tin đơn đặt hàng. Nếu như là cái khác tân thành lập tin công ty, đối với đơn đặt hàng yêu cầu tuyệt đối sẽ không quá cao. Càng sẽ không định ra 1 triệu khối cất bước, nếu như khai trương nhận được 10 vạn đồng đơn đặt hàng đều muốn cởi trộm, tự nhiên là không thể muốn 1 triệu khối mới sẽ xảy ra sản. Chỉ là Vĩnh Quốc tin công ty cùng những công ty khác không giống, nắm giữ kiểu mới tin sản xuất kỹ thuật sau, ở di động tin trong thị trường, là có thể nắm giữ càng to lớn hơn quyền lên tiếng, tự nhiên cũng sẽ không cần muốn cái gì đơn đặt hàng đều tiếp. Đối với đơn đặt hàng số lượng hạn chế, vì để cho sản năng được trình độ lớn nhất lợi dụng, mà không phải sản xuất một hồi liền cần dừng lại, Sau đó thay đổi sản xuất cái khác loại tin, này quá lãng phí thời gian, sản năng nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Đang suy nghĩ đến giờ sau, Vĩnh Quốc Tin công ty mới chỉ tiếp thu 1 triệu khối trở lên tin đơn đặt hàng. Cho tới hai loại tin giá cả, Tô Duệ cùng Thẩm Tình cũng đã quyết định ra đến, đối với mỗi một công ty giá cả đều là thống nhất, sẽ không xuất hiện không giống nhau giá cả. Chương 315, độc nhất hợp tác. 1 triệu khối tin, này tự nhiên là không có vấn đề. Quách thừa Bình nghe xong, trực tiếp nói Đối với hưu với công ty ra hàng lượng mà nói, 1 triệu khối tin, xác thực không phải vấn đề lớn lao gì, phần lớn di động loại cũng có thể thỏa mãn cái này đơn đặt hàng lượng. Tiếp đó, Quách Thừa Bình nói rằng, chỉ là không biết loại này tin giá cả làm sao. Đây là kiểu mới tin báo giá biểu, Quách Tổng ngươi có thể tìm hiểu một chút. Thẩm tình lấy ra một phân bảng, đưa tới. Quách Thừa Bình tiếp nhận báo giá biểu sau, liền bắt đầu xem lên. Ở bên ngoài, hắn không chút biến sắc, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Nhưng nhìn thấy báo giá biểu thời điểm, nội tâm của hắn vẫn là kinh ngạc một hồi, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Đối với hai loại loại kiểu mới tin, ở báo giá biểu trên đều có giá cả. 5.000 ma tiểu tin, giá bán vì là 40 nguyên, mà 7.500 ma đại tin, giá bán nhưng là vì là 60 nguyên, cũng chỉ có này hai loại quy các tin, giá cả trên là vừa xem hiểu ngay. Đang nhìn đến hai người này giá cả thời điểm, Quách Thừa Bình là rất kinh ngạc, không phải giá tiền này quá cao, mà là quá thấp. Đương nhiên, hai người này giá cả so với hiện tại chủ lưu tin lý thùn vẫn là quý không ít, giá cả thuộc về hơi cao một loại, nhưng đây là vừa mở phát ra tiểu mới tin, tự nhiên không thể cùng tin lý thùn thành phẩm đánh đồng với nhau. Bất luận cái nào mới phát kỹ thuật, ở vừa đẩy ra thị trường thời điểm, thành phẩm đều sẽ cực cao, này chủ yếu là gánh vác nghiên cứu phát minh phí dụng cùng mở rộng phí dụng, sản phẩm đơn giá tự nhiên là thấp không đi nơi nào, chỉ có đi ngang qua một quang thời gian phát triển sau, kỹ thuật càng thêm thành thủ thành phẩm mới có thể hạ xuống được. Vì lẽ đó, ở Quách Thừa Bình xem ra, loại này kiểu mới tin coi như tin dung lượng so với tin lithium thuần cao, nhưng bởi vì sản xuất thành phẩm quan hệ, ở trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào thay thế tin lithium thủn, chỉ có thể cung cấp cao cấp loại mà không cách nào thỏa mãn cấp thấp thị trường. Mà hiện tại, thẩm tình lấy ra nổ tépục, nhưng là xa thấp hơn nhiều dự liệu của hắn. Nếu như báo giá biểu trên giá cả vượt lên gấp đôi, chính là Quách Thừa Bình trong lòng giá cả, coi như so với này cao 2 lần. Hắn cũng cảm thấy giá cả rất hợp lý, dù sao đây là tần kỹ thuật, giá cả cao một chút, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới giá cả sẽ như vậy thấp, chỉ là so với phổ thông tin lý thủm cao hơn một ít. Quan trọng nhất chính là, nếu như dựa theo tin dung lượng đơn giá tới nói xem là, loại này tin giá bán so với tin lý thủm còn muốn tiện nghi. Dù sao, loại này tin giá bán nhiều nhất chỉ là tin lý thủm hai lần, nhưng tin dung lượng nhưng là cao 2 lần nhiều, này tính ra... Kiểu mới tin ra bán trái lại càng thấp hơn, lúc này mới sẽ làm quách thừa bình kinh ngạc như vậy. Đang nhìn đến tiểu mới tin báo giá sau, quách thừa bình mới chính thức ý thức được tin ngành nghề thật sự muốn đại thanh tẩy Loại này kiểu mới tin tuyệt đối không phải chỉ có thể thu được một phần nhỏ thị trường, mà là phần lớn thị trường cũng có thể chiếm lĩnh, bao quát thấp trung cao đoàn thị trường cũng có thể một lưới bắt hết. Bởi vì, loại này kiểu mới tin so sánh tin lỷ thủ ưu thế quá hơn nhiều, một là tin dung lượng cao, hai là sử dụng tuổi thọ trường. 3 là tính an toàn có thể cao, 4 là thành phẩm thấp, này đệ tứ điểm ưu thế là chiếm cư thấp trung cao đoan thị trường chủ yếu nhân tố. Ở có nhiều như vậy ưu thế, tiểu mới tin hoàn toàn có thể lật đổ tin lì thùm, đem tin lý thùm thị trường toàn bộ đoạt tới, chí ít ở di động tin trên thị trường có thể làm được điểm này. Nguyên nhân chính là như vậy, Quách Thừa Bình mới sẽ kinh ngạc như vậy, hắn là nhìn thấy loại này tiểu mới tin phát triển tiền cảnh. Ở tin tân kỹ thuật vừa đi ra, là có thể đem thành phẩm ép đến trình độ như thế này. Cái kêu mặt sau ưu thế tất nhiên sẽ càng to lớn hơn, hắn cảm thấy Vĩnh Quốc tin công ty chẳng mấy chốc sẽ được cất cánh. Không trách, Vĩnh Quốc tin công ty không lựa chọn bán ra kiểu mới tin sản xuất kỹ thuật, mà là lựa chọn thu mua tin nhà xưởng tự chủ sản xuất. Bởi vì, ở đây sao nhiều ưu thế giới, Vĩnh Quốc tin công ty có thể thu được gấp trăm lần lợi ích, chỉ cần kẻ không ngu, thì sẽ không lựa chọn bán ra kỹ thuật, chí ít không phải hiện tại. Vào đúng lúc này, Quách Thừa Bình bắt đầu một lần nữa xem kỹ Vĩnh Quốc tin công ty không sẽ đem đối phương coi như một nhà vừa thành lập công ty nhỏ, mà là đem đối phương coi như đứng ngang hàng đối tượng hợp tác, chỉ có cùng vĩnh quốc tin công ty hợp tác, mới có thể để cho hu với phần cuối công ty không lạc hậu với đồng hành. Đồng thời, Quách Thừa Bình biết thẩm tình trực tiếp lấy ra báo giá biểu, mà không phải mở ra một giá tiền cao hơn đến, liền nói rõ cái giá này là cuối cùng giá cả, không thể lại hạ thấp. Nay vừa đến, hắn cũng không có cò kẻ mà cả, cảm thấy cái giá này rất hợp lý hắn, trực tiếp nói, cái giá này, ta có thể tiếp thu, nhưng ta có một điều kiện. Quách Tổng, mời nói, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thẩm tinh nói rằng, Quách Thừa Bình nói rằng, ta hy vọng có thể cùng quý công ty ký kết độc nhất hợp tác thỏa thuận, sau đó quý công ty sản xuất tin đều chỉ có thể cung cấp cho Huawei công ty. Xin lỗi, thứ chúng ta không thể đáp ứng. Thẩm tinh trực tiếp nói. Nghe nói, Quách Thừa Bình không ngoài ý muốn, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, nói, Trầm Tổng, ngươi đừng vội giải quyết hay là ngươi có thể trước hết nghe một hồi điều kiện." Thẩm Tính ra Hiệu Quách Thừa Bình nói tiếp, nhưng trong lòng nàng đã sớm làm ra quyết định, là không thể sẽ đáp ứng độc nhất hợp tác cái điều kiện này, bất luận đối phương mở ra điều kiện gì đều là giống nhau. Quách Thừa Bình tiếp tục nói, "Đầu tiên, cái này độc nhất hợp tác, chúng ta sẽ không để cho quý công ty chịu thiệt, chúng ta sẽ vì quý công ty cung cấp một ức tiền mặt, dùng cho lần này quý công ty phát triển, thư yếu, ta có thể hứa hẹn hàng năm hướng về quý công ty đặt hàng tin số lượng sẽ không ít hơn một ức." Khối. Hai cái điều kiện này, Quách Thừa Bình có đầy đủ tự tin đánh động thẩm tĩnh để cho thay đổi chủ ý. Một phần độc nhất hợp tác thỏa thuận, là có thể đổi lấy một ước nguyên tiền mặt, mà Vĩnh Quốc Tin Công ty cái gì cũng không cần làm, là có thể kiếm được này một ước nguyên. Ngoài ra, hàng năm không giới một ước khối pin đơn đặt hàng, có thể mang đến doanh thu cũng là phi thường phong phú, coi như toàn bộ đều là tiểu tin, dựa theo 40 nguyên giá bán để tính, hàng năm doanh thu là có thể đạt đến 40 ức nguyên trở lên. Một ước nguyên cùng 50 ức nguyên Ở hai cái điều kiện này dưới, Quách Thừa Bình tin tưởng thẩm tình đầy đủ thay đổi chủ ý. Chỉ có điều, để Quách Thừa Bình thất vọng thời điểm, thẩm tình tựa hồ cũng không có bất kỳ ý động ý tứ, cũng không có đáp lại, chỉ là nhìn Tô Duệ một chút sau, được khẳng định đáp án sau, liền trực tiếp nói, "Xin lỗi, chúng ta không cách nào làm được yêu cầu của ngươi." Nghe nói, Quách Thừa Bình có chút bất ngờ, nói tiếp, "Ta có thể ra đến 200 triệu nguyên, ta cảm thấy ngươi nên nghiêm túc suy tính một chút." Quách tổng, bất luận bao nhiêu tiền đều tốt. Chúng ta đều sẽ không cùng bất kỳ một công ty ký kết độc nhất hợp tác thỏa thuận. Thẩm tinh tiếp tục nói, có điều nếu như quý công ty đồng ý thành vì chúng ta cái thứ nhất người hợp tác, chúng ta cũng là có thể hứa hẹn một điểm, chính là ưu tiên thỏa mãn quý công ty đơn đặt hàng nhu cầu, ngươi cảm thấy làm sao? Quách thừa bình tiếp tục nói, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Có này 200 triệu nguyên, quý công ty phát triển là có thể rất thuận lợi, ta nghĩ các ngươi rất cần số tiền kia. Xác thực, chúng ta hiện tại rất cần tài chính. Nhưng này sẽ không trở thành chúng ta ký độc nhất hợp tác thỏa thuận nguyên nhân, tài chính trên vấn đề, chúng ta vẫn có năng lực giải quyết. thẩm tinh cười nói, nàng lúc nói lời này, có lòng tin tuyệt đối. Quách thừa bình sững sở, mới nhớ tới vĩnh quốc tin công ty cùng bình thường tân xí nghiệp không giống, tiểu mới tin có ưu thế, muốn tiền kỳ phát triển tài chính cũng không khó. chương 316, đệ nhất cái đơn đặt hàng. Vì lợi ích sử dụng tốt nhất, Quách thừa bình đưa ra độc nhất hợp tác thỏa thuận. Chỉ cần Huawei công ty có thể thu được vĩnh quốc tin công ty độc nhất hợp tác, liền không cần lo lắng tiểu mới tin sẽ bị hắn điện thoại di động sướng thương được. Nếu như ở trên thị trường, Huawei công ty đẩy ra tay cơ đều trang bị kiểu mới tin, mà cái khác hàng hiệu di động nếu như không có, vậy thì sẽ trở thành người tiêu thụ lựa chọn Huawei di động nguyên nhân chủ yếu một trong. Vì lẽ đó, một khi thu được kiểu mới tin độc nhất hợp tác, cái kia Huawei công ty ở di động thị trường ưu thế sẽ càng rõ ràng hay là có thể đuổi theo Apple công ty cùng Samsung công ty, thậm chí còn là vượt qua hai nhà này công ty, đều là có hy vọng. Mà kiểu mới tin ở cao cấp trên thị trường, càng có coi ưu thế, chuyện này đối với chính đang phát triển cao cấp thị trường hưu với công ty tới nói, thì càng rất là trọng yếu. Một khi thu được kiểu mới tin, trong đó chỗ tốt là đến công suệ, mà đối với hắn hắn điện thoại di động sưởng thương tới nói, chính là huy hiếp lớn nhất. Ở tại hắn phần cứng đều đại khái giống nhau tình huống, kiểu mới tin chính là cường lực nhất vũ khí. Ai nắm giữ kiểu mới tin, ai liền có đánh bại đối thủ lá bài tẩy. Vì lẽ đó, Quách Thừa Bình mới muốn thu được Vĩnh Quốc Tin Công ty độc nhất hợp tác, mà không phải người hợp tác một trong, vì phần này độc nhất hợp tác thỏa thuận, hắn thậm chí đều mở ra 200 triệu nguyên đánh đổi. 200 triệu nguyên liền mua một phần độc nhất hợp tác thỏa thuận, này đối với phần lớn công ty tới nói, nhất định sẽ lập tức đáp ứng. Huống chi, Quách Thừa Bình có thể không đơn thuần chỉ trả giá 200 triệu nguyên, còn đồng ý hàng năm tin đơn đặt hàng sẽ không ít hơn một tức khối. Này thì tương đương với ít nhất 4 tỷ nguyên doanh thu, mà ở di động tin ngành người trên, có thể đạt đến cái này doanh thu tin công ty cũng là ít ỏi. Bởi vậy, hai cái điều kiện này cực kỳ phong phú, phần lớn công ty, hoặc là nói phần lớn người đều sẽ rất động lòng, thậm chí là tại chỗ đáp ứng. Chỉ có điều, thẩm tình nhưng là vừa vặn ngược lại, nàng không có lập tức đáp ứng, ngược lại còn rất kiên quyết từ chối, biểu thị độc nhất hợp tác chuyện này là không thể. Ở thẩm tình trong lòng, liền không muốn phần này độc nhất hợp tác thỏa thuận. Mà Tô Duệ cũng không đồng ý, cái kia nàng càng không thể sẽ đáp ứng, từ chối lên cũng là rất quả đoán, như vậy mới có thể nói rõ thái độ, không cần ở này tiếp tục lãng phí thời gian xuống. Cuối cùng, Quách Thừa Bình vẫn không có biện pháp để thẩm tình đáp ứng phần này độc nhất thỏa thuận, chỉ có thể tay trắng trở về. Chỉ có điều, lần này hội nghị cũng không phải thu hoạch gì đều không có, ít nhất Quách Thừa Bình vẫn là đặt trước 100 vạn khối tin đơn đặt hàng, hơn nữa đều là đại tin, đơn đặt hàng kim ngạch đạt đến 60 triệu nguyên. Ở Quách Thừa Bình đi rồi, Tô Duệ nói rằng, ngươi làm rất khá. Xác thực, vào lần này trong hội nghị, thẩm tình nhìn như không có nói quá nhiều, nhưng nhưng vẫn chiếm cứ quyền chủ động, trừ ưu tiên cung cấp điểm này, những điều kiện khác đều không có đáp ứng Quách Thừa Bình, làm cho đối phương cũng rất không thể làm gì. 200 triệu nguyên thêm một thức tin đơn đặt hàng, ta vốn cho là ngươi sẽ đáp ứng. Thẩm tình nói rằng, Tô Duệ cười cận, nói, 200 triệu nguyên xác thực không ít, nhưng đối với Vinh Quốc tin công ty đưa đến trợ giúp cũng không lớn. Còn một thứ khối đơn đặt hàng, ta nghĩ coi như không cùng Huawei độc nhất hợp tác, bọn họ cuối cùng cũng sẽ giới cái này đơn đặt hàng, chỉ là khả năng cần một ít thời gian mà thôi, coi như không có Huawei, hắn điện thoại di động sưởng thương như thế cũng có thể đạt đến số lượng ấy, chúng ta không có cần thiết độc nhất hợp tác. Không sai, hắn chính là cho rằng Huawei công ty rất cần loại này kiểu mới tin, coi như không riêng ra hợp tác, cũng như thế sẽ đặt hàng kiểu mới tin, chỉ là vừa bắt đầu sẽ không đặt hàng nhiều như vậy. Liền như hiện tại Quách Thừa Bình không phải lưu lại một tấm 1 triệu khối tin đơn đặt hàng. Húng chi, Tô Duệ nhận vì những thứ khác di động sưởng thương cũng như thế rất cần kiểu mới tin. Trong này bao quát áp tổ, Samsung, còn có rất nhiều hàng hiệu đều sẽ cần kiểu mới tin. Bọn họ gộp lại nhu cầu lượng nhất định sẽ vượt qua một thức khối. Ở trong lòng của hắn, không đơn thuần là muốn cùng hưu với công ty hợp tác, còn muốn cùng những này sưởng thương hợp tác, như vậy mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Nếu như vừa bắt đầu... Vĩnh Quốc tin công ty rồi cùng hu Huawei công ty độc nhất hợp tác, cái kia thì tương đương với từ bỏ cái khác thị trường, dù cho hu Huawei công ty đơn đặt hàng số lượng tăng lên tới 200 triệu khối, như thế không cách nào bù đắp cái này tổn thất. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, Tô Duệ mới sẽ không tiếp nhận hu Huawei độc nhất hợp tác, dù cho liền như vậy đoạn tuyệt quan hệ hợp tác, cũng là một ức. Huawei công ty chỉ là một gốc cây khá mạnh trắng cây, mà ở rừng rậm còn có rất nhiều khoa cây, mà hắn không thể là cây này, mà từ bỏ chỉnh cánh rừng. nói vậy Thẩm tình cũng là nghĩ như vậy, mới có thể ở vừa nãy trong hội nghị, chiếm cứ quyền chủ động. Ở nắm dự dẫn trước thời đại kỹ thuật dưới, Vĩnh Quốc tin công ty xác thực là nắm giữ chọn người hợp tác quyền lợi, mà không phải chỉ có thể lựa chọn bị động hợp tác. Sau đó, Tô Duệ xem trong tay đơn đặt hàng, nói rằng, hiện tại chuyện chúng ta muốn làm, chính là toàn lực sản xuất tin, mau chóng giao hàng, ta nghĩ hưu với công ty thu được đám này tin sau, sẽ rất nhanh lại xuống đơn đặt hàng. Ta nghĩ cũng đúng. Ta sẽ mau chóng để nhà xưởng bên kia điều chỉnh quy cách, ở nhanh nhất thời gian đem tin sản xuất ra. Thẩm tinh trả lời. Sau đó, Tô Duệ tiếp tục nói, ta cho rằng nhà xưởng nên khuếch chiều, đem công nhân tăng cường đến 100 người, sau đó tiến hành sản xuất huấn luyện, để bọn họ mau chóng vào cương vị. Hắn sở dĩ đột nhiên để nhà xưởng khuếch chiều, một mặt là vì toàn lực sản xuất hưu với công ty đơn đặt hàng, một mặt là vì tương lai sản xuất kế hoạch cân nhắc. Tô Duệ cho rằng đến từ chính không giống di động xưởng thương tin đơn đặt hàng sẽ càng ngày càng nhiều, nhà xưởng sản năng chẳng mấy chốc sẽ đạt đến bao hòa, khi đó liền cần tăng lên sản năng, cũng liền cần càng nhiều sản xuất công nhân. Vì lẽ đó, hắn hiện tại sớm quá chiêu, để những công nhân này tiền tiến hành sản xuất huấn luyện, nếu như vậy, chờ sau này tăng lên sản năng sau, những công nhân này là có thể trực tiếp vào cương vị sản xuất, này là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, để sản xuất kế hoạch càng dễ dàng tăng lên, có thể chuẩn bị trước mới sẽ không luống cuống tay chân, mà sản xuất phân đoạn mới sẽ không xuất hiện vấn đề. Được, ta sẽ an bài tốt đẹp. Thẩm tinh lúc này nói rằng, ở nhận được tờ thứ nhất đơn đặt hàng sau, Vĩnh Quốc tin công ty cuối cùng cũng coi như là chân chính bắt đầu xuất phát, tương lai tiền cảnh cũng sẽ càng ngày càng tốt, không cần lo lắng sẽ không mở ra thị trường. Đối với Vĩnh Quốc tin công ty tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là đem hưu với công ty dưới đơn đặt hàng hoàn thành. Chỉ cần giao phò nhóm đầu tiên tin đơn đặt hàng sau, Mới xem như là mở ra thị trường, mà này nhóm đầu tiên tin tiến vào thị trường sau, mới có thể hấp dẫn đến cái khác xưởng thường chú ý, do đó chen chúc mà tới. Vì lẽ đó, việc cấp bách chính là đem này 100 vạn khối tin sản xuất ra, càng sớm tập trung vào thị trường liền càng tốt, đối với Vĩnh Quốc tin công ty phát triển mới sẽ càng thuận lợi. Lấy tin nhà xưởng hiện tại sản năng, mỗi ngày là có thể sản xuất 300.000 khối tin, coi như thêm vào điều chỉnh thời gian, nhiều nhất cũng chỉ cần một tuần lễ, là có thể giao hàng. Bởi vậy, đối với sản xuất trên vấn đề, Tô Duệ vẫn là không lo lắng. chương 317, mục tiêu là tin bá chủ. Đối với kiểu mới tin định vị, Tô Duệ cũng sớm đã quyết định được rồi. Kiểu mới tin, không chỉ muốn chiếm lĩnh cao cấp di động thị trường, chất lượng thường thị trường cũng không thể bỏ qua, mà cấp thấp thị trường cũng phải chiếm cứ một phần thị trường số lượng. Tô Duệ cho rằng nếu như kiểu mới tin chỉ làm cao cấp thị trường, thị trường số lượng sẽ rất có hạn, chỉ có ở cấp 3 thấp 3 đương thị trường đều chiếm cứ một phần thị trường số lượng, mới có thể thu lợi nhiều nhất, cũng mới có thể trở thành ngành nghề bên trong quyền lên tiếng to lớn nhất một. Ở phần lớn trong ngành sản xuất, chỉ làm cao cấp thị trường, là rất khó thành vì là bá chủ, lợi nhuận suất tuy cao, nhưng doanh thu nhưng là kém xa tít tắp chân chính bá chủ. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, Apple công ty chính là một cái ngoại lệ, chỉ làm cao cấp di động thị trường, đem phần lớn lợi nhuận đều kiếm lợi đi, ở toàn bộ sản nghiệp liên bên trong, cũng có rất lớn quyền lên tiếng Nhưng như vậy công ty đều là cực kỳ ít đòi ví dụ, rất khó phục chế ra đồng dạng công ty đến. Thuông chi, Vĩnh Quốc tin công ty cùng Apple công ty tình huống cũng không giống nhau, người trước chỉ là linh kiện công ty, mà người sau nhưng là phần cuối công ty, tự nhiên không thể chọn dùng đồng dạng định vị. Hơn nữa, liền ngay cả Apple công ty hiện tại cũng không chỉ chỉ làm cao cấp di động thị trường, cũng có thể thử nghiệm chất lượng thường thị trường, điều này nói rõ toàn phương vị bố cục là trọng yếu hơn. Nếu như Tô Duệ chỉ để kiểu mới tin vì là cao cấp di động thị trường phục vụ, mà từ bỏ cái khác đương vị thị trường, này không thể nghi ngờ là một phi thường ngù xuẩn cách làm. Phải biết, cao cấp di động thị trường lượng tiêu thụ vẫn rất có hạn, lại gánh vác đến kiểu mới tin, cũng không có cái gì số lượng. Vì lẽ đó, kiểu mới tin nếu như chỉ phục vụ với cao cấp di động, cũng chỉ là trở thành một gia loại nhỏ công ty, lợi nhuận suất tuy cao, nhưng tổng lợi nhuận cũng là rất có hạn, chẳng mấy chốc sẽ đụng tới phát triển trần nhà chính là cân nhắc đến phương diện này sau, Tô Duệ mới sẽ làm kiểu mới tin định vị, phù hợp cao trung thấp 3 đương thị trường, mà không chỉ chỉ làm cao cấp di động thị trường. Vì thế, kiểu mới tin ra bán liền không thể quá cao, dù sao, cấp thấp di động giá bán liền không cao, nếu như kiểu mới tin giá cả quá cao, cấp thấp di động liền không thể dùng trên loại này tin. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, Tô Duệ liền cho hai loại không giống tin dung lượng tin, định ra 40 nguyên cùng 60 nguyên giá bán. Hai người này ra bán So sánh tin lý tồn, sát thực là cao hơn một chút, nhưng cũng sẽ không cao hơn quá nhiều, coi như chọn dùng loại này tiểu mới tin, di động thành phẩm nhiều nhất tăng cường 20, 30 nguyên, mà tin dung lượng tăng cao gấp 2 3 lần tình huống, người tiêu thụ là rất thích với thanh toán này 23 nguyên thành phẩm. Vì lẽ đó, tiểu mới tin ra bán chỉ bán 40 nguyên cùng 60 nguyên, đừng nói là bán mấy ngàn di động có thể dùng được với, một ít ngàn nguyên di động như thế có thể dùng trên. Đã như thế, Kiểu mới tin tự nhiên có thể thỏa mãn phần lớn di động nhu cầu, có thể để cho phần lớn di động xưởng thương tiếp nhận, thành phẩm còn ở có thể trong phạm vi khống chế, một cách tự nhiên rất tình nguyện đem tin lý thủm chuyển thành loại này kiểu mới tin. Nếu như tô rệ chỉ muốn làm cao cấp di động, cái kiểu tiểu mới tin giá bán bán trên 1-200 nguyên giá cả, cũng là không có vấn đề, cũng không có thiếu di động xưởng thương có thể tiếp thu. Chỉ là như vậy làm, một ít ngàn nguyên di động liền không thể dùng tới loại này tin, sẽ làm thành phẩm tăng lên rất cao còn tăng giá quá cao, nhưng là sẽ làm người tiêu thụ tiếp nhận không được. Này vừa đến, tương tự cấp thấp di động liền không thể chọn dùng tiểu mới tin, liền ngay cả chất lượng thường di động cũng có thể sẽ không chọn dùng, cũng chỉ có cao cấp di động mới có thể dùng được với. Cứ như vậy, tiểu mới tin lượng tiêu thụ thì có hạn, coi như lợi nhuận suất cao đến đâu, kỳ thực cũng kiếm lợi không được bao nhiêu tiền, chớ nói chi là trở thành ngành nghề bên trong bá chủ. Tô Duệ muốn chính là chiếm lĩnh phần lớn tin thị trường, muốn thu được to lớn nhất thị trường số lượng, mà không phải vẹn vẹn trở thành một gia loại nhỏ tin công ty, chỉ vì cao cấp thị trường phục vụ. Vì thế, hắn liền để thấp tin lợi nhuận, đem tin giá bán, làm riêng phần lớn di động cũng có thể tiếp thu trong phạm vi. 40 nguyên cùng 60 nguyên giá bán, cũng chính là căn cứ tình huống như thế mà đến, cũng không phải hắn tùy tiện liền quyết định ra đến. Có điều, tiểu mới tin giá bán chỉ bận bịu 40 nguyên cùng 60 nguyên. nay nhìn như giá cả không cao, nhưng lợi nhuận xuất nhưng không có chút nào thấp. Trên thực tế, ở sản xuất kiểu mới tin sau Đã chuyên môn tính toán qua thành phẩm, có thể nói, sản xuất thành phẩm so với ếp tin lì thùm còn thấp hơn, này bảo đảm kiểu mới ếp tin dù cho giá bán không cao, lợi nhuận cũng sẽ không quá ít. Ở làm được lượng sản tình huống, hai loại quy cách kiểu mới ếp tin, sản xuất thành phẩm cũng có thể không chế ở 40% bên trong. Thay lời khác tới nói, vậy thì là này hai loại kiểu mới ếp tin, 5.000 ma tiểu tin có thể có 24 nguyên lợi nhuận, mà 7.500 ma đại tin, lợi nhuận thì càng là đạt đến 36 nguyên. Đây là đem hết thẻ thành phẩm đều xem là ở bên trong sau, lợi nhuận suất còn có thể đạt đến 60%. Chuyện này đối với kỹ thuật đã phi thường thành thục tin lý thủm tới nói, đều là không thể đạt đến lợi nhuận suất Đã như thế, coi như kiểu mới tin lấy giá rẻ bán ra, cũng là có thể làm được lợi nhiều nhiều tiêu. Giá bán tuy không cao, nhưng lợi nhuận nhưng không thấp, đây chính là kiểu mới tin ưu thế. Đang bảo đảm nhất định lợi nhuận xuất sau, lại có thể chiếm lĩnh phần lớn di động tin thị trường số lượng. Đây chính là Tô Duệ cho kiểu mới ếp tin định vị, mà kiểu mới ếp tin cũng xác thực có thể làm được điểm này. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy dưới, Tô Duệ tự nhiên là không thể cùng hưu với công ty thiêm độc nhất hợp tác, đây là không thể, hắn không chỉ chỉ thỏa mãn hưu với thị trường số lượng, còn muốn muốn thu được càng nhiều thị trường số lượng, thậm chí còn trở thành tin ngành nghề bên trong bá chủ. Ở năm ngoái, hưu với công ty chí năng di động ra hàng lượng đột phá một năm ước bộ, năm nay có hy vọng đột nhiên 200 triệu bộ nhưng cũng, cũng chỉ có 200 triệu bộ mà thôi. Dù cho, này 200 triệu bộ trí năng di động, toàn bộ chọn dùng tiểu mới tin, cũng có điều mới 200 triệu khối tin mà thôi. Hơn nữa trong đó còn có tương đương một phần là điện thoại di động rẻ tiền, này bộ phận di động là không thể chọn dùng tiểu mới tin. Nay vừa đến, là có thể dự đoán ra hưu công ty đối với kiểu mới tin nhu cầu lượng, hàng năm nhiều nhất sẽ không vượt qua 200 triệu khối. Mà di động thị trường lớn bao nhiêu, đây là một phi thường kinh người con số. Từ khi, Tô Duệ quyết định gia nhập di động tin ngành ngày sau, hắn cũng đã từng làm phương diện này điều tra. Ở 2014 năm, toàn cầu chí năng di động ra hàng lượng đạt đến 115. 92 ức, chỉ cần là thế giới thị trường, chí năng di động ra hàng lượng liền đạt đến 28 ức bộ. Một là vượt qua 10 tỷ đài siêu thị, một chỉ là 200 triệu đại công ty. Chuyện này đối với so với giới, muốn tuyển chọn cái gì phương thức hợp tác, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay, đều không cần cân nhắc quá lâu. Bởi vậy, Tô Duệ giải quyết quách thừa bình độc nhất phương thức hợp tác, dù cho là 200 triệu nguyên tiền mặt cũng không có để hắn động lòng, hắn muốn chính là toàn cầu di động tin thị trường, mà không phải một nhà hưu với công ty di động tin thị trường, hai người này có khác nhau rất lớn. Mà hắn đối với kiểu mới tin kỹ thuật, có đầy đủ tự tin, có thể ở toàn cầu di động tin trong ngành sản xuất vui vẻ sung sướng. Mặt khác, Tô Duệ cũng có lòng tin thu được hưu với công ty đơn đặt hàng, mà sẽ không liền như vậy đỉnh chỉ quan hệ hợp tác. Một triệu khối đơn đặt hàng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. chương 318, 20 ước nguyên vô cùng bảo tay. Một nhận được hưu với công ty đơn đặt hàng hợp đồng sau, tin nhà xưởng bên này liền bắt đầu toàn lực sản xuất. Ở tin nhà xưởng khởi công sau, thẩm tình phần lớn thời gian làm việc đều đặt ở nhà xưởng bên này, đặc biệt chất lượng quản lý, càng càng quan tâm. Bởi vì, ở hưu với công ty đơn đặt hàng hợp đồng bên trong, nhưng là ghi chú do vĩnh quốc tin công ty nhất định phải bảo đảm kiểu mới tin phẩm chất. Nếu như nhân tin mà dẫn đến di động xuất hiện chất lượng vấn đề, Vinh Quốc tin công ty nhất định phải bồi thường hết thẻ tốn thất. Lúc đó, ở Quách Thừa Bình đưa ra cái điều kiện này thời điểm, Tô Duệ cùng thẩm tình đều là không có bất kỳ ý kiến đến gì, đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu Vì bảo đảm tin chất lượng tin cậy, thẩm tình ở trên mặt này bỏ ra rất nhiều tâm tình, nhóm đầu tiên tin sinh sản lúc đi ra, liền nhiều lần giao nhau kiểm nghiệm, để xác định tin không có bất kỳ vấn đề gì, bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn mới sẽ đưa đến nhà kho tiến hành cuối cùng đóng gói. Đang toàn lực sản xuất dưới, tin sản lượng phi thường khả quan, mỗi ngày là có thể sản xuất ra 30 vạn khối tin đi ra, thời gian mấy ngày là có thể hoàn thành đơn đặt hàng. Mà đây chính là tô Duệ vì là yêu cầu gì đơn đặt hàng số lượng ở 1 triệu khối trở lên nguyên nhân, chỉ có quy cách tương đồng, làm được thống nhất sản xuất, mới có thể để cho hiệu suất đạt đến cao nhất, mà không cần thường thường đỉnh công thay đổi sản xuất loại. Có điều, hắn cũng không phải không sản xuất tiểu đơn đặt hàng, chỉ là yêu cầu cần lượng thân làm riêng tin, nhất định phải ở 1 triệu khối trở lên. Nếu như có thể tiếp thu thống nhất quy cách, coi như thấp hơn 1 triệu khối, cũng là có thể tiếp đan, chỉ cần quy cách thống nhất, là có thể không ngừng mà sản xuất, hiệu suất sinh sản cũng như thế rất cao. Vì lẽ đó, ở 1 triệu khối trở xuống đơn đặt hàng, đều chỉ có thể dựa theo Vĩnh Quốc tin công ty cung cấp quy cách sản xuất, mà phải căn cư không giống gì động loại, sản xuất ngoại hình không giống nhau tin, cái kia liền cần 1 triệu khối trở lên, mới có thể lượng thân làm riêng. Nếu như hai điểm này đều không thể tiếp thu, cái kia Vĩnh Quốc Tin Công ty thì sẽ không tiếp đàn. Vì để cho hiệu suất sinh sản đạt đến cao nhất, Tô Duệ nhất định phải làm ra một ít hạn chế, để di động xưởng thương dựa theo công ty quy cách đến, ngược lại cũng không cần lo lắng tiếp không được đơn đặt hàng. Ở Huay Công ty tới cửa sau ngày thứ hai, Á Bộ công ty người cũng tới. Lần này, Á Bộ công ty phái tới người, cũng là Hoa Quốc Khu tổng giám đốc, tương tự là một người địa vị không thấp người. Cái này Hoa Quốc Khu tổng giám đốc, tên gọi nghe lôi Cũng là một hoa quốc người, có thể đảm nhiệm Apple công ty hoa quốc khu tổng giám đốc, trải nghiệm của người này cùng thực lực tự nhiên là bất phạm. Ở một lúc mới bắt đầu, làm Apple công ty bắt được tiểu mới tin thì, ngay lập tức không phải muốn cùng vĩnh quốc tin công ty hợp tác, mà là nghị phá giải kiểu mới tin sản xuất kỹ thuật, khống chế sản xuất công nghệ, chỉ có như vậy, á Apple công ty mới có thể tiếp tục duy trì dẫn trước, cũng có thể chiếm cứ quyền chủ động. Vì lẽ đó, ở bắt được tiểu mới tin hàng mẫu sau liền lập tức đưa đến tổng bộ trong phòng thí nghiệm tiến hành phân tích cùng phá giải, ở vận dụng hết thể nghiên cứu phát minh nhân viên sau, đến ra một không được tốt lắm tin tức. Á bộ công ty nghiên cứu phát minh đoàn đội trải qua mấy ngày phân tích sau, đến ra một kết quả, muốn phá giải ra kiểu mới tin kỹ thuật, cũng không phải là không thể làm được lớn, nhưng cần tiêu hao rất lớn tài nguyên, hơn nữa chí ít cần thời gian 3 năm mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh sản xuất công nghệ, hơn nữa nghiên cứu phát minh đoàn đội còn phát hiện lấy hiện nay sản xuất thiết bị là không cách nào sản xuất ra loại này kiểu mới tin. Bởi vậy, muốn sản xuất kiểu mới tin, không chỉ nắm giữ trong đó sản xuất công nghệ, còn muốn có tương quan sản xuất thiết bị, chuyện này ý nghĩa là thời gian ít nhất là 5 năm mới có thể thực hiện lượng sản, này vẫn là lạc quan nhất phòng trường. Apple công ty tầng quản lý biết kết quả này sau, lúc này từ bỏ phá giải kiểu mới tin kỹ thuật phương án, cần thiết tài nguyên là một mặt, quan trọng nhất chính là thừa ái gian quá dài, nhưng thực hiện lượng hậu sản, ăn thật ngon đều ngồi, tập trung vào cùng báo lại đều kém xa. Chờ đến Apple công ty bắt đầu lượng sản, khả năng thời gian đã phổ cập loại này tin, tự nhiên là không lợi có thể đổ, khi đó cũng liền không có ý nghĩa gì. Ở biết điểm này sau, Apple công ty cao tầng lại là một quyết định, mau chóng cùng Vĩnh Quốc tin công ty liên hệ, tốt nhất có thể thu mua Vĩnh Quốc tin công ty hay là kiểu mới tin kỹ thuật. Nếu như thực sự không được, lại đặt hàng kiểu mới tin. Liền, cái này hoa quốc khu tổng giám đốc nghe lôi liền mang theo nhiệm vụ. Tìm tới Vĩnh Quốc tin công ty nơi này đến rồi. Lần này đến, ta là hy vọng cùng quý công ty đạt thành hợp tác. Nghe lối nói rằng. Nghe nói, thẩm tình nói rằng, không biết các người muốn hợp tác ra sao. Ta có hai cái hợp tác phương án. Một là chúng ta bỏ vốn 20 ước thu mua kiểu mới tin kỹ thuật, bao quát hoàn chỉnh sản xuất công nghệ. Nghe lối nói rằng. Vừa nghe lời này, thẩm tình lắc đầu một cái, nói, thật không tiện, chúng ta không sẽ bán ra tin sản xuất kỹ thuật. Phương án thứ hai. Chúng ta bỏ vốn 20 ước thu mua quý công ty 80% cổ phần, làm sao? Nghe lôi còn nói một cái khác phương án. Hai người này phương án đều phi thường mê người. Phương án thứ nhất, chỉ yếu xuất thụ tin tân kỹ thuật, là có thể lập tức thu được 2 tỷ, mà công ty có thể tiếp tục bảo lưu, nhưng không thể tái sản xuất loại này kiểu mới tin, mà phương án thứ hai cũng không sai, 2 tỷ thu mua 80% cổ phần, hơn nữa đây là trực tiếp thu mua cổ phần, mà không phải dung tư. Nói cách khác, chỉ cần tô dệ đáp ứng hắn là có thể lập tức được 2 tỷ tiền mặt, mà trả giá chính là Vĩnh Quốc tin công ty 80% cổ phần. Vì thành lập Vĩnh Quốc tin công ty, tổng cộng tiêu hao 200 triệu đầu tư, bây giờ này có thể đổi lấy 2 tỷ, hơn nữa chỉ cần 80% cổ phần, báo lại đã vượt qua gấp 10 lần, hơn nữa này vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian 1 tháng. 1 tháng, 200 triệu biến 2 tỷ nguyên, gấp 10 lần báo lại, hơn nữa còn có thể bảo lưu 20% cổ phần. Bất kể là phương án thứ nhất, vẫn là phương án thứ hai cũng làm cho người rất động lòng, này Apple công ty ra tay chính là xa hoa, vừa ra tay liền 20 ức nguyên, bình thường công ty cũng không có tác phẩm lớn như vậy. Ở nghe lôi đưa ra hai cái phương án sau, hắn liền không tiếp tục nói nữa, mà là chờ thẩm tình trả lời. Hắn cho rằng hai người này phương án, đủ để đánh động một vừa cất bước gây dựng sự nghiệp giả, bất luận vĩnh quốc tin công ty sau lưng ông chủ là ai cũng được, đều sẽ không từ chối hai người này phương án. 2 tỷ, không phải là một số lượng nhỏ, chỉ cần gật đầu là có thể lập tức trở thành ngàn tỷ phu ông, có thể trải qua rất nhiều người tha thiết ước mơ sinh hoạt. Liên ngay cả Nghê Lôi đối với này, đều là vô cùng ước ao. Vì lẽ đó, Nghê Lôi tự tin thẩm tình sẽ đồng ý, hoặc là nói hắn cho rằng vĩnh quốc tin công ty sau lưng ông chủ sẽ đồng ý cái phương án này. Đặc biệt mặt sau một phương án, 2 tỷ nguyên chỉ là tiền kỳ thu hoạch, còn bảo lưu 20% cổ phần, điều này đại biểu tương lai thu vào còn có thể phi thường khả quan. Đây là một rất nhiều người đều không thể giải quyết thẻ đánh bạc. Nguyên nhân chính là như vậy, nghe Lôi lần này tới cửa, là mang theo 10 phần tự tin đến, hán tin tưởng chính mình có thể hoàn thành mặt trên bàn giao nhiệm vụ. chương 319, Động lòng cùng từ chối. Ở nghe Lôi đưa ra phương án thứ hai sau, thẩm tình cũng không có trả lời ngay. Làm công ty cao cấp người quản lý, thẩm tình có thể quyết định phần lớn sự tình, tỉ như từ chối phương án thứ nhất, đây chính là nàng có thể chuyện quyết định. Chỉ là liên quan với này phương án thứ hai nàng liền không thể đơn độc quyết định, mà lán nên do tô duệ câu thông. Vì lẽ đó, ở nghe lôi đưa ra phương án thứ hai sau, Thẩm Tình liền nhìn về phía bên cạnh Tô Duệ. Mãi đến tận hiện tại, nghe lôi mới chú ý tới Tô Duệ, trước hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là một người trợ thủ, dù sao trước vẫn không có lên tiếng, nhưng hiện tại hắn phát hiện đối phương tựa hồ cũng không phải một người trợ thủ đơn giản như vậy, liền ngay cả Thẩm Tình đều cẩn trưng cầu hắn ý kiến. Xem Thẩm Tình nhìn lại sau, Tô Duệ chỉ là khẽ lắc đầu một cái, điều này đại biểu hắn từ chối hai người này hợp tác phương án. Nói thật Đối với hai người này phương án, hắn xác thực là rất động lòng, rất muốn lập tức đồng ý. Chỉ cần tô rệ gật đầu, vậy hắn là có thể thu được 2 tỷ nguyên nguyên, này không phải là một con số, mà là một thiết thiết thật thật tiền mặt, có thể do hắn tự do phân phối, thậm chí còn là tùy ý tiêu xài 2 tỷ, chỉ cần hắn gật đầu, này đều là của hắn, hắn muốn dùng số tiền kia tới làm cái gì cũng có thể. Có này 2 tỷ nguyên sau, hắn không chỉ có thể trải qua ngàn tỷ phú ông sinh hoạt, hơn nữa rất nhiều chuyện đều có thể đi làm. Tỷ như bắt đầu phát triển cái khác ngành nghề, vậy thì có đầy đủ cất bước tài chính. Vì lẽ đó, đối mặt này hai tỷ nguyên, Tô Duệ không động lòng mới là lạ, chỉ là động lòng nỗi nhớ nhà động, nhưng hai tỷ nguyên, vẫn chưa đủ lấy để hắn từ bỏ chính mình sơ chung. Nếu như hắn tiếp thu phương án thứ nhất, bán ra kiểu mới tin kỹ thuật, vậy cho dù bảo lưu công ty, cũng chỉ là một nhà phổ thông tin công ty, không có kiểu mới tin, sẽ không có bất kỳ cạnh tranh ưu thế, vậy này hai tỷ nguyên chính là một bút một lần thu vào. Mà ở tô Duệ trong mắt, tiểu mới tin ở ngắn hạn hay là không chiếm được 2 tỷ nguyên, nhưng trường kỳ, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, tiểu mới tin kỹ thuật tuyệt đối không chỉ 2 tỷ nguyên đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, này phương án thứ nhất, hắn tự nhiên là sẽ không đồng ý, mà thẩm tình cũng biết điểm này, liền biết từ chối phương án thứ nhất. Cho tới phương án thứ hai lấy 2 tỷ nguyên bán ra 80% cổ phần, này nhìn như còn bảo lưu công ty, còn để lại 20% cổ phần đồng thời còn có thể một lần thu được 20 ước nguyên. Chỉ cần Tô Duệ đáp ứng cái phương án này, cái kia Apple công ty sẽ thu được Vĩnh Quốc tin công ty 80% cổ phần, sau đó, á Apple công ty VIN đơn đặt hàng tuyệt đối sẽ giao cho Vĩnh Quốc tin công ty sản xuất, đây là không cần nghi vấn, cũng là nói là còn lại 20% cổ phần, tương tự có thể sáng tạo rất lớn giá trị, cuối cùng thu vào kém xa tít tắp 2 tỷ nguyên. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, một khi gật đầu tiếp thu, Cái kia Vĩnh Quốc tin công ty liền không tính là công ty của hắn, chí ít không phải hắn có thể hoàn toàn làm chủ công ty. Mà Apple công ty thu mua Vĩnh Quốc tin công ty sau, nhất định sẽ không để cho hắn điện thoại di động sưởng thương được tiểu mới tin, cũng chỉ có Apple di động mới có thể dùng trên loại này tin, mang ý nghĩa Vĩnh Quốc tin công ty sản xuất tin, cũng chỉ có thể cung cấp cho Apple di động, này cùng hưu với công ty độc nhất hợp tác không hề khác gì nhau, tương đương với từ bỏ hắn điện thoại di động thị trường. Tô Duệ biết chuyện như vậy khẳng định là sẽ phát sinh, mà hắn chỉ nắm giữ 20% cổ phần, tự nhiên cũng là không cách nào ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, hắn đối với 2 tỷ nguyên, liền không có hứng thú gì, cũng không lại động lòng. 2 tỷ nguyên, tô Duệ tự tin kiểu mới tin là có thể mang đến so với này còn nhiều lợi ích, đây là không cần nghi vấn, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Vì lẽ đó, 20 tỷ nguyên, nhìn như là một bút rất lớn con số, nhưng ở kiểu mới tin, kỹ thuật trước mặt, chỉ là cực nhỏ tiểu lợi. Chỉ cần không phải tầm nhìn hạn hẹp người, đều biết lựa chọn thế nào. Nguyên nhân chính là như vậy, đang đối mặt thẩm tình Cố Vân thì Tô Duệ trực tiếp lắp đầu, biểu thị chính mình sẽ không tiếp nhận. Khi chiếm được cái này khẳng định sau khi trả lời, thẩm tình trực tiếp đối với Nghe Lôi nói rằng, Nghe Tổng, chúng ta không có cách nào tiếp thu cái này hợp tác phương án. Tại sao, là đối với giá cả bất mắn sao? Nghe Lôi nói rằng, nếu như các người đối với cái giá này có dị nghị, vẫn là có thể thương lượng, các người có thể ra cái giá. Chỉ cần hợp lý, ta có thể hướng về tổng bộ xin. Thẩm tinh trực tiếp nói, này không phải vấn đề tiền, là chúng ta cũng không muốn bán ra kỹ thuật, cũng không muốn chuyển nhượng công ty cổ phần, vì lẽ đó không thể đáp ứng hai người này phương án. Nghe nói như thế, nghe lôi biết là không có cách nào thu mua Vĩnh Quốc tin công ty, cũng là không xong tổng bộ bàn giao nhiệm vụ, chỉ có thể làm một chuyện khác, vậy thì là hướng về Vĩnh Quốc tin công ty chọn mua kiểu mới tin. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản hơn nhiều. Toàn bộ quá trình cùng chức hưu với công ty hợp tác là như thế. Ở nghe Lôi đưa ra đặt hàng tin thời điểm, thẩm tình liền báo ra kiểu mới tin giá cả, tương tự là hai loại không giống tin dung lượng tin quy cách. Cứ việc, kiểu mới tin giá bán, ở nghe Lôi tiếp thu trong phạm vi, nhưng làm thương nhân, hắn vẫn là hy vọng có thể mượn Apple công ty khổng lồ đơn đặt hàng lượng, làm được để thấp giá cả. Chỉ có điều, liên quan với kiểu mới tin giá bán, đây là tô rệ đã sớm định ra đến, đồng thời sẽ không bởi vì bất kỳ một công ty mà thay đổi dù cho đơn đặt hàng to lớn hơn nữa, cũng giống như vậy. Mới hình tin kỹ thuật mà nói, Vĩnh Quốc tin công ty có to lớn nhất quyền lên tiếng, Apple công ty hay là có thể để cho cái khác cung cấp thương hạ thấp sản phẩm giá cả, nhưng cái trò này tuyệt đối không cách nào dùng ở Vĩnh Quốc tin công ty trên người. Bởi vì, Vĩnh Quốc tin công ty tình nguyện không làm cái này chuyện làm ăn, cũng sẽ không hạ thấp giá cả. Ở thẩm tình dưới sự kiên trì, nghe lôi cũng không có cách nào để cho thay đổi chủ ý, cũng chỉ có thể tiếp thu hiện hưu giá bán. Húng hồ này tin giá bán, vốn là thấp hơn nghe Lôi trong lòng giá cả, tự nhiên là có thể tiếp thu, chỉ là xuất phát từ thương nhân trục lợi thiên tính, mới để hắn muốn tiến một bước hạ thấp giá cả, nhưng sau khi thất bại, liền lập tức đồng ý. Lần này, nghe Lôi mang đến đơn đặt hàng cũng không nhỏ, hắn trực tiếp đặt hàng 1 triệu khối 7.500 ma đại tin, cùng 5 triệu khối 5.000 ma tiểu tin, đơn đặt hàng kim ngạch đạt đến 2. 6 ước nguyên Ở ký kết đan hợp đồng trước, nghe Lôi đưa ra mấy cái ý kiến. Một là Vĩnh Quốc tin công ty nhất định phải phụ trách tin phẩm chất vấn đề, nếu như bởi vì tin mà để di động xuất hiện chất lượng vấn đề, Vĩnh Quốc tin công ty nhất định phải phụ trách hết thệ tổn thất, điểm này đúng là cùng hưu với công ty như thế. Dù sao, đây là tân tin kỹ thuật, loại kỹ thuật này có hay không đã thành thục hiện nay ngoại giới là không rõ ràng, tự nhiên là muốn sớm nói rõ, hơn nữa còn muốn gia nhập hợp đồng bên trong. Đối với điểm này, Tô Duệ cùng thẩm tình tự nhiên là sẽ không có ý kiến, rất thoải mái liền đáp ứng rồi. Đây là luật lệ, nếu như không bảo đảm tin chất lượng, ai dám cùng Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác, coi như không đáp ứng, vạn nhất có chuyện, á Apple công ty cũng có thể đem Vĩnh Quốc tin công ty cáo ra tòa án, đồng thời bắt đền hết thể tổn thất, hơn nữa pháp luật trên cũng sẽ ủng hộ. Vì lẽ đó, Tô Duệ có đồng ý hay không đều là giống nhau, xảy ra vấn đề gì, hắn như thế muốn phụ trách, chỉ là không cần cãi cọ mà thôi. chương 320, Một Tú Vũ Lâm Ở Tô Duệ cùng thẩm tình đáp ứng điều kiện thứ nhất sau. Nghe lôi lại đưa ra điều kiện thứ hai. Mà này điều kiện thứ hai, chính là này hai loại tin, ở sản xuất ra 10 vạn đồng sau, trước hết giao cho á Bổ công ty đo lượng. Mãi đến tận Apple công ty xác nhận tin không có vấn đề sau, Vĩnh Quốc tin công ty mới có thể tiếp tục sản xuất. Liên quan với điểm này, Tô Duệ tự nhiên là có thể lý giải, cứ việc Vĩnh Quốc tin công ty đã đáp ứng phụ trách hết thể tổn thất, nhưng Á Bổ công ty cũng không thể ở chuyện như vậy qua loa. Đối với xí nghiệp lớn tới nói, quan trọng nhất chính là phẩm chất cùng danh tiếng, nếu như bởi vì tin mà tạo thành chất lượng vấn đề, đối với Apple công ty danh dự là sẽ có ảnh hưởng rất lớn, vô hình tổn thất cũng sẽ phi thường cao. Dù cho, Vĩnh Quốc tin công ty bồi thường hết thể tổn thất, Apple công ty cũng không thể xem thường, nhất định phải bảo đảm tin hoàn toàn không có vấn đề sau, mới sẽ dùng ở sản phẩm trên. Nay vừa đến, trước tiên đo lường một phần tin, xác nhận sẽ không có chất lượng vấn đề sau, mới có thể tiếp tục sản xuất, đây là một rất yêu cầu hợp lý. Bởi vậy, Tô Duệ trực tiếp để thẩm tình trực tiếp đồng ý cái điều kiện này, chuyện này đối với Vĩnh Quốc Tin công ty tới nói cũng không phải một việc xấu, ít nhất nhiều bảo đảm, coi như xảy ra vấn đề, cũng là có thể làm được đúng lúc dừng tổn, mà không phải toàn bộ sản xuất ra sau mới phát hiện tin có vấn đề, khi đó tổn thất liền lớn. Ở Tô Duệ bọn họ tiếp nhận rồi hai cái điều kiện này sau, Nghe Lôi sẽ chính thức ký hợp đồng, đặt hàng tổng số vì là 6 triệu khối kiểu máy tin. Đã như thế, Vĩnh Quốc Tin công ty đơn đặt hàng tổng số Liên đặt đến 7 triệu khối, lấy hu Huawei công ty cùng Apple công ty thể lượng mà nói, này 700 vạn khối tin chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, mà sau còn sẽ tiếp tục dưới đơn đặt hàng. Đối với tiểu mới tin, Tô Duệ có đầy đủ tự tin, cũng tin tưởng nhóm đầu tiên tin sẽ làm Huawei công ty cùng Apple công ty thỏa mãn, tự nhiên sẽ nhận được càng nhiều đơn đặt hàng. Ở nghe lôi sau khi rời đi, hắn cùng thẩm tình nhìn trên bàn hợp đồng, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Có Apple công ty phần này hợp đồng thêm vào Huwei công ty đơn đặt hàng, Vĩnh Quốc Tin công ty cuối cùng cũng coi như là đi ra bước thứ nhất, không cần lo lắng trước đầu tư sẽ phó hàng ngũ nước, cũng bảo đảm Vĩnh Quốc Tin công ty tình huống sẽ càng ngày càng tốt. Kỳ thực, Vĩnh Quốc Tin công ty phát triển quá trình, thật sự rất khó mà tin nổi. Ở một cái nguyệt không tới thời gian, Vĩnh Quốc Tin công ty đầu tiên là tuyên bố khai phá ra kiểu mới tin, sau đó lại cùng Huwei công ty cùng Apple công ty hai nhà di động xưởng thường hợp tác. Có Huwei công ty cùng Apple công ty đơn đặt hàng sau, Thì tương đương với hướng ngoại giới chứng minh, Vĩnh Quốc tin công ty kiểu mới tin tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, mà là danh xứng mới thực, đây nhất định có thể để cho rất nhiều di động xưởng thương chen chúc mà tới. Sau đó, Vĩnh Quốc tin công ty liền không cần lo lắng không có đơn đặt hàng, chỉ cần lo lắng nhà xưởng sản năng, có thể hay không cùng được với đơn đặt hàng, đây mới là cần nhất cân nhắc vấn đề. Ngay kế, Tô Duệ ngồi ở phi trường hậu cơ thính bên trong, trong tay nhưng là cầm một bộ di động, chính đang soạt gần nhất tin tức. Ở rất nhiều trong tin tức, hắn đều nhìn thấy rất nhiều tương tự tiêu đề. Tỷ như, Vĩnh quốc công ty từ chối hưu với công ty độc nhất hợp tác, đối với 200 triệu cự tuyệt ở ngoài cửa, Apple bỏ vốn 20 ước thu mua tin công ty bị cự, thu mua thất bại, tiểu mới tin kỹ thuật giá trị bao nhiêu, cao hơn 20 ước sao, Vĩnh quốc trở thành Apple cùng hưu với tân tin cung cấp thương, Vinh quốc tin công ty người sau lưng, là hắn. Ở rất nhiều diễn đàn cũng có thể nhìn thấy tương tự tiêu đề và văn chương đều là cùng vĩnh quốc tin công ty có quan hệ mà nội dung bên trong càng là đại khái giống nhau Chỉ có điều Tô Duệ rất kỳ quái chính là những này tiểu biên là làm sao biết nội dung cụ thể Tỉ như Hu với công ty đơn đặt hàng Apple công ty bỏ vốn 20 ước thu mua bị cự tuyệt tin tức Bọn họ đều là từ nơi nào chiếm được Vĩnh quốc tin công ty rõ ràng không có đối ngoại tuyên truyền Những người này là làm sao biết những tin tức này Hoặc là Hu với cùng tổ người bên kia không cẩn thận chuyển đi Mặc kệ như thế nào Vĩnh Quốc tin công ty hiện tại xem như là nổi danh, không chỉ làm việc giới bên trong nổi danh, ở những nơi khác, cũng như thế có rất nhiều tương quan đề tài. Hiện tại không biết kiểu mới tin người, đều xem như là tin tức bế tắc. Ở trên Internet, không ít vóng dân đều phi thường xem trọng Vĩnh Quốc tin công ty, đồng thời chân tâm vì là Vĩnh Quốc tin công ty ủng hộ. Bởi vì, ở nước ngoài đều không có khai phá ra tin tân kỹ thuật trước, Vĩnh Quốc tin công ty cũng đã linh trước một bước, đem tiểu mới tin đẩy ra thị trường. Đồng thời để Apple cùng hưu với các loại sĩ nghiệp tán đồng, điều này làm cho bọn họ cảm thấy là vì nước làm vẻ vang, là một cái rất tốt sự tình. Đương nhiên, trừ xem trọng cùng ủng hộ người, còn có một chút bình xịt, bất luận chuyện gì, chỉ cần nhiệt độ lên, nhất định là thiếu không được bình xịt, đây là không cách nào tránh khỏi, nhưng cũng là không quá quan trọng, mấy cái bình xịt, căn bản cũng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ cần lơ là là có thể, hướng hồ những này ngốc nét phun người, thì càng là sẽ không có người tin tưởng. Ngoài ra, Những này đưa tin đi ra, nhất định sẽ để đồng hành người người tự nguy lên, tin ngành nghề nhất định là sẽ không bình tĩnh lại. Cứ việc, Vĩnh Quốc tin công ty chỉ là đẩy ra di động tin, nhưng cái khó bảo đảm sau đó sẽ không đẩy ra cái khác loại hình tin, điều này làm cho tin ngành nghề sĩ nghiệp đều không thể an tâm xuống, chỉ lo loại này tiểu mới tin sẽ đem tất cả thị trường số lượng toàn bộ cấp đi. Quan trọng nhất chính là, Vĩnh Quốc tin công ty đẩy ra tin, giá cả vẫn không tính là quý, chỉ là so với phổ thông tin lì thủn cao hơn một chút. Nhưng đối với so với tăng lên tính năng, này cao hơn giá cả còn này thật không tính là quý. Vì lẽ đó, đối với tin ngành nghề tới nói, Vĩnh Quốc tin công ty tiểu mới tin, đối với tin sĩ nghiệp uy hiếp đều là phi thường lớn, mà di động tin sĩ nghiệp liền càng không cần phải nói. Ở tin trong ngành sản xuất, nói là người người tự nguy, đều không quá đáng. Đối với Vĩnh Quốc tin công ty tới nói, loại này nổi danh, xem như là có lợi có hại. Lợi là Vĩnh Quốc tin công ty không cần tập trung vào bất kỳ tiền quảng cáo cũng đã làm được mọi người đều biết, chuyện này đối với hàng hiệu tuyên truyền là có chỗ tốt cực lớn, đồng thời cũng không cần lại đối ngoại tuyên truyền, có thể nói là bất đi rất nhiều thời giờ, cùng với cũng tiết kiệm rất nhiều tài chính. Phải biết, đối với một ít xí nghiệp tới nói, nghi thông suốt qua quảng cáo để đạt tới hiệu quả như thế này, là cần tập trung vào rất lớn một bút tiền quảng cáo mới có thể, hơn nữa hiệu quả chưa chắc có tốt như vậy. Vì lẽ đó, trong một đêm nổi danh, đối với Vinh Quốc tin công ty tới nói, xác thực là bất đi rất nhiều tinh lực có rõ ràng chỗ tốt. Đến vào trong đó tệ, chính là Vĩnh Quốc tin công ty có có thể trở thành chúng thị chi, trở thành hết thể đồng hành nhằm vào cộng đồng mục tiêu. Bởi vì một tú vu lâm, phong tất tồi chi, quá làm não động, cũng rất dễ dàng treo chọc đến một chút phiền thoái, hơn nữa cũng sẽ khiến cho một ít tham lam mơ ước, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Đối với này, Tô Duệ là vừa cao hứng lại có chút bận tâm, nhưng có một số việc nên đối mặt, đều là sẽ đến, chung quy hay là muốn đối mặt, lo lắng cũng vô dụng Trường 321, tín ngưỡng giá trị khởi nguồn. Cứ việc, Vĩnh Quốc tin công ty trong một đêm nổi danh, để Tô Duệ có chút bận tâm, nhưng vẹn vẹn chỉ là một điểm lo lắng mà thôi. Bất luận ở quốc gia nào đều tốt, bất kỳ một công ty chỉ cần làm lớn lên, nhất định sẽ gây nên mấy người mơ ước, đây là bất luận làm sao đều tránh khỏi không được sự tình. Khác biệt duy nhất, chỉ ở với những này mơ ước người, có không có năng lực trả giá hành động mà thôi. Tô Duệ biết kiểu mới tin triển hiện ra lợi ích, đủ khiến mấy người ghi nhớ trên. Đây là có thể đem phần lớn thị trường số lượng đều đoạt tới tân kỹ thuật, chí ít ở di động tin trên là như vậy, mà Huawei cùng Apple mang đến hợp tác, chính là một ví dụ rất tốt. Vì lẽ đó, loại này kiểu mới tin lợi ích lớn bao nhiêu, đại đa số người đều phi thường rõ ràng, được loại này tân kỹ thuật, cái kia chính là được lợi vô cùng, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó trở thành tin ngành nghề bá chủ, đây mới là khiến người ta tối động lòng một điểm. Đã như thế, một ít tham lam thành tính người, lại làm sao có khả năng không ghi nhớ Vĩnh Quốc Tin công ty, đặc biệt một ít trong tay có chút quyền lợi người, càng là muốn phân đến một chén canh. Tô Duệ biết chuyện như vậy nhất định sẽ phát sinh, coi như không có những này đưa tin, nhưng chỉ cần Vĩnh Quốc Tin công ty muốn phát triển lên, liền nhất định sẽ gặp phải chuyện như vậy, tiểu mới tin có khả năng sản sinh lợi ích, quá có thể khiên động lòng người. Dù sao, Vĩnh Quốc Tin công ty ở mấy người trong mắt, là không có bối cảnh gì, là rất thích hợp ra tay mục tiêu, những này dã lang nhìn thấy tảng mỡ dày này, Sẽ không nhào tới mới là lạ Không đơn thuần là Vĩnh Quốc tin công ty Chắc việc thiết bị điện công ty cũng là như thế Phát triển không ngừng lượng tiêu thụ Đã gây nên mấy người chú ý Nếu như chắc việc thiết bị điện công ty lợi nhuận lộ ra ánh sáng Bảo đảm sẽ có người lập tức động thủ Mà hiện tại vẫn chưa có người nào hành động Chỉ là bởi vì những người này còn đang quan sát Chắc việc thiết bị điện công ty có đáng giá hay không đến làm như vậy mà thôi Một khi phát hiện kỳ bên trong giá trị Những người này thì sẽ không lại có thêm do dự Mà hôm nay Vĩnh Quốc tin công ty, chỉ là thôi hóa quá trình này, để càng nhiều người chú ý tới mà thôi. Chỉ có điều, Tô Duệ đối với chuyện như vậy, cũng không phải lo lắng quá mức. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, gặp phải chuyện như vậy, không phải muốn trốn tránh, mà là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Đọc chuyện với HTTP, chọe nụ Tô Duệ cho rằng chỉ cần có đề phòng, vậy những thứ này mơ đước kiểu mới tin người, coi như muốn ra tay, cũng không tìm được cơ hội. Dù sao... Hoa Quốc Trung Quy là một xã hội pháp trị, mà không phải xã hội cũ, dù cho có chút quyền quý cao cao tại thượng, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể làm được một tay che trời, không có cơ hội, bọn họ cũng không có cách nào thành công. Nay vừa đến, Tô Duệ chỉ cần không cho những người này tìm tới cơ hội, liền không cần lo lắng sẽ bị những người này thực hiện được. Đương nhiên, hắn biết một mực phong bị, Trung Quy thuộc về hạ sách, nhưng hiện nay hắn là thế đơn lực bạc, cũng chỉ có thể làm như vậy, đợi được sự nghiệp của hắn làm lớn lên là có thể cho những người này một cái trọng quyền, làm ra thích hợp phản kích. Hiện tại Tô Duệ có thể việc làm, chính là dấu tài, tận lực không cùng những người này đối kháng chính diện, để phòng bị làm chủ, không cho mấy người có cơ hội để lợi dụng được, này đã đủ rồi. Chỉ cần cẩn thận một điểm, không làm bất kỳ chuyện phạm pháp, vậy cũng không cần lo lắng sẽ bị người thực hiện được. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ cũng không phải quá hứng đúng, nếu là có người bí quá hóa liều, hắn cũng sẽ không chú ý để những người này đánh đổi một số thứ. Ở nhìn những này văn chương sau, trong lòng hắn né qua rất nhiều ý nghĩ. Trừ những này bên ngoài, Tô Duệ còn có một bất ngờ phát hiện, tín ngưỡng của hắn giá trị và hôm nay đột nhiên gia tăng rồi ngàn vạn điểm. Thật giống chính là ở những này đưa tin sau khi ra ngoài, liền bắt đầu tăng cường, những này văn chương nhiệt độ càng cao, tăng cường tốc độ sẽ càng nhanh, hai người trở thành tỷ lệ thuận. Một lúc mới bắt đầu, hắn vẫn không có đem thư ngượng giá trị cùng đưa tin liên lạc với đồng thời, còn ở từ những phương diện khác tìm kiếm nguyên nhân. sau đó Tô Duệ tìm rất lâu cũng không có tìm được nguyên nhân, mới nghĩ đến cùng những này đưa tin có quan hệ. Trải qua nghiên cứu sau, hắn xác định này đột nhiên tăng cường 10 triệu điểm tín ngượng giá trị, cùng những này đưa tin và văn trường có quan hệ, hơn nữa là có rất lớn trực tiếp quan hệ. Đang suy nghĩ rất lâu sau, Tô Duệ mới biết là xảy ra chuyện gì, kỳ thực chính là kiểu mới em tin công bố. Để mấy người sản sinh kính lễ vân vân tự, cũng tương đương với là sủng bái, mà những này sủng bái tự nhiên là đi ngược chiều phát kiểu mới em tin sản sinh. Mà chính là hắn lấy ra kiểu mới tin, vậy những thứ này sùng bái tự nhiên sẽ chuyển tới trên người hắn. Khi hắn thu hoạch vong dân sùng bái sau, những này sùng bái ở nhân sinh máy sửa chữa chuyển hóa giới, liền sẽ trở thành tín ngượng giá trị, đây chính là vì cái gì lại đột nhiên tăng cường 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị nguyên nhân. Kỳ thực, không đơn thuần là kiểu mới tin, chỉ cần tô rệ đẩy ra bất kỳ cái gì sản phẩm, cũng làm cho người sử dụng cảm thấy thỏa mãn, đồng thời tự đáy lòng cảm thấy kính nghệ, hắn cũng có thể thu hoạch được tín ngượng giá trị. Tỷ như máy hút khói, máy lọc nước loại hình sản phẩm cũng có thể sản sinh tín ngưỡng giá trị, chỉ là trước hắn vẫn không có lưu ý đến mà thôi. Bởi vì máy lọc nước những này sản phẩm đều là từng điểm từng điểm chào hàng đi ra ngoài, cái kia vì lẽ đó tăng cường tín ngưỡng giá trị cũng là kéo dài cùng chút ít, nếu như không phải cẩn thận quan sát tín ngượng giá trị, cũng không biết trong đó biến hóa. Nhưng Tiểu Mới Tin liền không giống nhau, theo những này đưa tin, để Tiểu Mới Tin lập tức nổi danh, này vừa đến, thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị chính là lượng lớn. Lập tức tăng cường lượng ngàn vạn điểm, mới để Tô Duệ chú ý tới, mà máy lọc nước những này sản phẩm, bởi một ngày lượng tiêu thụ có hạn, mỗi loại sản phẩm lượng tiêu thụ chỉ là 10, 20 ngàn đài, cái kia tính gục lại, mỗi ngày tăng cường tín ngượng giá trị cũng có điều mới 10, 20 vạn điểm tín ngượng giá trị, hắn không có chú. Ý tới cũng rất bình thường. Ở phát hiện điểm này sau, Tô Duệ không khỏi cảm thấy mừng rỡ như điên, hắn lại được một thu hoạch tín ngưỡng giá trị phương thức, lại làm sao có khả năng sẽ không cao hứng. đã như thế Sau đó hắn đẩy ra sản phẩm mới, thì sẽ không chỉ trả giá tín ngưỡng giá trị, mà là có thể thu hoạch tín ngưỡng đăng giá. Tí như, Tô Duệ hiện tại đẩy ra kiểu mới tin, chỉ cần thăng cấp sản xuất công nghệ liền tiêu tốn 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, nguyên bản hắn cho rằng đây chỉ là một lần thu vào, tương lai có thu hoạch cũng chỉ là tiền tài, tập trung vào đi vào tín ngưỡng giá trị là không thể kiếm về Nhưng hiện tại hắn mới biết kiểu mới tin là có thể thu được tín ngưỡng giá trị, hoặc là vừa bắt đầu là không thể được 80 triệu điểm tín giá trị Nhưng chỉ cần kiểu mới tin để càng nhiều người tiếp nhận, là có thể kiếm lợi về càng ngày càng nhiều tín ngưỡng giá trị, hiện tại là ngàn vạn điểm. Sau đó theo tín ngưỡng giá trị chiếm linh thị trường, sản sinh tín ngưỡng giá trị sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng có thể thu được tín ngưỡng giá trị, vượt xa 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Không đơn thuần là kiểu mới tin, cái khác sản phẩm cũng đều là giống nhau, chỉ cần tô rệ lấy ra sản phẩm, dẫn trước với đồng loại sản phẩm, đồng thời để người tiêu thụ cảm thấy thỏa mãn, là có thể sản sinh tín ngưỡng giá trị Vì lẽ đó, theo những này sản phẩm thị trường số lượng càng lúc càng lớn, người sử dụng càng ngày càng nhiều, hắn thu hoạch tín ngưỡng giá trị sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại những này sản phẩm lượng tiêu thụ vẫn không tính là cao, tiêu phí quần thể còn chỉ là một phần nhỏ. Vì lẽ đó, tô rệ được tín ngưỡng giá trị còn không rõ hiện ra, nhưng sau đó tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều. Giả lấy thời gian, hắn có thể cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi ở nhà, là có thể thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng giá trị mà những này tín ngưỡng giá trị lại có thể để hắn đẩy ra tân sản phẩm, lại có thể mượn sản phẩm mới, thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Ở như vậy tuần hoàn bên dưới, tô duệ tín ngưỡng giá trị nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, đây là không cần nghi vấn. Đương nhiên, đây là sau đó có thể sẽ phát sinh, mà hiện tại, hắn vẫn cần nghĩ tất cả biện pháp kiếm lấy tín ngưỡng giá trị, vẫn không có biện pháp lười biếng. Chương 322, quán quân, tình thế bắt buộc. Ở tổng kết tín ngưỡng giá trị khởi nguồn sau, Tô Duệ lại thu hoạch một phát tài chi đạo. Theo, sự nghiệp của hắn càng làm càng lớn, liền có thể được càng ngày càng nhiều tín ngượng giá trị, là có thể đem nhân sinh máy sửa chữa tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Nay vừa đến, Tô Duệ cảm thấy tương lai tiền cảnh là càng ngày càng trong sáng, càng là kiên định hắn muốn phát triển mạnh sự nghiệp của chính mình, đẩy ra càng nhiều sản phẩm mới quyết tâm. Giả lấy thời gian, hắn có thể lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa, đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, để hơn 600 ức mọi người ngước nhìn hắn. Hồ Cơ tính phát thành, đánh gãy Tô Duệ phán đoán, hắn áp chế ngồi chuyến bay đã có thể đăng ký. Liền, hắn thu hồi di động, lấy ra hộ chiếu cùng vé máy bay hướng về cửa lên phi cơ đi đến. Tô Duệ ngày hôm nay sở dĩ sẽ ở phi trường bên trong, tự nhiên là sẽ không vô duyên vô cớ đến, hắn lại muốn xuất ngoại. Ở hưu với cùng Apple đơn đặt hàng xác định được, đồng thời tin nhà xưởng đã bắt đầu sản xuất sau, hắn là có thể yên tâm rời đi, đi làm những chuyện khác. Lần này, Tô Duệ vẫn là muốn đi ở sở trợ Lia. Mà đi Úc Australia, cũng cũng chỉ có một mục đích, vậy thì là tham gia Asia Cup, hơn nữa còn là trận chung kết, là Asia Cup bên trong trọng yếu nhất một cuộc tranh tài. Đối với trận chung kết, hắn có thể không thể bỏ qua, Hoa Quốc bóng đá Nam đều đi tới trận chung kết đến, đến rồi, liền nhất định phải đem hết toàn lực bắt được quán quân. Có thể nói, Tô Duệ hiện tại chính là chạy Asia Cup quán quân Mà đi, hắn phải giúp trợ Hoa Quốc đội trở thành Asia Cup đội vô địch, một là vì tín ngưỡng giá trị, hai là vì vinh dự. Khóa này A.C.A. cũng tiền thưởng nhưng là dị thường phong phú. A.F.C. đối với A.C.A. cũng nện xuống 20 triệu đô la Mỹ trọng thưởng, trong đó quán quân tiền thưởng cao tới 10 triệu đô la Mỹ, mà A quân vì là 6 triệu đô la Mỹ, mà huy trương đồng tiền thưởng cũng đạt đến 4 triệu đô la Mỹ. Mà hiện tại, Hoa Quốc đội thăng cấp trận chung kết, mang ý nghĩa thua cũng có thể trở thành á quân, bắt được 6 triệu đô la Mỹ, mà trận chung kết thắng, càng là có thể bắt được 10 triệu đô la Mỹ. Những này tiền thưởng, đối với đội bóng tới nói Nhưng là rất cổ vũ sĩ khí, hai chi đội bóng đều rất muốn bắt được quản quân. Chỉ có điều, đối với Tô Duệ tới nói, nếu hắn thăm ra, liền nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế để hoa quốc đội trở thành đội vô địch, mà không phải Á quân đội bóng, mà hắn cũng có năng lực này làm được, nói cách khác 10 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, hắn nhất định sẽ lấy chắc. Ở thi đấu trước, chi quảng nhân cùng với cái khác liên đoàn bóng đá lãnh đạo cũng đã hứa hẹn qua, dựa theo cầu thủ cống hiến phân phối tiền thưởng. Nếu như căn cứ cầu thủ cống hiến đến phân phối tiền thưởng, Tô Duệ không thể nghi ngờ là có thể bắt được cao nhất tiền thưởng, hắn ở trận bóng bên trong cống hiến tuyệt đối là cao nhất, không có một cầu thủ có thể so với được với hắn, đây là không cần nghi vấn. Vì lẽ đó, dựa theo cá nhân cống hiến đến phân phối tiền thưởng, hắn tuyệt đối có thể bắt được nhiều nhất tiền thưởng, trừ phi bên trong có vấn đề. Nếu như Tô Duệ không có bắt được nên được tiền thưởng, coi như hắn đáp ứng, fan bóng đá cũng sẽ không đáp ứng, tiền thưởng một khi phân phối bất công. Phan bóng đá nhất định sẽ vì hắn phiên thiên, đến thời điểm, những này làm ra vấn đề lãnh đạo, cũng sẽ không dễ chịu, có mấy người liền muốn vì vậy mà xuống đài. Vì lẽ đó, lấy hắn hiện tại cực kỳ được mến mộ cùng cao rộng vọng, là không người nào dám đối với hắn động ý đồ xấu, trừ phi không muốn vị trí của chính mình, liền như từ hoành hoa như thế, không công ném mất chính mình chủ soái vị trí. Này không phải tô rệ lấy thế đẹn người, mà là dựa vào bản lãnh của chính mình làm người làm việc, chỉ cần không đúng hắn lên cái gì ý đồ xấu. Vậy dĩ nhiên có thể sống chung hòa bình, nếu để cho hắn chịu đến bất công, vậy dĩ nhiên phải có chịu đựng hậu quả chuẩn bị tâm lý. Ở phi cơ cất cánh sau, vườn bực ngán ngẩm Tô Duệ, bắt đầu xem ra lần này đối thủ cầu thủ tư liệu. Asia cuộc trận chung kết bên trong, đem cùng Hoa Quốc đội tranh cướp quán quân đội bóng, chính là Oxford Jailia đội, bọn họ là trận chung kết mặt khác một nhánh đội bóng, kết quả như thế này, rất ngoài ý muốn. Đương nhiên, này cũng không phải nói Oxford Jailia đội thăng cấp trận chung kết khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, khóa này a c a c u c chính là giành quán quân hy vọng to lớn nhất đội bóng, thăng cấp trận chung kết không có chút nào khiến người ta cảm thấy bất ngờ, khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là Hoa Quốc đội. Ở vừa bắt đầu, Hoa Quốc đội liền không bị người xem trọng, rất nhiều người cho rằng Hoa Quốc đội có thể tiểu tổ ra trận. Đã là cực kỳ may mắn, nên bị Hàn Quốc đội đánh bại, từ mà dừng lại với Bắc Cường mới là bình thường nhất kết quả. Thế nhưng không nghĩ tới, vẫn bị cho rằng có rất lớn hy vọng thăng cấp trận chung kết Hàn Quốc đội, nhưng là ở bắt cường bên trong liền bị Hoa Quốc đội đánh bại, liền vòng bán kết cũng không vào được, mà bị cho rằng sẽ dừng lại với bắt cường Hoa Quốc đội, nhưng là trước sau đá thắng Hàn Quốc đội, y giác đội, do đó thăng cấp trận chung kết cùng ốc sở chơi Li A tranh cướp cuối cùng quán quân. Kết quả như thế, để rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi, cảm thấy này là phi thường hiện tượng không bình thường. Không có cách nào, Hoa Quốc đội dĩ vãng biểu hiện quá mức kém cỏi lũ chiến lũ bại cho tới để rất nhiều người đều lưu lại ấn tượng sâu sắc, mới sẽ như vậy không coi trọng Hoa Quốc đội. Bây giờ, Hoa Quốc đội thái độ khác thưởng, trực tiếp một xúc mà lên, do đó thăng cấp trận chung kết, nhưng là để rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi. Hoa Quốc đội sở dĩ có thể làm được điểm này, chủ yếu công lao còn ở chỗ Tô Duệ, ở hắn không có gia nhập trước, Hoa Quốc đội biểu hiện là rất tạm được, ở hắn gia nhập sau, mới sẽ thực hiện đại nghịch chuyển. Vì lẽ đó, Hoa Quốc đội sở dĩ có thể thăng cấp ASA của trận chung kết Chủ yếu hay là bởi vì sự gia nhập của hắn, hắn không cho đối thủ có cơ hội ghi bản, mới để hoa quốc đội đứng ở thế bất bại, do đó liên tục thắng lợi, cuối cùng thăng cấp trận chung kết. Mặc kệ như thế nào, coi như những người này lại kinh ngạc, lại cảm thấy khó có thể tin đều tốt, hoa quốc đội chính là thăng cấp trận chung kết, điểm này là không thể phát sinh thay đổi. Tô Duệ không chỉ muốn cho hoa quốc đội thăng cấp trận chung kết, còn muốn cho hoa quốc đội trở thành a c -A quốc đội vô địch. Tám cấp thủ môn sở kỳ hiệu, cộng thêm hạt nhân lực lượng đủ khiến hắn có năng lực này làm được điểm này, đây chính là tự tin khởi nguồn. Úc Sở Chai Li A đội, tuy rằng không yếu, nhưng Tô Duệ vẫn có lòng tin để cho trở thành Hoa Quốc đội bại tướng dưới tay. Bởi vì, chỉ cần hắn là Hoa Quốc đội thủ môn, cái kia thì có thể làm cho Hoa Quốc đội đứng ở thế bất bại, mà bất bại chính là đại diện cho thắng, liền như Hàn Quốc đội cùng Ý Giác đội đều là giống nhau, chỉ có thể bại bởi Hoa Quốc đội, coi như là Úc Sở Chai Li A đội cũng không thể sẽ ngoại lệ. Ở nhìn một hồi ốc sở chơi đội bóng đá cầu thủ tư liệu sau, Tô Duệ cảm thấy hoa quốc đội thắng lợi độ khả thi còn là phi thường lớn, đương nhiên hắn cũng không biết không thể xem thường. Tự tin không có nghĩa là tự đại, mà tất thắng quyết tâm, nhất định phải có, nhưng cũng không thể vì vậy mà bất cẩn, chỉ bất cẩn hơn sẽ thua, đạo lý này, hắn vẫn là biết đến, đương nhiên sẽ không ở trên mặt này xuất ké ngã. Đối với môi cái cầu thủ tư liệu, Tô Duệ đều có nhất định hiểu rõ, đã biết ở thời điểm tranh tài. Nên làm sao phòng thủ mỗi một cái đối thủ, để cho không có cơ hội đi bàn. Sau đó, hắn thu hồi tư liệu, sau đó thừa dịp còn có thời gian, liền bắt đầu suy nghĩ công ty sự phát triển của tương lai kế hoạch, tỉ như nên hướng về phương hướng nào phát triển. Hiện tại sớm nghĩ kỹ, sau đó mới làm, mới sẽ thuận tiện rất nhiều, mà không cần lo lắng kế hoạch xuất hiện để sót. chương 323, Đồng ca Quốc ca. Sau mười mấy tiếng, Tô Duệ rơi xuống máy bay, liền trực tiếp ngồi xe đi khách sạn. Bởi Mỗi lần thi đấu sau, hắn cũng có ngay lập tức về nước, mà cái khác cầu thủ nhưng là ở lại ốc sở chơi lia huấn luyện. Đã như thế, Tô Duệ mỗi lần cũng không có cùng đội bóng cùng đi, mỗi lần đều là độc hành hiệp. Ở đi tới khách sạn sau, hắn trước tiên cùng cầu thủ hội hợp, sau đó đồng thời an bài chiến thuật, cuối cùng mới huấn luyện chung. Trận chung kết, đem vào ngày mai cử hành, ở này ngày cuối cùng bên trong, mọi người cùng nhau huấn luyện, mới có thể rèn luyện trong lúc đó hiểu ngầm, như vậy ở thi đấu bên trong mới có thể đem chiến thuật tác dụng phát huy được. Ở trong ngày này, Tô Duệ ở Úc Sở Chây Li A còn có một phát hiện mới, hắn cảm thấy Úc Sở Chây Li A người rất bất hữu thiện, đặc biệt biết bọn họ là hoa quốc đội bóng sau thái độ đối với bọn họ thì càng thêm không tốt, tựa hồ cũng đối với bọn họ mang theo địch ý. Từ điểm đó mà xem, hắn cảm thấy Úc Sở Chây Li A người, đặc biệt thổ cư dân rất không có phong độ, không hề có một chút khí độ, nếu như một cái quốc gia để đối thủ đều chứa đựng không được. Cái kia quốc gia này cũng sẽ chỉ là một thất bại quốc gia. Ở Hoa Quốc, chuyện như vậy có thể sẽ không phát sinh, trừ phi đối thủ làm rất ác liệt sự tình, gây nên công phẫn. Thời điểm khác đối với bất kỳ quốc gia nào đối thủ đều là phi thường thân mật, ít nhất sẽ không giống bọn họ như vậy đối với Hoa Quốc đội tràn ngập địch dí, này đã xem như là một loại kỳ thị. Đối với tình huống như thế, Tô Duệ mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng sẽ không tính toán quá nhiều, chỉ là càng xác định Úc Sở Chay Lía phi thường bài xích Hoa Quốc tuyệt đối không thể xem như là một hữu hảo quốc gia. Đương nhiên, ở gặp phải chuyện như vậy sau, hắn liền càng thấy thi đấu không thể thua, nhất định phải đá thắng ốc sở chơi A đội, đây mới là tối hạ dẫn đáp lại. Ngày thứ hai, Tô Duệ ngồi lên rồi chuyên dụng xe buýt, cả đội hướng về sân thể dục xuất phát. Đến sân thể dục sau, hắn nhìn thấy một mảnh người ta tấp nập, sân thể dục bên ngoài đều đứng đầy người, chứ ốc sở chơi A địa phương người bên ngoài, những người khác đa số là người Hoa, không ít người là đến từ chính hoa Quốc đều là chống Đa Hoa quốc đội mà đến. Ở Hoa quốc đội ra trận thời điểm, quốc sở Jay Lia đội bóng đá cũng vừa hay đến, hai chi đội bóng đồng thời ra trận. Ngay ở hai chi đội bóng đi chung với nhau thời điểm, quốc sở Jay Lia đội bóng đá phía trước một người đột nhiên quay đầu, quay về Tô Duệ bọn họ nói rằng, thế giới này kỳ tích làm sao nhiều như vậy, liền Hoa quốc đội cũng có thể đá tiến vào trận chung kết, này số chó ngáp phải rồi cũng quá lợi hại. Người này nói chính là anh ngữ, hơn nữa rất rõ ràng là châm chọc lư khí. Hoàn toàn không phải đùa giỡn giọng điệu. Nghe nói như thế, Hoa Quốc đội cực kỳ căng thức trực tiếp cùng đối phương mắng nhau lên. Cái này nói năng lô mãng cầu thủ, Tô Duệ xem qua tư liệu của đối phương, biết đối phương là Úc Sở Chay à đội bóng đá chủ lực tiên phong, tên là Nạt Thang Cát đã từng đã tham gia mấy giới hượt cụp, đồng thời nhiều lần đạt được ghi bàn, ở châu Á cầu thủ bên trong, ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, nhưng làm người cực kỳ ngạ mạ đối đối thủ nói năng lố mãng, chỉ là rất chuyện bình thường. Đối với này Đo Dụy trực tiếp đáp lại nói: "Ta hy vọng ngươi Trần có thể như ngươi miệng như thế lợi hại, đừng chỉ có thể nói mà sẽ không làm. Nếu như ta chỉ có thể nói mà sẽ không đáp bóng, vậy các ngươi lại tính là thứ gì? Rắc rưởi, vẫn là rắc rưởi, một đám rắc rưởi, coi như đến trận chung kết cũng như thế là rắc rưởi." Nạt Thản cắt lúc này đáp lại nói: "Nói các ngươi chó ngáp phải rồi mới tiến vào trận chung kết, lẽ nào ta có nói sai sao?" Khẩn đón lấy, Thản cắt lại dùng môn ăn đòn ngữ khí, nói rằng Lẽ nào ta nói không phải sự thực sao? Các ngươi không phải chó ngáp phải rồi mới tiến vào trận chung kết sao? Sau đó, hắn lại tiếp tục nói, cũng đúng, khả năng là ta nói sai. Các ngươi đám giác rưởi này coi như chó ngáp phải rồi, cũng không thể tiến vào trận chung kết. Ta nghĩ là các ngươi dùng tiền mua được trọng tài cùng đối thủ đi. Một tính khí táo bạo hoa quốc cầu thủ, nhất thời không nhịn được mang lên. Ta thảo, người mẹ, ngươi tính là thứ gì? Liên như vậy, hai chi đội bóng ngay ở vào trong miệng mang lên. Chỉ là dùng không giống nôn ngựa mang nhau, nhưng đều là dùng tới hai quốc gia quốc mắng, chửi đến phi thường khó nghe, mà nạt thẳng cặt càng là không có chút nào khách khí, không ngừng mà nói chào phúng. Nếu như không phải mấy cái theo đội huấn luyện viên ngăn, hoa quốc đội đã không nhịn được sông lên trên đấu võ. Trận bóng, còn chưa có bắt đầu, tình cảnh cũng sắp muốn mất khống chế, chỉ là lần này cũng không phải hoa quốc đội chủ động gây sự, mà là ốc sở chơi ly đội chủ động khiêu khích ở trước, nói chuyện cực kỳ khó nghe, mới sẽ khiến cho trận này xung đột. Không đơn thuần là hoa quốc đội cùng ốc sở chay lia đội muốn đánh tới đến, hai chi đội bóng fan bóng đá đang nhìn đến bọn họ cai va sau, cũng thiếu chút nữa đánh lên. May là chính là, chủ sự đơn vị công nhân viên đúng lúc đứng ra, đem hai chi đội bóng trước sau tách ra, sau đó tiến vào sân thể dụng, mới để trận sóng gió này bình ngồn lại, fan bóng đá cũng mới có thể khống chế lại tâm tình. Trải qua sau chuyện này, tô Duệ đối với ốc sở chay lia hảo cảm càng là hạ xuống điểm đóng băng, đối với nạt thản cặt càng là một chút hảo cảm cũng không có chỉ có phản cảm có thể nói phát sinh chuyện như vậy sau hoa quốc đội tất cả mọi người đều kìm nén một luồng hỏa đều muốn đem ốc sở chơi ly a đội vào chỗ chết đá đặc biệt nạt thẳng cát thì càng là muốn trực tiếp đá chết hắn ngày hôm nay thi đấu chúng ta nhất định phải thắng ở trong phòng nghỉ ngơi, Tô Duệ bình tĩnh Nghghiêm thanh nói rằng lời ấy được rất nhiều người đáp lại dồn dập nói rằng nhất định phải thắng tuyệt đối không thể thua không thắng ngày hôm nay cơn giận này liền ra không được một lát sau sau Ở công nhân viên thông báo dưới, Hoa quốc đội bắt đầu ra trận. Vừa ra trận, liền nghe đến âm thanh rất lớn suy thanh, ở hiện trường ốc sở chơi ly A phan bóng đá đều ở quay về Hoa quốc đội phát sinh suy thanh, một điểm đều không có thể hiện ra sân nhà khán giả tổ chức. May là chính là, chứ những này phát sinh suy thanh người, Hoa quốc đội còn có rất nhiều người ủng hộ, cái kia đều là đến từ chính người Hoa, bọn họ đều phát sinh to lớn nhất tiếng hoan hô nên tiếp Hoa quốc đội ra trận, âm thanh thậm chí vượt trên su để ốc sở chơi khán giả không cách nào thực hiện được. Hai chi đội bóng lên sân khấu sau, sân thể dục chuyển phát tin nổi lên quốc ca, đây là thông lệ, ở thi đấu trước, đều sẽ trước tiên tấu quốc ca, hai chi đội bóng quốc ca đều muốn chuyển phát tin một lần. ốc sở chơi quốc ca qua đi, liền hẳn là hoa quốc quốc ca. Chỉ là vào lúc này, hoa quốc quốc ca vẫn chậm chạm chưa phát hình ra đến, một điểm tiếng vang đều không có, qua đi, giải thích vì là là thiết bị trục trặc, không có cách nào diễn tấu hoa quốc quốc ca. Với lúc đó một fan bóng đá đứng lên bắt đầu thanh sướng Quốc ca lên không muốn làm nô lệ đám người ở cái này fan bóng đá hát câu thứ nhất những người khác đều phi thường hiểu ngầm đứng lên quay về quốc kỳ phương hướng thanh sướng lên quốc ca âm thanh phi thường vang dội mà chỉnhể đem chúng ta huyết nục xây chúng ta tân trưởng thành dân tộc Trung Hoa đến nguy hiểm nhất thời điểm mỗi người bị ép phát sinh cuối cùng tiếng gạo làm hiện trường hoa Quốc fan bóng đá đều đứng lên đến sướng lên quốc ca thì khí thế lập tức áp chế lại vẫn ở khen ngược ốc sở chơi lia phan bóng đá, để bọn họ cũng không dám phát ra âm thanh, trực tiếp cấm khẩu lên. Hoa quốc quốc ca, nghĩa dung quân khúc quân hành, chính là có như thế một loại sức mạnh, chỉ cần đồng thời hợp sướng, là có thể phát sinh không gì sánh kịp sức mạnh và khí thế, càng nhiều người, khí thế liền càng mạnh, có thể áp chế lại tất cả kẻ địch, sẽ khiến mọi người mang đến khích lệ hiệu quả. Ở trường hợp này, tình huống như thế, hết thảy hoa quốc mọi người đứng lên, sướng nổi lên quốc ca Này không chỉ có thể để người ta rất cảm động, cũng sẽ làm cho người ta mang đến một loại sức mạnh. Tiếp đó, Hoa Quốc đội toàn thể đội viên, mặt hướng quốc kỳ, cũng thanh sướng nổi lên quốc ca. chương 324, Còi Đen. Ở trận này trận chung kết bên trong, Hoa Quốc đội chịu đến rất lớn bất công. Đầu tiên là ra trận liền bị khán giả phát suy thanh, ở tấu quốc ca phân đoạn, cũng đối mặt không công bằng. Ở truyền phát tin Úc Sở Chai quốc ca thời điểm, liền không hề có một chút vấn đề, bắt đầu đến phiên Hoa Quốc. Thiết bị liền bắt đầu ra trục trặc, liền không cách nào tấu quốc ca. Đối với dưới tình huống này, quỷ mới sẽ tin tưởng không có vấn đề, này nói rõ chính là ở nhằm vào Hoa Quốc đội mà thôi. Một thi đấu có thể làm được trình độ như thế này, cũng thực sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Có điều, may là Hoa Quốc fan bóng đá rất ra sức, cũng rất hiểu ngầm, tập thể sướng nổi lên quốc ca, mới hóa giải Hoa Quốc đội đối mặt lúng túng tình huống, đồng thời khiến người ta cảm nhận được quốc ca sức mạnh thực sự. Ở quốc ca hát xong sau khi Thi đấu chính thức bắt đầu, hai chi đội bóng đối kháng tâm tình đã tăng lên trên tới cực điểm, này nhất định sẽ là một hồi rất kịch liệt trận bóng. Nguyên bản, Hoa Quốc đội cho rằng đón lấy chính là so đấu thực lực, xem con nào đội bóng càng mạnh hơn, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là tiếp đó sẽ đối mặt càng to lớn hơn bất công cùng hát cám. Thi đấu vừa bắt đầu, Úc Sở Chay Lía liền lấy ác ý phạm quy, do đó tiệt đến cầu. Nguyên bản, Tô Duệ cho rằng trọng tài sẽ tiếng còi đỉnh chỉ thi đấu đồng thời xử phạt ốc sở chơi lia cầu thủ, chỉ là không có nghĩ đến chính là cái này ốc sở chơi lia trọng tài, nhưng là coi như không nhìn thấy như thế, để thi đấu tiếp tục tiến hành. Một lần phạm quy, có thể nói trọng tài không nhìn thấy, hai lần đó, ba lần, thậm chí còn là 4 5 lần, trọng tài liền không thể lại không nhìn thấy, nếu như vẫn không có bất kỳ hành động, liền chỉ có thể nói rõ cái này trọng tài là coi đen, công khai thiên vị ốc sở chơi lia. Với bắt đầu, Tô Duệ cho rằng hiện ở niên đại này, Trọng tài coi như thu rồi tiền cũng không dám trắng trợn, thế nhưng sự thực nhưng là nói cho hắn sai rồi. Úc sở chơi lia đội bóng đá cầu thủ nhiều lần phạm quy, nhưng cái này trọng tài chính là coi như không nhìn thấy. Mỗi lần có cầu thủ ác ý phạm quy thời điểm, trọng tài tầm mắt đều sẽ chuyển tới một hướng khác, hoàn toàn coi như chính mình không nhìn thấy như thế. Mà khi hoa quốc đội cầu thủ đưa ra kháng nghị sau, cái này trọng tài vẫn coi như làm như không nghe thấy, làm cầu thủ tức giận mắng ra thanh thị. Trọng tài liền không chút khách khí sáng một tấm thẻ vàng đi ra, điều này làm cho cái này cầu thủ tại chỗ tức đến muốn sung lên, nếu không phải là bị những người khác kéo, cái này trọng tài tuyệt đối sẽ bị đánh. Thi đấu tiếp tục bắt đầu, coi đen nhưng không có đỉnh chỉ qua, đối mặt ốc sở chơi quy, trọng tài vẫn như cũng là không nhìn thấy, hơn nữa còn liên tục nhìn chầm chằm vào hoa quốc cầu thủ. Làm hoa quốc đội tiên phong thiên tân vạn khổ, rốt cục cấp được cầu thời điểm, đồng thời chuẩn bị suốt gôn thời điểm. Trọng tài tiếng còi nhưng là vang lên đến, đến rồi, phán viết vị, cứ việc để fan bóng đá nhìn ra nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn bị định vì Việt vị. Ở biến vị tiếng còi bên trong, Hoa Quốc đội phảng phất mất đi phương hướng như thế, đã không biết làm sao đá xuống đi tới. Làm Hoa Quốc đội hậu vệ bị đối phương ác ý vấp ngã sau, trọng tài nhưng là nhận vì là giả xuất, mà chơi lia cầu thủ nhưng là một điểm xử phạt đều không có, thậm chí còn ngay mặt cười ra tiếng, dĩ nhiên đến trắng trợn. Đối với tình huống như thế, Tô Duệ Phi thường tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, thi đấu vẫn còn tiếp tục, hắn chỉ có thể khống chế tốt tâm tình của chính mình, tuyệt đối không thể để cho Úc Sở Chay có ghi bản cơ hội. Ở trọng tài quang minh chính đại thiên vị tiểu, Úc Sở Chay tiên phong nạt thản cặt thu được điểm cầu cơ hội. Nạt thẳng cặt đứng bóng đá trước mặt, Phi thường cười đắc ý vài tiếng, còn nói nói, rắc rưỡi, đã chuẩn bị tốt hay chưa, ta muốn ghi bàn Làm nạt thản cặt đem cầu đá ra ngoài sau, nét cười của hắn càng sâu Bởi vì hắn nhận vì cái này cầu góc độ cùng cường độ đều phi thường thích hợp, Tô Duệ nhất định không thể tiếp được cái này cầu. Úc sở chơi có thể vì vậy mà đến một phân. Chỉ là, ở bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm, một bóng người phi nhào tới, trong nháy mắt tiếp được bóng đá. Sau đó, cái thân ảnh này ngã xuống đất, nhưng hai tay của hắn nhưng là vững vàng bảo vệ bóng đá, không có để cho bay vào cầu môn, bảo đảm hoa quốc đội không mất phân, mà người này chính là Tô Duệ. Ở Tô Duệ tiếp được cầu trong nháy mắt đó Nặt thẳng cắt nụ cười trên mặt liền đọng lại, niềm tin của hắn tràn đầy điểm cầu, nhưng là không có đạt được, điều này làm cho hắn có chút tức giận, quá yếu. Tô Duệ đứng lên, cầm bóng đá, tự tin vô cùng nói rằng, ở này sau khi, hắn bắt đầu chuyển bóng, để thi đấu tiếp tục bắt đầu. Tô Duệ không chỉ vì là hoa quốc đội bảo vệ không đâu phân, cũng làm cho hoa quốc đội khôi phục tự tin, cuộc tranh tài này vẫn là có thể so với, chỉ cần có hắn ở, thì sẽ không thua, cầu thủ lập tức có tự tin bắt đầu tìm tới người tâm phúc, bọn họ muốn chiến đấu tới cùng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua, càng sẽ không để đối thủ thực hiện được. Sau đó thi đấu, đối với hoa quốc đội tới nói, vẫn là hắc ám, nhưng tất cả mọi người đều không ở túi đầu hủ rũ, trái lại càng đánh càng hăng, thế muốn đánh vỡ này tầng tầng há ám. Ở Úc Sở Chay nhiều lần tiến công giới, Tô Duệ vẫn bảo đảm không có ném cầu, không có để Úc Sở Chay đội có ghi bản cơ hội, dù cho là một cầu, cũng không thể để bọn họ đã ghi bàn môn Vì lẽ đó, Hoa Quốc đội ở trọng tài ác ý nhằm vào dưới, vẫn như cũng là càng đánh càng hăng, cũng không có bị đánh đổ. Ở nửa trước trận đầu, Hoa Quốc đội liều mạng, đổi lấy mấy lần suốt gôn cơ hội, hơn nữa còn 3 lần bắn vào đối phương cầu môn, nhưng nhưng là bị phán 2 lần ghi bàn vô hiệu, do đó chỉ được 1 phân. Cứ việc, ở trong trận đấu này, trọng tài thiên vị hết sức rõ ràng, nhưng ở nửa đầu trận đấu kết thúc, Hoa Quốc đội vẫn lấy 1 không tạm thời dẫn trước, còn để Hoa Quốc fan bóng đá hơi hơi cảm thấy an ủi một điểm Cũng vì Hoa Quốc đội biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Tô Duệ bọn họ ở điều chỉnh chiến thuật cùng với thay đổi người. Cuộc tranh tài này, để rất nhiều cầu thủ đã đến đều là sức cùng lực kiệt, không đơn thuần là thể lực tiêu hao, tâm cũng là mệt mỏi, đối mặt nhiều như vậy còi đen, không có ai có thể lấy bình tĩnh tâm đối xử. Giữa sân nghỉ ngơi qua đi, hai chi đội bóng lần thứ hai lên sân khấu. Ta đã chơi đủ rồi, cũng là thời điểm kết thúc, các phế vật, các ngươi chuẩn bị ký càng thua không có. Nặt thẳng cắt lại bắt đầu nói khoác không biết ngựa. Tô Duệ nói rằng, một dựa vào trọng tài thổi còi đen đội bóng, ở thua một phân sau, còn có thể như thế rào rạt đắc ý, ta cũng coi như là khâm phục Câu nói này, hắn là dùng trung văn nói, hiển nhiên đối phương nghe không hiểu, nhưng hắn cũng không có tâm tình phiên dịch cho đối phương nghe, nghe không hiểu thì thôi, miễn cho lãng phí miệng lưỡi. Thi đấu tiếp tục tiến hành sau, hai chi đội bóng đụng nhau lại bắt đầu kịch liệt lên, thậm chí là dùng thân thể trực tiếp đối kháng. Hay là bởi vì ốc sở chơi ly A đội ở nửa đầu trận đấu lạc hậu một phần, cái này trọng tài càng là thiên vị với ốc sở chơi ly A đội, muốn cho bọn họ cứu vãn cái này một phần, còi đen càng là nhiều lần. Ở trọng tài ác ý nhằm vào tình huống, Hoa Quốc đội cầu thủ nhiều lần bắt được thẻ vàng, hiện tại còn kém cái hồng bài mà thôi. Mà nhiều lần ác ý phạm quy ốc sở chơi ly A đội, nhưng là một tấm thẻ vàng đều không có, điều này làm cho Hoa Quốc cầu thủ hỏa khí là càng lúc càng lớn. chương 325 tiem cái cầu môn đâm chết quên đi. Ở nửa sau trận đấu bắt đầu không đến bao lâu, Hoa Quốc đội hậu vệ lại một lần nữa bị đối thủ cố ý vấp ngã. Chỉ là lần này, cái này trọng tài vẫn phán cái này hậu vệ là giả xuất, cuối cùng trả lại hắn một tấm thẻ vàng. Nay vừa đến, cái này hậu vệ liền thu được hai tấm thẻ vàng, liền trực tiếp bị phán kết cục, điều này làm cho cầu thủ cũng không nhịn được nữa, trực tiếp một quyền đánh tới, đem trọng tài đánh đổ trên đất. Nếu không là người bên cạnh đúng lúc kéo hắn lại, Cái này trọng tài tuyệt đối không phải chỉ ai một quyền đơn giản như vậy, có thể bị đánh tới nằm viện. Ở phía sau vệ bị phán kết cục sau, Hoa Quốc đội cũng chỉ còn sót lại 10 người, cuộc tranh tài này cũng thì càng thêm gian khổ. Hơn nữa trọng tài coi đen, Hoa Quốc đội muốn duy trì một phân dẫn trước, nhưng là càng thêm khó khăn tầng tầng. Chỉ có điều, Tô Duệ không có khiến người ta thất vọng, lần lượt chặn lại rồi đối phương xuất gôn, tận quan tâm chính mình cũng là không ít thương, nhưng từ đầu đến cuối không có người làm cho đối phương ghi bàn đã như thế Hoa quốc đội tình cảnh tuy rằng gian khổ, nhưng vẫn duy trì một phần dẫn trước, mà cầu thủ đấu trí cũng là càng ngày càng rồi rào, cũng không có bị khả năng đánh đổ. Dù cho, là 10 người đối với 11 người, hoa quốc đội viên vẫn có lòng tin đã thắng thi đấu, bọn họ là sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không để đối thủ thực hiện được. Là 10 người ở sân bóng phát sinh tiếng giống giận dữ sau, để đối thủ cảm thấy càng to lớn hơn áp lực, dù cho có trọng tài thiên vị, bọn họ vẫn không có cơ hội đi bản, còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ thua thi đấu. Liên, Úc Sở Jaylia đội cầu thủ phạm quy số lần càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trắng trợn, mà trọng tài cũng là vẫn coi như không nhìn thấy. Chỉ là những thứ này đều là không cố gắng, coi như Úc Sở Jaylia đội bóng đá tái phạm quy, chỉ cần có Tô Duệ ở, liền không thể sẽ bị bọn họ ghi bàn. Sau đó, ở Tô Duệ sử dụng hạt nhân lực lượng bên dưới, càng làm cho Hoa Quốc đội càng ngày càng hung mạnh, Úc Sở Jaylia đội căn bản cũng không có biện pháp chống lại, chỉ có thể vẫn ở hạ phong. Đến cuối cùng, sở chơi ly đội không chỉ không có cứu vãn Thi yếu còn lần thứ hai làm mất đi một phần lấy không so với hai càng là lạc hậu với hoa quốc đội như vậy thi đấu vừa để hoa Quốc fan bóng đá nhìn ra tức giận nhưng cũng cảm thấy hạ giận ở đây sao ác liệt tình cảnh dưới hoa quốc đội còn có thể đá ra thành tích khá như vậy này xác thực là rất hạ giận cũng là rất thoải mái một chuyện cũng đáng giá kiêu ngạo ở cuối cùng 3 phút thời điểm quốc sở đội Ti phong nạt hạnn cắtt bắt được cầu đồng thời tìm tới suốt gôn cơ hội Làm nạt thẳng cắt đem cầu đá ra ngoài, nhưng là không có ghi bàn cuối cùng vẫn bị tô Duệ tiếp được. Chỉ có điều, ở tô Duệ tiếp được cầu sau, cũng không có chuyển cho đội hưu, trái lại ném cho nạt thẳng cát còn nói nói, sức mạnh không đủ, lại tới một lần nữa. Với bắt đầu, hắn làm như vậy thời điểm, mọi người còn tưởng rằng hắn là không cẩn thận đem cầu chuyển cho nạt thẳng cát Bao quát nạt thản cắt đều là nghĩ như vậy, nhưng hắn nói ra câu nói này sau, mọi người mới biết hắn là cố ý, hơn nữa còn là dùng anh văn nói. Điều này làm cho nạt thẳng cắt nghe rõ ràng ý tứ của những lời này. Cứ việc, nạt thản cắt rất tức giận, cảm thấy bị nhục nhã, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ lần này cơ hội, lần thứ hai tìm đúng góc độ đại lực xuất gôn. Cầu bay ra ngoài sau, lại là bị Tô Duệ tiếp được. Điều này làm cho nạt thản cắt cảm thấy rất khó có thể tin. Tại sao Tô Duệ có thể mỗi lần đều nhận được cầu, đây là không thể nào làm được, nhưng sự thực chính là như vậy. Ở nhận được cầu sau, Tô Duệ lại nói, góc độ không được, lại cho người một cơ hội. Sau đó, hắn càng làm cầu ném cho nạt thẳng cát làm cho đối phương lần thứ hai được xuất gôn cơ hội. Ở hai lần xuất gôn qua đi, hai chi đội bóng cầu thủ đều ngừng lại, nhìn tô Duệ cùng nạt thẳng cát mà hoa quốc đội cũng không có bất mãn, mà là dùng xem kịch vui thái độ nhìn nạt thẳng cắt. Đối mặt mọi người nhìn kỹ, nạt thẳng cắt ở cảm thấy áp lực đồng thời, cũng cảm thấy tôn nghiêm bị nhục nhã, một tuyển thủ nhà nghề, nhiều lần được sút gôn cơ hội, nhưng là một cầu đều không có đá tiến vào, đây tuyệt đối là một chuyện rất mất mặt tình Sau khi, nạt thẳng cắt lại lần suốt gôn, toàn lực đem cầu đá ra ngoài, nhưng vẫn bị Tô Duệ nhận được cầu, điều này làm cho hắn sắp đi lên rồi. Tô Duệ cầm cầu, đối với nạt thản cắt nói rằng, quá yếu, nếu như là ta đá cho bộ dáng này, ta tuyệt đối sẽ tìm cái cầu môn đâm chết quên đi, cũng không biết người là dựa vào cái gì dũng khí sống sót. Sau đó, hắn lần thứ hai đem cầu ném đến nạt thẳng cắt trước mặt, làm cho đối phương lần thứ hai được suốt gôn cơ hội. Bóng đá lăn tới nạt thản cắt dưới chân. Nhưng hắn nhưng không có dũng khí lại đá, nếu như lại đá không đi vào, mặt liền triệt để ném không còn, hắn bây giờ đã có thể nghe được toàn trường tiếng cười. Từ khi trở thành cầu thủ tới nay, nặt thản cắt liền xưa nay đều không có như hiện ở đây sao trật vật qua, mặt mũi của hắn đã quét rác. Đang do dự rất lâu, mắt xem so tài liền muốn lúc kết thúc, nặt thẳng cắt rốt cuộc quyết định thử một lần nữa, hắn nhất định phải ghi bàn dù cho thi đấu thua, hắn cũng phải ghi bàn Sau một khắc, nặt thản cắt nhìn cầu môn. Sau đó đại lực đá ra một cước, đem bóng đá đá ra ngoài. Chỉ là, lần này, Tô Duệ không có lại nhanh nhẹn nào tới, mà là đứng tại chỗ, phản phất chưa kịp phản ứng như thế. Điều này làm cho nạt thản cặt vui vẻ, cho rằng rốt cục có thể ghi bàn đặt được. Đáng tiếc chính là, kết quả cũng không phải nạt thản cặt nghĩ đến tốt đẹp như vậy, bóng đá trực tiếp bay ra ngoài, rời xa cầu môn. Không trách, Tô Duệ sẽ không có động tính, nguyên lai like hắn là nhìn chúng rồi bóng đá xạ không ghi bàn môn sau, hắn mới sẽ không động. Biết rõ này cầu tiến vào không được, cần gì phải lãng tốn sức đi đón. Liết mắt nhìn bóng đá bay đi phương hướng, hắn quay về nạt thẳng cát nói rằng, ai, cho ngươi nhiều như vậy cơ hội, ngươi vẫn là không bắt được, muốn ta nói thế nào ngươi mới tốt đây. Loại này chỉ tiếc ngoài sắt không thành ngữ khí, để nạt thản cắt muốn điên cuồng, mặt là triệt để ném không còn. Ở này sau khi, nạt thản cắt cũng lại không tiếp tục chờ được nữa, trực tiếp chạy đi, hắn phản phất cảm nhận được tất cả mọi người xem ánh mắt của hắn, đều tràn ngập trào phúng để hắn một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất rời sân. Sau một khắc, trọng tài thổi tiếng còi, thi đấu kết thúc, mà Hoa Quốc đội lấy 2 không chiến thắng Úc Sở Chây A, trở thành cuối cùng quán quân. Úc Sở Chây đội cơ quan xem là tận, cuối cùng vẫn là thua thi đấu, này không thể không nói là một loại rất lớn trào phúng. Có điều, Úc Sở Chây Li cách làm, cũng thành công để Hoa Quốc fan bóng đá cùng chung mối thủ, do đó nhất trí đối ngoại, đây là trước nay chưa từng có đoàn kết Cuộc tranh tài này thắng lợi để hoa Quốc fan bóng đá cảm thấy phi thường hạ giận rất lâu không có như thế thoải mái qua ở trọng tài ác ý thiên vị dưới ở đây sao hát gám trong hoàn cảnh hoa quốc đội còn có thể chiến thắng ốc sở chơi đội trở thành A cuộc đội vô địch đây là một phi thường trói mắt thành tích cũng đáng quý trọng trải qua Ngày đó sẽ bị rất nhiều người ghi khắc một đời cho đến lao còn có thể đối với hậu bối nói về một đoạn này hồi ức bất kể là cầu thủ vẫn là fan bóng đá đều là như vậy chương 326, tự dưng chỉ trích. Ở thi đấu kết thúc cùng ngày, Tô Duệ liền đi máy bay về nước. Có điều, lần này hắn không phải một người về nước, mà là cả nhánh đội bóng đồng thời trở lại. Ở Úc Sở Chai Lía chịu nhiều như vậy khí, để mỗi người đều không muốn ở quốc gia này chờ, tự nhiên là về sớm một chút cho thỏa đáng. Vì lẽ đó, ở thi đấu kết thúc cùng ngày, Tô Duệ bọn họ liền toàn bộ về nước, một ngày đều không muốn đợi ở chỗ này. Ở về nước chuyến bay trên, Tô Duệ nhắm mắt lại. Bắt đầu ở chấp mắt, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là ở kiểm kê chính mình thu hoạch. Mở ra nhân sinh máy sửa chữa thuộc tính biểu sau, hắn liếc mắt liền thấy đi tín ngưỡng giá trị một hạng, sau đó mới lên. Quên đi mấy lần sau, Tô Duệ xác nhận tín ngưỡng của chính mình giá trị đã đạt đến 98 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Ở tham gia Asia cuộc trận chung kết trước, tín ngưỡng của hắn giá trị là vì là 54 triệu điểm, mà hiện tại nhưng là đột phá 98 triệu điểm, tương đương với gia tăng rồi 44 triệu điểm. Một hồi trận bóng, Tô Duệ thu được 44 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường kinh hỉ Hơn nữa, này vẫn là ngày thứ nhất thu hoạch, sau này trong vài ngày, nên còn sẽ tiếp tục thu được tín ngưỡng giá trị, đây là nhất định sẽ phát sinh. Ở Asia Cục Bát Cường bên trong, Tô Duệ thu được 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, ở vòng bán kết bên trong, hắn thu được 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, mà ở trận chung kết bên trong, hắn thu hoạch tín ngưỡng giá trị, càng là trực tiếp đột phá 44 triệu điểm. Một lần Asia Cục thống kê hạ xuống, hắn tổng cộng thu được 94 triệu điểm tín ngượng giá trị, mà này vẹn vẹn chỉ là 3 chàng trận bóng mà thôi. Nếu như, Tô Duệ không phải là không có tham gia tiểu tổ thi đấu, mà là hoàn chỉnh tham gia xong Asia Cục thi đấu trình, vậy hắn thu hoạch đến tín ngượng giá trị, tuyệt đối không chỉ 94 triệu điểm, tuyệt đối có thể ung dung phá ức, đây là không cần nghi vấn. Ở có này 98 triệu điểm tín ngượng giá trị sau, hắn sức lực càng đủ, có rất nhiều chuyện có thể làm. Trừ tiến ngưỡng giá trị bên ngoài, Tô Duệ cũng không có thiếu thu hoạch tỉ như tiền thưởng. Dựa theo ACA cuộc tiền thưởng phương án, đội vô địch là có thể được 10 triệu đô la Mỹ, mà Hoa Quốc đội trở thành đội vô địch, tự nhiên là có thể được 10 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, cộng thêm Hoa Quốc liên đoàn bóng đá cũng sẽ mặt khác dành cho tiền thưởng, này tính gộp lại thì càng hơn nhiều. Làm Hoa Quốc đội chủ lực cầu thủ, Tô Duệ tự nhiên là có thể được không ít tiền thưởng. Chỉ có điều, ACA Cục tiền thưởng sẽ chuyển giao cho liên đoàn bóng đá Tạm thời vẫn không có nhanh phân phối hạ xuống, cụ thể phân phối phương án, còn ở hiệp định bên trong. Đã như thế, Tô Duệ tuy rằng có thể bắt được tiền thưởng, nhưng ít ra muốn qua mấy ngày mới có thể đáp thủ. Vì lẽ đó, hiện tại hắn còn không biết chính mình có thể được bao nhiêu tiền thưởng, nhưng hẳn là sẽ không quá ít, bởi vì hắn là hoa quốc đội thắng lợi then chốt, lẽ ra nên bắt được nhiều nhất tiền thưởng, chỉ cần còn muốn để hắn tiếp tục lên sân khấu, thì sẽ không phân phối quá ít tiền thưởng cho hắn. Coi như Tô Duệ đáp ứng. Phan bóng đá cũng sẽ không đáp ứng, ở này tiền thưởng phân phối trên, nhất định sẽ không bạc đại hắn. Nay vừa đến, hắn chỉ cần chờ phân phối phương án hạ xuống là tốt rồi, hiện tại cũng không cần quá mức sốt ruột. Đá thắng thi đấu, vốn là là một chuyện rất vui thích, làm Tô Duệ trở lại Hoa Quốc sau, tâm tình khoái trá nhưng là lập tức biến mất rồi. Bởi vì, ở hắn trở lại Hoa Quốc sau, liền nhìn thấy không ít truyền thông ở đưa tin Asia cuộc trận chung kết kết quả, mà ở trong một ít truyền thông, cũng không phải đang ăn mừng Hoa Quốc đội thắng lợi mà là đang chỉ trích hoa quốc đội, đặc biệt ở nhằm vào hắn, còn nói hắn không có thể dục tinh thần. Điều này là bởi vì Tô Duệ ở thi đấu bên trong, cố ý nhục nhã ốc sở chơi lia tiên phong nạt thẳng cạt, không chỉ nhiều lần đem cầu ném cho đối phương, làm cho đối phương mất đi tôn nghiêm, còn nhiều lần lên tiếng chào phúng, này đều là trở thành truyền thông chỉ trích hắn nguyên nhân, nói hắn một điểm thể dục tinh thần đều không có, còn nói hắn không có tố chết, làm mất đi quốc nhân mặt. Không đơn thuần là truyền thông, ở blockchain, cũng có một ít công chi dồn dập phù hợp truyền thông, ở trên internet nhiều lần lên tiếng chỉ trích hắn, nói hắn không xứng trở thành cầu thủ, sỉ nhục bóng đá cái này vận động, còn muốn hô hảo quần thể chống lại hắn, thủ tiêu hắn vận động viên tư cách, để hắn cả đời cấm thi đấu. Những này truyền thông cùng công chi, một mực chỉ trích Tô Duệ, nhưng không đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Chỉ là đem một cái trong đó quá trình phóng to tới nói, nhưng là cố ý lơn là Oscar Jayli a chủ động khiêu khích cùng sỉ nhục hoa quốc đội. Quan trọng nhất chính là Úc Sở Chay trọng tài thiên vị Úc Sở Chay đội bóng đá, đối với ác ý phạm quy làm như không thấy, còn cố ý nhằm vào hoa quốc đội, chuyện này nhưng là không gặp những này truyền thông cùng công chi nói ra, chỉ là một mực chỉ trích Tô Duệ hành vi không có thể dục tinh thần, ở trên quốc tế làm mất đi quốc nhân mặt loại hình. Quan sát qua cả tràng trận bóng fan bóng đá, tự nhiên là biết đạo xảy ra chuyện gì, cũng đều cho rằng Tô Duệ không có làm sai. Nhưng càng nhiều chính là không có xem qua thi đấu người, mà những người này cũng không biết chấn tướng đang nhìn đến truyền thông cùng công chi lời nói của một bên sau, liền đều cho rằng là Tô Duệ không đúng, cho rằng đây là đối đối thủ không tôn trọng, đều ở phụ họa những này công chi, khởi sướng chống lại Tô Duệ hành động. Ở trên internet, ở một ít có mấy người kích động dưới, khởi sướng từng cái từng cái nhằm vào Tô Duệ hoạt động, tỉ như chống lại Tô Duệ, yêu cầu hắn hướng về nạt thản cả xin lỗi, còn muốn phong giết hắn, không thể lại để hắn lên sân khấu tham gia thi đấu loại hình. Đương nhiên, gây sự cùng phụ họa người, chung quy là số ít. Mà đại đa số đều là không rõ chân tướng, liền ở bên cạnh xem của vui, cũng không có chỉ trích Tô Duệ. Chỉ có điều, Hoa Quốc có 28 ức nhân khẩu, coi như ít hơn nữa còn thể, số lượng cũng là phi thường đại. Vì lẽ đó, ở trên Internet, đối với Tô Duệ chỉ trích có thể nói là che ngợp bầu trời, vừa mở ra mạng lưới, đều là tin tức liên quan tới hắn, hơn nữa đa số đều là gây bất lợi cho hắn tin tức. Ở một ít có ý đồ riêng mang tiết tấu bên dưới, rất nhiều không rõ chân tướng người đều đi theo chỉ trích lên hắn đến, phản phất hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình, lập tức bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, chịu đến vạn người của trách. Có điều, ở trên Internet cũng có một chút người đang ủng hộ tô duệ, tỉ như fan bóng đá, đều đang vì hắn giải thích, đem chân tướng công bố ra, chỉ có điều fan bóng đá nhân số quá thiếu, vừa phát ra, liền bị trách cư cho ché lớp, những này chân tướng rất khó bị người nhìn thấy. Ở trở lại Hoa Quốc, Tô Duệ ngay lập tức liền nhìn thấy những này chỉ trích hắn đưa tin và văn chương còn có rất nhiều vong dân chống lại, để tâm tình của hắn lại làm sao có khả năng tốt đến lên. Dù cho là hắn, cũng không cách nào lấy bình tĩnh tâm đối mặt chuyện như vậy, điều này làm cho tâm tình của hắn gây go đến cực điểm. Có điều, Tô Duệ ở thi đấu bên trong chưa từng có lộ qua mặt, bao quát chính thức cũng không có công bố qua hắn bức ảnh, mọi người đều chỉ biết là hắn mang khẩu trang hoặc mặt nạ dáng vẻ, căn bản cũng không có chân chính xem qua hắn tướng mạo. Nay vừa đến, những này chỉ trích tuy nhiều, nhưng đối với cuộc sống của hắn nhưng là không có ảnh hưởng gì. Chỉ là, Tô Duệ vẫn cảm thấy rất khó chịu, trong lòng rất không thoải mái, nhọc nhằn khổ sở đi thi đấu, bắt được thắng lợi trở về, nhưng là đối mặt tình huống như thế, đổi làm ai cũng sẽ rất khó chịu. Lần này, hắn là chân chính bị xí ngoại truyền thông cùng công chi buồn nối đến, rất muốn đem bọn họ mỗi một người đều đặt tại cứ khinh trên. Chương 327, chân tướng đại bạch. Đối mặt tự dương chỉ trích, Tô Duệ tuy rằng rất tức giận, nhưng cũng không sẽ ra tới giải thích. Chính là, thanh giả tự thanh, có một số việc chúng quy sẽ chân tướng Đại Bạch, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi. Nếu như Tô Duệ vào lúc này lựa chọn đứng ra lời giải thích, này liền chính xác hợp những này công chi cùng bất lương truyền thông ý.